Hắn. Trước kia hắn khi dễ hắn thời điểm, như thế nào không gặp nàng thay hắn ra mặt? Như thế nào hôm nay là uống lộn thuốc sao? Muốn ta thật sự hư nói, ngươi hiện tại nên treo ở cây đại thủ kia mặt trên. Quả nhiên là tiểu hài tử, hôm một chút liền không so đo hiểm khích trước đây, lại còn có nghe lời rất nhiều. Tăng nếu bách bất an nhìn nàng, sợ nàng sẽ một cái không cao hứng đem hắn quải đến kia cao trên cây, hắn cái gì đều không sợ, chính là sợ cao, chỉ cần không dính đến về cao đề tài, cái gì cũng tốt nói. Về sau còn dám không dám tùy tiện khi dễ người? Ở nhà như vậy cần dỡ, cũng không biết ở bên ngoài có phải hay không cũng sẽ lợi dụng này nhiếp chính vương phủ đích thiếu ra cái này thân phận tác vai tác phúc, nếu thật là như vậy Kiêu Ngạo nói, nàng nhưng không thèm để ý dùng một ít thủ đoạn hảo hảo dạy dỗ dạy dỗ hắn, nàng ghét nhất chính là dùng thân phận đi ước hiếp những cái đó vô tội người vô dụng đồ vật. Không dám, không dám. Tăng nếu bách liên tục lập đầu, đều bị giáo hấn đến chiếc hiếp hắn nơi nào còn dám loạn khi dễ người a? Này không phải đem chính mình đưa tới cửa làm nàng khi dễ sao? Hắn thề, từ hôm nay trở đi, hắn không bao giờ muốn đi trêu chọc cái này ác ma. Cái này mặc kệ là chuyện gì đều dám đi làm ác ma tỉ tỉ. Nếu lại làm nàng nhìn đến hắn khi dễ người nói, nói không chừng đến lúc đó phụ vương cùng tổ mẫu cũng cứu không được hắn, bởi vì nàng cái này ác ma là không có khả năng vì thân phận mà không lưng. Hắn rốt cuộc đã biết tổ mẫu cùng mẫu phi vì cái gì sẽ thua ở tay nàng, bởi vì nàng không phải người, là thần a. Nếu lần sau lại làm ta nhìn đến ngươi tùy ý khi dễ người nói, cũng đừng trách ta đem ngươi treo ở kia trên đại thụ mặt, đến lúc đó liền tính là ngươi phụ vương cùng mẫu phi đều cứu không được, ngươi có biết hay không?" Tăng Nhược tỷ viện môi cười, nàng cũng không biết vì cái gì, chính là thích xem tăng nếu Bạch Khóc Lóc bộ dáng, có lẽ là bởi vì chỉ có hắn khóc lóc thời điểm mới có thể làm người cảm thấy hắn không như vậy kiêu ngạo đi. Nói đến, một cái hảo hảo mỹ nhân, ngạch, xoái cá phôi, thế nhưng bị Vương thị giáo như vậy náo tàn. Thật là lãng phí, sẽ không rốt cuộc lần sau. Lần này bị giáo hấn còn chưa đủ sao? Loại này trừng phạt có một lần liên hảo, quyết không thể lại có một lần, phụ vương đã từng nói qua, một người không thể ở cùng cái địa phương té ngã hai lần, nếu ở một chỗ té ngã hai lần nói, hoặc là liền chứng minh người kia không đầu góc, hoặc là liền nói như vậy cái mắt mù, hắn đã đầu góc không thành vấn đề, đôi mắt cũng không hạt. sao có thể còn sẽ làm nàng bắt được, có thể giáo hấn hắn nhược điểm đâu? Ta cũng không hy vọng người giống người mẫu phi như vậy mục vô tắc quang. Nàng nhếch chính vương phủ đích thiếu ra sao lại có thể giống ăn chơi chắc táng giống nhau đâu, bọn họ về sau đều hẳn là đại minh hoàng triều dưỡng cột nước nhà, sao có thể làm vương thị giáo như vậy bừa bài ăn chơi chắc táng. Này vương thị tuy nói thủ đoạn cũng không kém, nhưng là ánh mắt lại phóng không đủ lâu dài, bất quá cũng là một cái quản lý hậu viện nữ tác nhân ra, trừ bỏ tranh giành tình cảm, còn có thể có cái gì thành tựu lớn đâu. Nếu nàng ánh mắt phóng lâu dài chút Không như vậy tiểu cây bụng, như thế nào sẽ rơi vào như vậy kết cục đâu. Ngươi không thể nói như vậy ta Mộ Phi. Tuy rằng sợ hãi tăng Nhược tỷ bạo lực thủ đoạn, nhưng là ở nghe được nàng ở ngôn luận Mộ Phi không hảo khi, tăng nếu bách vẫn là nhịn không được phản bác, hắn Mộ Phi chỉ tốt nhất, như thế nào hết ngồi đáy giếng đâu? mẫu Phi rõ ràng dạy hắn rất nhiều đồ vật, là ở gia học mặt học không đến. Thấy tăng nếu bách nghĩa vô phản cố giữ gìn này Vương thị, tăng Nhược tỷ trong lòng cảm thán, này Vương thị tuy rằng giáo hai Tang nếu bách Nhưng là có một thứ giáo đúng, rồi, chính là mặc kệ ở khi nào đều phải bảo hộ chính mình Mẫu thân, Tăng Nhược tỷ cũng biết, mặc kệ Vương thị ở người khác trong mắt lại như thế nào đáng giận bất ham, nhưng là ở nàng nhi nữ trong lòng, nàng đều là vĩ đại nhất Mẫu thân. Nàng này một đôi nhi nữ tuy rằng phẩm tính chẳng ra gì, lại đều còn tính hiếu thuận, nói đến, này Vương thị vật khí, còn thật sự không tồi. Hảo, chạy nhanh đem hắn thu thập hạ đi, đi học bị một rồi. Tăng Nhược tỷ bình tĩnh vô vỗ trên người không tồn tại cho bùi. Y Bảo Tăng nếu huỵển cho hắn lau lau trên mặt hắn nước mắt nước mũi, nàng nhìn nhìn sắp trời, còn sớm, lúc này qua đi còn kịp, Tăng Nhược tỷ ai hoán tưởng, nếu vừa mới không phải Minh Ngọc đem nàng lôi đi, liền sẽ không gặp phải các nàng, cũng sẽ không lãng phí như vậy nhiều thời gian, nhiều như vậy thời gian đều đủ nàng hảo hảo ăn một bữa cơm. Tăng nếu huỵển hung hăng trừng mắt nhìn mắt Tăng Nhược tỷ, đây đều là nàng gây ra sự, thế nhưng còn muốn người khác cho nàng thu thập, bất quá nhìn đáng thương hề hề Tăng nếu bách, đau lòng đi cho hắn chụp lau mình thượng bụi đất. Dùng khăn tay cho hắn lau khô trên mặt nước mắt, nàng tuy rằng tức giận mâu Phi đối đệ đệ quá độ chiếu cố, nhưng đây cũng là nàng thân đệ đệ à, thấy hắn bị tấu như vậy thiên địa, nơi nào có không đau lòng, chính là lại không thể giúp hắn báo thủ, nàng nhưng không có. Tăng Nhược tỷ bản lĩnh, bất quá tới Minh không được, vậy tới ám, nàng tổng hội làm nàng trả giá đại giới. Mau mau đem bánh bao lấy ra tới. Tăng Nhược tỷ vẻ mặt hai thoáng nhìn Minh Ngọc trong tay bánh bao, nói, mới vừa rồi ở trong sân Đồ ăn sáng nàng đều còn không có ăn no đã bị nàng lôi đi, trong tay cũng không lo lắng lấy mấy cái bánh bao, trải qua vừa mới kia một hồi quyết đấu, nàng đã sớm nói bụng, hai mắt nhìn chầm chằm Minh Ngọc trong tay hai cái bánh bao, tăng nhược tỷ liền kém ở mặt viết không cho ta liền khóc chữ. Nhìn nửa điểm tiền đồ đều không có tiểu thư, Minh Ngọc dở khóc giở cười đem trong tay bánh bao cấp phụng hiến ra tới, "Này tiểu thư như thế nào như vậy thích ăn? Đều loại này dáng người, chẳng lẽ sẽ không sợ béo mập ra sao?" Hiện tại nàng cũng liền gương mặt kia xem quá khứ Tiếc dáng người, Minh Ngọc tưởng che mặt, nàng cũng không biết vì cái gì sẽ đem nàng đầu đi đến nải phiên dáng vẻ. Cầm tới tay bánh bao, tăng Nhược tỷ ngươi một bên ăn một bên mang theo Minh Ngọc đi rồi, đi hướng ra học trên đường. Đi theo nàng phía sau Minh Ngọc quả thực cảm động một phen nước mắt một phen nước mắt, nhà mình tiểu thư rốt cuộc nhớ tới nàng hôm nay muốn đi ra học, thế nhưng không cần nàng nhắc nhở liền tự giác đi, thật là phấn chấn nhân tâm a. Thấy tăng Nhược tỷ đi rồi, tăng nếu Kỳ cũng tránh thoát tăng nếu anh chói buộc, theo đi lên. Đại tỷ vừa mới anh hùng cứu mỹ nhân bộ dáng thật sự hào xoái, quả thực mãn nhãn đều là ngôi sao, tăng nếu cờ vẻ mặt sùng bái nhìn tang nhược tỷ, bị như vậy một cái tiểu mê muội, a không, là mê để nhìn, tăng nhược tỷ cảm thấy nghẹn ở trong cổ họng bánh bao, nuốt cũng không phải phun cũng không phải, nàng còn tưởng rằng hắn là đói bụng, liền nhịn đau đem trong tay bánh bao phân hắn một cái, tổng liền hai cái, hiện tại đem một nửa phân ra đi, hào thiệt đau. Tiếp nhận tăng nhược tỷ đưa qua bánh bao, tang nếu kỉ hai mắt càng thêm sáng, Nguyên Lai đại tỷ cũng không phải như vậy khó ở chung người, thế nhưng còn sẽ cho hắn bánh bao ăn ra, này trong phủ cũng liền di nương cùng tỷ tỷ sẽ cho hắn ăn, đại tỷ là trừ bỏ các nàng ở ngoài cái thứ nhất chịu cho hắn đồ vật ăn. Tiểu Kỳ, người chạy nhanh đem đồ vật còn cấp tỷ tỷ, chúng ta không thể tùy tiện loạn lấy người khác đồ vật, biết không? Thấy tăng nếu Kỳ cầm tăng Nhược tỷ cho hắn bánh bao, tăng nếu anh chạy nhanh tiến lên đem bánh bao để trả lại cho Tang Nhược tỷ, tuy rằng nói hôm nay là tăng Nhược tỷ cứu nàng đệ đệ, các nàng thực cảm kích. Nhưng là các nàng cũng sẽ không quên trước kia nàng là như thế nào trêu cận các nàng. Cho Liền cầm, ta tăng Nhược Tỷ cấp đi ra ngoài đồ vật, không có phải về tới đạo lý. Thấy Tang nếu anh một bộ khẩn trương biểu tình, tăng Nhược Tỷ không lắm để ý, nàng cũng biết nàng băn khoăn, trước kia nguyên chủ cũng không thiếu khi dễ các nàng hai cái, tăng nếu kỳ tuổi còn nhỏ, chỉ là giúp hắn một phen, liền đem sự tình trước kia quên đến không còn một mảnh, mà Tang nếu anh còn lại là cái người thông minh, mang thủ thực đâu. Tiểu Kỳ Ngươi có phải hay không lại đã quên tỷ tỷ nói. Chờ tăng nhược tỷ đi rồi có một khoảng cách, tăng nếu anh lúc này mới bắt lấy tăng nếu kỳ giáo hướng lên, phía trước nàng liền nói với hắn thật nhiều biến, này trong phủ, trừ bỏ Di nương cùng nàng, hắn không thể tùy ý tin tưởng bất luận kẻ nào, bởi vì chỉ có các nàng hai người mới có thể là chân chính quan tâm hắn. Tỷ tỷ, vừa mới là đại tỷ giúp ta. Nếu không phải đại tỷ, hắn khả năng liền phải hướng kia đáng giận tăng nếu bách học cầu thế, hắn là nhân tài không phải cầu cho dù là con vợ lẽ trời sinh lùn một đầu. Dựa vào cái gì muốn cho hắn học cậu tê? Vừa mới xem tăng nếu bách bị đại tỷ tấu một đốn, tăng nếu cở trong lòng đắc ý thực, liền tính là lại uy phong lại như thế nào. Còn không phải bị đại tỷ tấu một đốn. Xem hắn lần sau còn dám không dám khi dễ hắn, nếu là hắn lại khi dễ hắn, hắn liền đi cứu đại tỷ tỷ, đại tỷ khẳng định sẽ giúp hắn hung hăng giáo hơn hắn một đốn. Ta biết là nàng giúp ngươi, ta cũng thực cảm kích nàng, nhưng là không thể bởi vì nàng giúp ngươi một lần. Ngươi liền như vậy tin tưởng nàng? Tăng nếu anh cũng bất đắc dĩ, này đệ đệ như thế nào dễ dàng như vậy tin tưởng người khác đâu. Người khác có lẽ vẫn là nhất thời hứng khởi mới có thể giúp hắn một lần, hắn thế nhưng liền như vậy tin tưởng nàng, thật là càng ngày khuyết thiếu suy xét. Tiểu Kỳ, có lẽ là tăng nếu anh quá mức lại nhải, Tăng nếu Kỳ chịu đựng không được liền chạy, đuổi theo đã đi xa tăng Nhược tỉ bên người đi, Tăng nếu anh bất đắc dĩ, sợ đệ đệ sẽ có hại, cũng chỉ hào chạy chậm đuổi theo đi. Thấy nơi này chỉ còn lại có tăng nếu Huyền tỉ đệ cung nàng, tăng nếu cầm cũng biết nàng không tốt ở này nhiều đốc, cũng mau mau rời đi, chỉ để lại còn tại chỗ thu thập tăng nếu Huyền cùng tăng nếu Bạch. "Bách Nhi, ngươi lần sau không cần lại đi trêu chọc Tang Nhật Tỷ, chờ tỷ tỷ cho ngươi báo thủ." Thấy Tang Nhiêu Bạch nhìn chằm chằm các nàng đoàn người đi xa phương hướng, tăng nếu Huyền còn tưởng rằng hắn còn ở ghi hận tăng Nhược Tỷ đâu, ai ngờ tăng Nhiêu Bạch chỉ là cảm thấy các nàng đều đi rồi xa như vậy, nàng còn ở nơi này cũng không theo sau. Chẳng lẽ thật sự tưởng đến trễ không thành. Thấy tăng nếu Huyền còn ở lại nhảy nói, tăng nếu bách phiền chán đẩy ra tay nàng, đuổi theo các nàng đoàn người đi rồi, chút nào không dám không màng phía sau tăng Nhu Huyền. Tang Nhu Huyền bị hắn đẩy ra, lùi lại vài bước, không thể tin được nhìn đi xa tăng nếu bách, hắn cũng dám đẩy ra nàng. Nếu là nàng té ngã làm sao bây giờ? Thật cho rằng ỷ vào mẫu phi yêu thương liền không quan tâm sao? Nếu không có nàng cái này tỉ tỉ, nàng sao có thể sẽ như vậy sớm bị tăng Nhược tỉ buông tha đâu? Cấm nàng hai cái mới là hai tỷ đệ, vì cái gì hắn sẽ đối nàng như vậy lãnh đạo? Nếu về sau không có nàng cái này tỷ tỷ tương trợ nói, hắn nếu là tưởng đoạt vị trí kia cũng là khói như lên trời. Bất quá hiện tại chính yếu chính là đối phó Tang Nhược tỷ, tăng Nhược tỷ làm hại mẫu Phi vứt bỏ trưởng gia quyền, còn bị cấm túc, lại tấu nàng đệ đệ, nàng là sẽ không bỏ qua nàng, nàng bên ngoài là đấu không lại nàng, nhưng là ngầm, liền nói không chừng, nàng nhất định sẽ làm nàng thân bại danh liệt thấy các nàng đoàn người thật sự đi xa không có chờ nàng là, tăng nếu huyễn oán hận càng sâu, đều là tăng nhược tỷ sai, nếu không trừ tăng nhược tỷ, liền nan giải nàng trong lòng chi hận a. Tăng nếu huyễn cũng bước nhanh đuổi kịp các nàng, chờ đi tới rồi ra học, còn sẽ có một hồi trò hay chờ các nàng đâu, đừng thật sự cho rằng trọc giận nàng liền có thể toàn thân mà lui, nàng là sẽ không cho nàng cơ hội như vậy, nàng chỉ biết đem nàng bước đến trên vách núi, sau đó buộc nàng nhảy xuống đi. 078 quái miệng. Đại tỷ, đại tỷ Ngươi từ từ ta. Tăng Nếu Kỳ trong tay cầm bánh bao thở hồn hển chạy đến Tăng Nhược Tỷ trước mặt, ai hoảng nhìn nàng, thế nhưng không đợi hắn cùng nhau đi, đại tỷ thật sự là hư có thể. Như thế nào chạy nhanh như vậy? Thấy Tăng Nếu Kỳ chạy thở hồn hển, Tăng Nhược Tỷ hào tâm cho hắn vô vô phía sau lưng, vì tránh cho hắn sẽ không thở nổi. Không chậm đi thong thả chạy như vậy làm gì? Nếu là một không cẩn thận té ngã làm sao bây giờ? Tiểu hai tử chính là như vậy hiếu động, tùy ý chạy loạn, không mà nguy hiểm. Ai làm đại tỷ ngươi không đợi ta? Nếu không phải nàng đi nhanh như vậy, hắn sẽ chạy vội đuổi kịp nàng sao? Liên hắn cùng tỷ tỷ nói nói mấy câu công phu, nàng liền đi rồi lớn như vậy thật xa, vừa mới tới trên đường đều không có nhìn đến thân ảnh của nàng, hắn đều còn tưởng rằng hắn đi làm đường, bất quá may mắn, hắn không có đi sai lộ. Nghe được tăng nếu kỳ đối nàng xưng hô, tăng nhược tỷ không cấm khỏe miệng run rẩy, đại tỷ cái này xưng hô là như thế nào được đến? Nàng như vậy cảm giác nghe như vậy biệt lưu đâu. Liên cảm giác là ở kêu lão đại tuổi tỷ tỷ giống nhau, nàng mới 16 tuổi, đúng là như hoa tuổi tác, như vậy có thể kêu nàng đại tỷ đâu. Có thể hay không đổi cái xưng hô? Tăng Nhược tỷ liền cảm giác đại tỷ cái này xưng hô không dễ nghe, nàng một cái tiểu cô nương như vậy có thể bị kêu như vậy lao thành đâu, nhất định phải đổi một cái có thể sấn thượng nàng dung mạo xưng hô. Cái này xưng hô không dễ nghe sao? Tăng nếu kỳ vô tội nhìn nàng, hắn cảm thấy đại tỷ cái này xưng hô rất dễ nghe nha, nghe tới thực thân thiết ta. Dễ nghe là dễ nghe, nhưng là không phù hợp ta hình tượng a. Nhưng là nhìn cái gì đều còn không hiểu tang nếu kỳ, cũng không dám nói quá trắng ra, chỉ có thể luyện chuyển nói cho hắn, đổi một cái xương hô sẽ càng tốt nghe. Têu tỷ tỷ không phải càng tốt sao? Tỷ tỷ cái này xưng hô nghe tới vẫn là rất dễ nghe, tuyệt đối so với đại tỷ cái này xưng hô dễ nghe gấp trăm lần. Đại tỷ gì đó? Tổng cảm thấy cùng đại tỷ đại không sai biệt lắm. Chính là, ta đã có một cái tỷ tỷ a. Nếu cũng kêu tỷ tỷ ngươi nói, ta đây đến lúc đó kêu tỷ tỷ khi, các ngươi cũng không biết ta kêu ai. Tăng Nếu Kỳ rối rắm nói, hắn đã có một cái tỷ tỷ, nếu lại kêu nàng tỷ tỷ nói, này không phải lặp lại sao? Đến lúc đó kêu người thời điểm liền ngây ngốc phân không rõ. Vậy ngươi có thể đổi thành nếu tỷ tỷ tỷ a? Nhìn một bộ thực rối dám bộ dáng tăng Nếu Kỳ, Tang Nhược tỷ bất đắc dĩ, đứa nhỏ này như thế nào đơn thuần đâu, bất quá đơn thuần đáng yêu. Ân ân Giờ đây về sau đã kêu ngươi nếu tỷ tỷ tỷ. Tăng nếu kỳ hai mắt tỏa ánh sáng nhìn tăng Nhược tỷ, tỷ tỷ thật lợi hại, như vậy khó tưởng đáp án đều có thể bị nàng nghĩ ra được, thật là lợi hại, về sau hắn nhất định phải đi theo nàng học được thật nhiều đồ vật mới được. Tăng Nhược tỷ cũng không biết nàng vô tình cử chỉ, cho nàng tìm một cái tiểu mê đệ, bên người khó chơi, giống cẩu da thuốc mờ như vậy huy không xong cái loại này. Nghe được hắn rốt cuộc đem sưng hô cấp sửa lại, tăng Nhược tỷ lúc này mới cười sờ sờ tóc của hắn. Không thể tưởng được này tiểu hài tử đầu tóc rất mềm, mở to đại đại đôi mắt, thật là hảo đáng yêu, giống như đem hắn ôm về nhà. Tăng nếu kỳ nghe ngồi xổm bên cạnh hắn tăng nhược tỷ hưng vị, nếu tỷ tỷ tỷ trên người hương vị thơm quá a, so với hắn tỷ tỷ còn muốn hương, này nếu tỷ tỷ tỷ quả thực là quá hoàn mỹ, mặc kệ cái gì đều tốt như vậy. Nếu tỷ tỷ tỷ, trên người của ngươi thơm quá a. tăng nếu kỳ tiểu hài tử tâm tính, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, chọc tang nhược tỷ cười ha ha. Nàng dùng đều là hoa hồng cánh tắm rửa, có thể nào không hương đâu. Đi thôi, chúng ta đi học đi. Tăng Nhược tỷ khó được kéo tăng nếu kỳ tay nhỏ cùng đi, làm tăng nếu kỳ thụ sủng nhược kinh, nếu tỷ tỷ tỷ tay cũng là mềm mại, không giống gì nương tay như vậy thô ráp, dắt tới thật là thoải mái. Ở phía sau theo kịp tăng nếu bách, thấy vừa mới trừng phạt quá hắn tăng Nhược tỷ thế nhưng lôi kéo tăng nếu kỳ tay, còn vừa nói vừa cười, trong lòng nháy mắt không cân bằng, hắn là phụ vương con vợ cả, nguyên bản nên ngàn sủng vạn hộ đã tiêu hắn ghét nhất người cũng đến che chở hắn mới được, dựa vào cái gì nàng muốn đi kéo cái kêu con vợ lẽ tay không tới rát hắn tay, ngược lại còn tấu hắn, rõ ràng là thân phận của hắn cao quý nhất. Vì thế, Tăng nếu Bách Tiểu Hải tử tâm tính chạy đến Tăng Nhược tỷ bên người, cùng Tăng nếu Kỳ cắc chiếm nàng một bên, hắn hướng Tăng nếu Kỳ đắc ý cười cười, hử, chờ Tăng Nhược tỷ đi rồi xem hắn như thế nào giáo hơn hắn. Sao ngươi lại tới đây? Nhìn đi theo nàng bên cạnh Tăng nếu Bách, hắn như thế nào còn dám tiến đến bên người nàng? Nàng cho rằng trải qua vừa mới kia một đốn gõ, hắn ít nhất 1 2 tháng không dám gần nàng thân, ai ngờ chỉ trước mắt liền chạy đến nàng nơi này tới, chẳng lẽ sẽ không sợ lại chọc nàng sinh khí, bị nàng lại giáo hấn một đốn sao? Con đường này lại không phải ngươi, ta như thế nào không thể tới? Hào vết xẻo đã quên đau, nói chính là tang nếu bách này một người, chỉ trước mắt ngạch công phu liền đã quên vừa mới bị nàng tấu chết khiếp sự tình, toàn bộ chỉ nghĩ muốn đem tăng nếu kỳ cùng đẩy ra, không cho hắn hiện tại tăng nhược tỷ bên người. Nghe Tang nếu bách kia khí phách nói, tăng Nhược Tỷ buồn cười, "Này hôn tiểu tử tuy rằng đức hạnh làm nàng cấp làm cho thẳng, chính là tính tình vẫn là như vậy táo bạo a, nếu không phải thời gian không còn kịp rồi, nàng còn phải hảo hảo vụng vụng hắn bạo tính tình mới thành." Bị tăng Nhược Tỷ kia khủng bố ánh mắt quan ái, tăng nếu bách cũng không dám lô mãng, chỉ có thể an an phận phận đi theo các nàng bên người, trong lòng ủy khuất thực, rõ ràng hắn mới là cao cao tại thượng thiếu gia, vì cái gì các nàng chỉ là đi chú ý kia tăng nếu kỳ? Rõ ràng các nàng ánh mắt đều phải ngưng lại ở trên người hắn mới là. "Tiểu Kỳ, ngươi ngày thường trừ bỏ đi ra học còn đi nơi nào chơi nha?" Dọc theo đường đi buồn kẻ vô vị, Tăng Nhược tỷ không cấm cùng Tăng Nếu Kỳ nói đến việc nhà tới, nàng sở Dĩ không cùng Tăng Nếu Bạch nói, một là bởi vì nàng cùng hắn Mộ Phi Vương thị bất hòa, cùng hắn đàm ra thường khó tránh khỏi sẽ lạc người ta nói nhàn thoại, mà là, tấn Tang Nếu Bạch kêu cao ngạo đức hạnh, cũng chưa chắc sẽ trả lời nàng. Mà Tăng Nếu Kỳ liền không giống nhau. Quả thực chính là hỏi gì lắm đấy, hoàn mỹ trên đời này để cho người thích đệ đệ, lại còn có lớn lên như vậy làm người không có miễn dịch lực, thịt thịt bánh bao mặt, đại đại đôi mắt, quả thực muốn cho người hướng ngược đau a. Có đôi khi ở trong nhà ôn tập, làm tiên sinh lưu học để, có đôi khi sẽ cùng di Nương đi lễ phận. Trước kia di Nương còn sẽ dẫn hắn cùng Tỷ Tỷ đi ra ngoài bên ngoài, bất quá trong khoảng thời gian này đều không có, vẫn luôn đều buồn ở trong phủ, đều không có cái gì hảo ngoạn, Tỷ Tỷ cả ngày đều ở theo đồ vặt cũng không bồi hắn chơi. Kia chờ ta có thời gian, ta liền mang ngươi đi ra ngoài chơi. Nghe được tăng nếu kỳ nghiệp dư hoạt động, tăng nhược tỷ chỉ cảm thấy đến chua sót. như vậy tiểu nhân tuổi, trừ bỏ việc học vẫn là việc học, đều không có một cái vui sướng thơ hấu. Nàng ở mặt thế thời điểm, tuy rằng cũng không có gì lạ thú, nhưng là tuyệt đối so với hắn cùng năm thú vị nhiều, nàng còn có một đống lớn tiểu đồng bọn, còn có thể đi công viên giải trí, còn có thể đi ăn ngon. Mà hắn đâu? Này trong phủ có đều là một đám chỉ biết khi dễ hắn huynh đệ tỉ muội, chơi trên cơ bản đều không có, thơ hấu vốn là làm càn ngoạn nhạc thời điểm, mà sinh trưởng ở nhà cao cửa rộng bên trong hắn, chỉ có không đếm được việc học cùng lục đục với nhau, nhẹ thì hủy hoại cả đời, nặng thì tánh mạng cam ưu, có đôi khi, lớn lên ở phú quý nhân ra, cũng chưa chắc là chuyện tốt. Hừ, thiếu gia chính là có bó lớn đồ vật chơi, mỗi ngày đều không trùng loại. Nghe được tang nếu kỳ kia giá rẻ giải trí, tang nếu bách khinh thường, Đây là con vợ cả quyền lợi, giống hắn loại này cao cao tại thượng thiếu gia, muốn cái gì không có. Hắn liền tính muốn bầu trời ngôi sao, đều có người cho hắn hai xuống. Nếu không ai cho ngươi mua, ngươi cảm thấy ngươi có như vậy nhiều đồ vật chơi sao? Tăng Nhược Tỷ cười khẽ, Tăng nếu bách ngôn chiều, đây đều là bởi vì tăng nhân cái tôi, nếu không có tăng nhân kiều sủng ái, hắn cho rằng hắn còn có cái gì đồ vật chơi. Hơn nữa cả ngày ăn nhậu chơi bởi ăn không ngồi rồi, không màng việc học." Nơi nào còn có một cái thiếu gian nên có bộ dáng. Không có phụ vương, kia còn có mẫu phi cùng tổ mẫu đâu? Ai nói không có phụ vương hắn liền không có đồ vật chơi. Tổ mẫu cùng mẫu phi đưa đồ vật nhiều đi, hắn đều chơi bất quá tới, mấy ngày hôm trước phụ vương còn cho hắn tặng một con ngựa đâu, vừa thấy liền biết tang nếu kỳ không có. Kia còn không phải người khác đưa. Trư Bảo Vương thị đem hắn sủng thành như vậy đầu sỏ gây tội còn có hắn phụ vương cùng tổ mẫu đâu, bất quá cũng là tổ mẫu như vậy trọng nam kính nữ. Sẽ yêu thương tăng nếu Bách cũng không quá, nếu nàng yêu thương tăng nếu để nói, này liền có điểm không phù hợp lẽ thường. Tổng so với hắn không có tới hảo. Tăng nếu Bách suy thành, tăng nếu cờ chính là cái cái gì đều không có con vợ lẽ, dựa vào cái gì muốn tất cả mọi người muốn hướng hắn bên người chuyển động. A, ngươi có phải hay không lại tưởng bị đánh? Đối với tăng nếu Bách loại người này, cũng chỉ có tấu hắn một đốn mới có thể làm hắn thuần phục, bằng không như thế nào có thể làm hắn cơm miệng đâu. Vừa nghe tăng nhược tỷ lại uy hiếp hắn, Tang nếu bách giận mà không dám nói gì, bất quá cũng không dám lại đi trêu chọc nàng, bởi vì hắn mông còn đau này đâu. Bất quá, hắn nhìn Đắc Y Vênh váo Tăng Nếu Kỳ, cười lạnh, thật cho rằng có Tăng Như tỷ, hắn cũng không dám động hắn sao? Hắn há là thiện bãi cam hưu người. Người cái này ánh mắt nhìn chằm chằm Tiểu Kỳ làm gì? Lại suy nghĩ như thế nào khi dễ nhân ra sao? Trong lúc vô tình nhìn đến Tăng Nếu bách nhìn chằm chầm Tiểu Kỳ xem không ngáy mắt, Tăng Nhược tỷ liền biết Hắn khẳng định lại suy nghĩ cái gì ý đồ xấu, bất quá, có năng ở, như thế nào sẽ làm hắn khi dễ đáng yêu tiểu kỳ đâu? Đừng nói môn, cửa sổ đều không có. Ta nhìn hắn không được sao? Hắn lại không phải nhà ngươi. Tăng nếu Bạch ủy khuất phản bác, hắn nói chuyện lại bị mắng, nhìn chằm chầm Tăng nếu kỳ lại bị mắng, hắn khi nào như vậy ủy khuất qua? Nha, như thế nào ngươi ghen ghét ta? Nguyên lai like chúng ta tiểu thiếu ra cũng sẽ ủy khuất ta. Nghe ra Tăng nếu bách trong giọng nói bất mãn cùng ủy khuất. Tang Nhược tỷ cảm thấy buồn cười, ai làm hắn trước kia có việc không có việc gì liền thích khi dễ nhân ra tiểu kỳ tới. Ai nói hắn không phải nhà ta, hắn là ta đệ đệ a. Tăng Nhược tỷ cười khẽ. Nàng đột nhiên phát hiện không có đối lập liền không có thương tổn, tăng nếu kỳ di nương, bất quá là cái tiểu gia tộc gia thư nữ thôi, nhưng là nhân gia dạy ra tăng nếu anh cùng tăng nếu kỳ, chính là 10 cái tăng nếu bách cũng so ra kém, mà Vương thị thân thế tuy không cao, tốt xấu cũng là quan gia tiểu thư, thi thư lệ giáo dưỡng ra tới. Thế nhưng dạy ra tăng nếu huyền cùng tăng nếu bách như vậy hai cái tai họa, thật là người so người, tức chết người à. Ta mới không có hủy khuất. Hắn là thiếu gia, muốn cái gì có cái gì, sao có thể sẽ hủy khuất đâu. Hắn chỉ là nhìn tăng nếu kỳ trướng mắt mà thôi. Này chẳng lẽ là ta nghe lầm không thành? Ta như thế nào nghe được thực hủy quất ngữ khí đâu? Tăng Nhược tỷ cũng không sợ tăng nếu bách báo nổi, trước sau như một trêu đồ hắn, ai làm hắn như vậy cao ngạo tới, nàng như thế nào bông tha đầu hắn cơ hội đâu? 0794 lại. Khẳng định là tỷ tỷ ngươi nghe lầm đâu. Tang Điều Bạch tiêu căng ngạo mạn nháy chính mình mắt to nói: "Ai? Ta nghe lầm sao? Chính là ngươi vừa rồi nói chuyện ngữ khí nhưng thật sự không có hiện tại như vậy ngạo khí, ngược lại có một tia hỷ cốt đầu. Tăng Nhược tỷ nhìn đến hắn như vậy, Kiêu căng ngạo mạn trả lời liền càng có chút hứng thú. "Ngươi ngươi ngươi, bổn thiếu gia mới không có đâu. Ta đó là làm lụng thanh âm hảo không?" Tăng Điều Bạch có chút tức giận đô đô miệng mình. Nhìn đến tăng nếu Bách đô miệng bộ dáng, tăng Nhược tỉ nhịn không được cười. Ha ha ha ha. Tỷ tỷ, ngươi cười cái gì nha? Bên cạnh tăng nếu Bách cùng tăng nếu kỳ vẻ mặt nghi hoặc hỏi. "Ân, các ngươi đoán ta đang cười chút cái gì a?" Tăng Nhược tỷ tiếng cười như cũ không có dừng lại. "Không biết." Hai cái tiểu gia hỏa có chút bất đắc dĩ cơ cơ chính mình đầu nhỏ. "Nếu kỳ ngươi mau xem nếu Bách kia biểu môi vô tội bộ dáng cỡ nào đáng yêu, làm ta thấy liền nhịn không được muốn cười." Tang Nhược tỷ thực mau chấn định xuống dưới, hơn nơi chỉ vào bên cạnh Tăng Nếu Bách. Nghe qua Tang Nhược tỷ nói sau, Tăng Nếu Kỳ cũng có chút tò mò nhìn về phía bên cạnh Tăng Nếu Bách, lúc này hắn vẫn là chu chính mình cái miệng nhỏ, vẻ mặt vô tội dạng nhìn Tang Nhược tỷ. Ha ha thật sự ai, nếu Bách hiện tại cái dạng này thật sự hào đầu ai. Tăng Nêu Kỳ nói xong liền che lại chính mình bụng ở một bên nợ nụ cười. Tăng Nếu Bách trang một bộ đáng thương bộ dáng, đôi mắt đều có chút ngập nước nhìn Tăng Nhược tỷ nói: "Nếu tỷ tỷ Ngươi sao lại có thể như vậy khi dễ ta nói, ta nếu Bạch liền đem chính mình đầu nhỏ chuyển qua, lại như cũ vẫn là như vậy kiêu căng ngạo mạn. Ta không có khi dễ ngươi a, ta chỉ là cảm thấy dáng vẻ kia đặc biệt đáng yêu, cho nên ta mới vẫn không được cười nha. Tăng Nhược tỷ có chút bất đắc dĩ bãi bãi tay mình. Hừ. Tang Nữ Bạch không hài lòng hư một tiếng, sau đó xoay đầu tới, hữu dụng kia hung tận nhìn một bên hiện tại đã không cười tăng Nữ Kỳ. Tang Nữ Kỳ cảm giác được một bó nóng rát ánh mắt hướng tới chính mình nhìn qua. Chính mình thật cẩn thận ngẩn đầu nhìn thoáng qua Tang Nưu Bạch, sau đó lại nhanh chóng thấp hèn đầu mình. Ngày thường cũng không dám khi dễ trong phủ huynh đệ tỷ muội hắn, lúc này đều không có dũng khí nâng lên chính mình đầu nhìn thẳng Tang Nưu Bạch ánh mắt. Nhìn Tăng Nếu Kỳ, cho rằng hắn rốt cuộc sở biến hóa, thậm chí còn dám cười nhạo hắn Tăng Nếu Bạch nhịn không được bắt đầu nhằm vào nổi lên hắn, nói: "Nếu Kỳ, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ka ka cái kia biểu tình thực đáng yêu, làm ngươi nhịn không được nở nụ cười." Trong giọng nói còn thản tạp đủ loại mùi thuốc súng. Này, này, ta không phải cố ý. Tăng nếu kỳ có chút sợ hãi, không ngừng đùa nghịch này chính mình hai cái ngón tay nhỏ. Kia không biết đệ đệ, ngươi có thể hay không nói cho ta ngươi vì cái gì cười nha. Hắn chú ý tới bên cạnh Tang Nhược tỷ lúc này nhìn chầm chằm vào hắn, vì thế liền đem ngữ khí hỏa hoãn không ít. Ka ka, đệ đệ không phải cố ý cười, chỉ là ca ca rất ít toát ra như vậy biểu tình, cho nên Tăng nếu kỳ không biết nên nói như thế nào đi xuống, hắn giặc Tang nếu bách lửa giận liền mau bốc cháy lên. Cho nên cái gì? Tăng nếu Bách tựa hồ không có nhả ra ý tứ, vẫn luôn gắt gao truy vấn. Cho nên Đệ Đệ có chút thất thố, thỉnh ca ca tha thứ. Nói chuyện khi, tăng nếu kỳ đầu rũ cả ngày càng thấp. Ngẫu nhiên, tha thứ. Có phải hay không Đệ Đệ ngươi muốn xuất ra một ít thành ý? Tăng nếu Bách lại cảm thấy càng ngày càng có ý tứ. Ta tăng nếu kỳ bị ta nếu Bách nói hỏi không biết nên như thế nào trả lời. Hảo đi, nếu Đệ Đệ ngươi nói không nên lời, thân là ca ca ta cũng liền không bắt buộc. Tưởng tượng đến vừa rồi chính mình khi dễ Tang Nếu Kỳ, cuối cùng lại bị Tang Nhược tỷ một trận châm chọc nghĩa mai lúc sau. Nghe được Tang Nếu Bách nói những lời này lúc sau, Tăng Nếu Kỳ mới chậm rãi đem chính mình đầu nhỏ nâng lên. Luôn luôn chịu ca ca khi dễ chính mình, đã thói quen tính nghe được Tang Nếu Bách tràn ngập lửa giận thanh âm lúc sau liền xám xịt rũ xuống chính mình đầu nhỏ. Vẫn luôn ở bên cạnh nhìn Tang Nhược tỷ trong lòng có như vậy một chút đau lòng Tang Nếu Kỳ, hắn luôn luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, lại luôn là thực sợ hãi người khác, chỉ cần người khác vừa giận Hắn liền không tự chủ được rũ xuống đầu. Rõ ràng đều là một cái phụ thân sở sinh, mà bọn họ mỗi ngày lại ở trong phủ khi dễ tăng nếu kỳ. Tang Nhược tỷ có thể tưởng tượng đến, nếu hôm nay ở chỗ này cười nhạo người của hắn không có nàng, có lẽ tăng nếu bách sẽ đuổi theo tăng nếu kỳ toàn bộ trong phủ đánh đi. Mà tăng nếu kỳ đâu? Lại không có đánh trả vũ khí, chỉ có ở phía trước biên ra sức chạy năng lực đi. Kỳ thật tăng nếu kỳ không phải sợ hãi bọn họ, chỉ là tưởng cho chính mình mẫu thân thiếu gia tang một chút phiền toái. Tang Nhu Bách vẫn luôn nhìn Tăng Nhược tỷ, mà lúc này vẫn luôn đang nghĩ sự tình Tăng Nhược tỷ lại không có chú ý tới hắn ánh mắt. Mà Tăng Nếu Bách lại chú ý tới trên mặt nàng biểu tình, có như vậy một ít chút nghiêm túc, còn có như vậy một chút thương tiếp. Trong lòng rất rõ ràng, Tăng Nhược tỷ đây là đang đau lòng Tăng Nếu Kỳ, chính mình sở dĩ chỉ là nhẹ trách Tăng Nếu Kỳ vài câu, gần là ngại với Tăng Nhược tỷ mà thôi. "Tỷ tỷ, ngươi về sớm nhưng không cho cười đệ đệ." Tang Nhu Bách gắt gao tún Tăng Nhược tỷ ống tay áo, Tay nhỏ không ngừng huy bãi. Vẫn luôn đang nghĩ sự tình Tăng nhược tỷ đột nhiên hồi qua thần, nghe được Tăng nếu Bách nói lúc sau, liền hòa ái dễ gần nói, "Về sau tỷ tỷ sẽ không, tỷ tỷ cũng có chuyện muốn cho nếu Bách đáp ứng đâu." Nghe đến đó, trong lòng mừng thầm, nguyên lai tỷ tỷ cũng có chuyện có cầu với ta, liền có khôi phục dị vãng, kiêu căng ngạo mạn bộ dáng nói, "Tỷ tỷ ngươi nói đi, chỉ cần là ta có thể đáp ứng, nhất định làm được." Nghe được Tăng nếu Bách nói như vậy, Tăng nhược tỷ liền có chút vui vẻ. Không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa như vậy trực tiếp liền đáp ứng rồi. Kỳ thật, chuyện này để để ngươi khẳng định có thể làm được." Tăng Nhược tỉ mặt mang tươi cười nói. "Nếu tỷ tỷ tỷ như thế nào có thể như vậy khẳng định đâu? Vạn nhất ta làm không được chẳng phải là làm tỷ tỷ thất vọng rồi." Tăng nếu Bạch thật sự không biết có chuyện gì có thể cho tăng Nhược tỷ như vậy khẳng định, chính là về sau không được khi dễ tăng nếu kỳ." Tăng Nhược tỷ kiên định nói. Nghe thế câu nói, tăng nếu bách hơi hơi sửng sốt, trong lòng nghĩ Tạm thời đáp ứng nàng là được, về sau nàng không ở thời điểm ta lại khi dễ tăng nếu Kỳ liền Hảo, dù sao ra hỏa kia cũng không dám cáo trượng. "Hảo, ta tiếp đáp ứng ngươi." Tăng Nếu Bạch trên mặt treo nhàn nhạt tươi cười. Nghe được tăng Nếu Bạch không chút do dự liền đáp ứng rồi, Tang Nhược tỷ nội tâm thập phần vừa lòng, trên mặt đều treo sáng lạn tươi cười. Đến nỗi nghe thế câu nói tăng Nếu Kỳ, tuy chưa nói cái gì, trong lòng cũng là đặc biệt thoải mái, tăng Nếu Bạch cư nhiên đáp ứng rồi lại tỷ tỷ, không khi dễ chính mình. Chẳng sợ lời này nghe tới không nhiều ít mức độ đáng tin, tăng nếu Kỳ Nội Tâm cũng là cảm thấy thập phần thỏa mãn. Liên tính chỉ là nhẹ nhàng cái 3 ngày 2 ngày, cũng là tốt ta. Trong lòng quyết định chủ ý, mấy người cùng về phía trước đi tới, mà trong lúc này, tăng nếu Bạch cùng tăng nếu Kỳ cũng vẫn luôn trộm nhìn tăng Nhược tỷ, có lẽ là bởi vì gần đây sự tình quá nhiều, tăng Nhược tỷ trên mặt lộ ra một chút mệt mỏi, mày khẽ như mày khởi. "Nếu tỷ tỷ tỷ, chúng ta có chút mệt mỏi, tưởng nghỉ ngơi một chút." Cái đó không xa liền có tảng đá, chúng ta đi nơi đó đi." Tước chừng là biết Tỷ Tỷ ngượng ngùng nói, hai người trăm miệng một lời nói. "Này, Cố Hạo." Tang Nhược Tỷ cảm thấy thời gian còn sớm, hơn nữa chính mình cũng có chút mệt mỏi, liền yên lặng gật gật đầu. Nhìn đến nếu Tỷ Tỷ Tỷ đồng ý, hai cái tiểu gia hỏa tung tăng nhảy nhót lôi kéo tăng Nhược Tỷ hướng phía trước phương chạy tới. Thực mau bọn họ ba người liền đều ngồi ở nơi nào, tăng Nhược Tỷ tựa hồ lại nghĩ tới cái gì, nói Các ngươi hai cái tiểu gia hỏa vừa rồi không phải nói mệt mỏi sao? Như thế nào ta cũng ý. Các người hai cái chạy so với ai khác đều mau. Tăng nếu kỳ ngượng ngùng gãi gãi đầu mình nói, ta chỉ là quá mệt mỏi, cho nên muốn mau mau ngồi ở trên tảng đá. Tăng nếu bách gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng, liền không có lại muốn tỏ vẻ chút cái gì. Ba người liền ngồi ở chỗ kia vừa nói vừa cười lại ở nơi nào nói chuyện thiếm, từng người nói chút chính mình cảm thấy vui vẻ sự tình, đến cũng coi như liêu nhiệt liệt chào thiên. Bất tri bất giác, tất cả mọi người không có chú ý tới Tang nếu bách đầu càng ngày càng tới gần Tăng Nhược tỷ bà vai, cuối cùng trực tiếp đặt ở mặt trên, nhưng mà Tăng Nhược tỷ lại cái gì cũng không có nói, liền tùy ý hắn dựa vào. Nhìn đến Tăng Nhược tỷ không có né tránh ý tứ, Tăng nếu bách nội tâm giống ăn mật ong giống nhau, ngọt ngào. Tuy rằng hắn không cảm thấy hắn yêu thích Tang Nhược tỷ, thậm chí có lẽ hắn còn rất chán ghét, ai làm nàng như vậy đánh chính mình. Nhưng là, không biết vì cái gì, có thể cùng Tăng Nhược tỷ ly đến như vậy gần còn có thể làm nàng tâm bình khí hòa cùng chính mình nói chuyện, tăng nếu bách lại có loại kỳ dị cảm giác. Hừ, hắn mới không phải thích nếu tỉ tỉ tỉ đâu, hắn, hắn chỉ là không nghĩ làm tăng nếu cờ tên kia xuất chúng mà thôi. Vẫn luôn ở phía sau biên tăng nhược quyển đột nhiên ngạc nhiên phát hiện, chính mình thân đích đệ đệ cư nhiên ngồi ở kia vừa nói vừa cười, vừa mới bắt đầu chính mình còn tưởng rằng hắn trước vội vã chính mình đi ra học đâu, không nghĩ tới lại là ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi. Chính mình đệ đệ còn đầy mặt tươi cười. Gắt gao dựa vào tăng dược tỷ trên vai, có vẻ thập phần tri, không có bình thường, kiêu căng ngạ mạn. Mẫu thân hiện tại còn không biết thế nào, mà chính mình đệ đệ lại cùng háng hại mâu Phi người ở bên nhau vừa nói vừa cười, liều đặc biệt vui vẻ. Có chút tức giận tăng dược quyển, đi nhanh đi đến bọn họ ba cái bên cạnh nói, "Đệ đệ ngươi ở chỗ này làm gì đâu? Ta vừa rồi còn tưởng rằng ngươi chạy vội đi trường học đâu." Đột nhiên thấy chính mình tỷ tỷ tăng nếu bách sắc mặt không đúng, lại như cũ bình tĩnh nói, "Tỷ tỷ Đệ đệ chỉ là đi chút mệt mỏi, mới vội vã chạy đến nơi đây ngồi xuống, làm nếu tỷ tỷ tỷ bồi ta ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi. Nghe được Tang nếu Bách nói như vậy, tăng nhượng quyển nội tâm thập phần sinh khí, có chút dằn dạy chính mình đệ đệ nói, cư nhiên theo như vậy thân, ta mới là ngươi ruột thị tỷ tỷ, nàng lại là cái gì? Sao nhóm Mậu Phi chính là nàng háng hại, mới vừa rồi nàng còn như vậy đối với ngươi, ngươi như thế nào? Mau, nhanh lên cùng tỷ tỷ cùng đi học. Không, ta muốn lại nghỉ ngơi một hồi. Sau đó cùng nếu tỷ tỷ tỷ một khối đi, nếu tỷ tỷ tỷ mới không có hãm hại mâu thân đâu. Tăng nếu bách Kiên định nói, hơn nữa không hề có muốn cùng tăng Nhược Uyển cùng nhau đi ý tứ. Nói xong về sau Tang Nếu bách hoàn toàn bỏ qua chính mình tỷ tỷ tồn tại, như cũ gắt gao rượi vào tăng Nhược tỷ bả vai. Thấy như vậy một màn Tang Nhược Uyển thập phần sinh khí, phẫn nộ băng chính mình chân. Chính là chính mình đệ đệ lại không nghe chính mình, trên mặt liền cũng che kín bất đắc dĩ, đối chính mình cái này tùy hứng đệ đệ không có bất luận cái gì biện pháp. Mấy người ngồi ở thạch biên, nghỉ ngơi trong chốc lát, mắt thấy sắc trời không còn sớm, liền đứng dậy hướng ra học phương hướng mà đi. Không tám không sao đáng yêu, nhất định là Lam Hải Tử. Dọc theo đường đi phong cảnh tuyệt đẹp, Tăng Nhược tỷ nhưng thật ra xem không kịp nhìn. Vài người ồn ào nhốn nháo thanh âm ở bên thai vang lên, ầm ầm vang lên, nhưng này cũng không ảnh hưởng Tăng Nhược tỷ thưởng thức cảnh đẹp. Đi ngang qua bụi hoa thời điểm, Tăng Nhược tỷ dừng lại bước chân tới, dùng tay tinh tế vớt ve những cái đó màu sắc rực rỡ tiểu hoa cũng không quản các nàng ở làm ẩm ĩ chút cái gì. Bọn họ nhìn đến Tăng Nhược tỷ dừng lại không đi rồi, đơn giản cũng đi theo dừng lại. Tăng Nhược tỷ nhẹ nhàng thải tiếp theo đóa hồng nhạt tiểu hoa, đặt ở Tăng nếu kỳ búi tóc. Mọi người nhìn nàng, không biết nàng trong hồ lô muốn làm cái gì. Tăng nếu kỳ chính là một nam hài tử, Tăng Nhược tỷ lại đem nữ hài tử ra ngoạn ý mang ở hắn trên đầu. Tăng nếu anh nhìn đầu đội phấn hoa Tăng nếu kỳ, trong lòng lại là một trận không thoải mái. Chính mình đệ đệ chính là nam tử hán. Như thế nào có thể bị nàng như vậy làm bẩn, lộng chút nữ hài tử đồ vật ở trên đầu đâu, này còn thể thống gì? Tăng nếu anh trong lòng thầm nghĩ, rồi lại không dám nói. Tuy rằng thực chán ghét Tăng Nhược tỷ này đó hành vi, khá vậy không thể không thừa nhận nàng đối nhà mình đệ đệ hậu ái. Cái này làm cho nàng nói cũng không phải, không nói cũng không phải. Đây là sốt ruột. Tiểu Kỳ mang thật là để mắt, tiểu Kỳ mang cái gì đều đang yêu. Tăng Nhược tỷ lo chính mình khen câu Tăng Nếu Kỳ cũng mặc kệ những người khác là cái gì cảm thụ. Ta nếu kỳ chính mình bản thân cũng không thích loại đồ vật này, càng không thích người khác khen hắn đáng yêu, đáng yêu là hình dung nữ hài tử, hắn cảm thấy bị người ta nói đáng yêu là một loại sỉ nhục. Hắc hắc. Tang Nhược tỷ tùy tiện cười một tiếng, sau đó lại nói, vẫn là không đeo, quá biến nhũ. Tăng Nhược tỷ đem trên đầu hoa nhanh trong kéo xuống tới ngã trên mặt đất, hoa chi đều bẻ gãy, vài miếng cánh hoa bị Tăng Nhược tỷ chạm qua lúc sau, cũng trở nên heo rũ. Hoa bị ném xuống đất, Hoa thân lập tức lây dính thượng bùn đất, bị các nàng cấp quên đi. Đi thời điểm, tăng nếu anh còn nhìn thoáng qua trên mặt đất kia đóa thay đổi hình hoa, nhịn không được hiệt mũi coi thường. Tiểu Kỳ, ngươi nếu tỉ tỉ tỉ không cần ngươi, liền nàng đều khi dễ ngươi, ta cũng muốn hảo hảo khi dễ ngươi. Tăng nếu huyền nửa nói dở nói, muốn nhìn một chút tăng nếu Kỳ phản ứng, có phải hay không sẽ thực hoàng loạn. Ngay thường chịu khi dễ đều là tăng Nhược Tỷ giúp hắn, nếu là Tang Nhược Tỷ không giúp hắn, xem hắn có thể làm sao bây giờ? đều không được khi dễ Tiểu Kỳ, Tiểu Kỳ như vậy đáng yêu, ta mới không có khi dễ hắn." Tăng Nhược tỷ ra lệnh một tiếng, ai cũng không dám hé răng, liền phản đối người đều không có. Đây cũng là không có cách nào sự tình, ai cũng không dám đắc tội tăng Nhược tỷ, nếu không đều không có hảo quả tự ăn. Ai khi dễ hắn, người liền che chở Tiểu Kỳ, một chút đều không để bụng ta cảm thụ. Tăng nếu bách ủy Khuất ba ba nói, hơn nữa chính mình mới vừa bị giáo huấn quá một đốn, liền càng thêm hụy khuất không được. Trong lòng nghĩ Như thế nào tăng Nhược tỷ liền không hướng về hắn đâu, còn luôn đối hắn như vậy một bộ thái độ, thật sự làm hắn trong lòng không cân bằng. Tăng nếu Huyền đều còn không có tỏ thái độ, Tang nếu bách liền cái cỏ ẩm ý tê hoan, tăng tăng nếu Huyền thoạt nhìn có chút không vui, gia hỏa này chính là cái kẻ bất lực, hơn nữa ăn cây táo, rào cây sung. Hắn không hướng về chính mình tỷ tỷ còn chưa tính, còn muốn như vậy khăng khăng một mực giúp người khác, này không ngừng một lần làm tăng nếu Huyền tức giận không thôi. Tang Nhược nhìn đến Tang nếu bách ủy khuất bộ dáng, An Uỷ nói: "Ngươi nếu là chịu khi dễ, ta cũng sẽ che chở ngươi. Nhưng là, ngươi muốn hay không cũng mang đóa hoa nhìn xem, có hay không tiểu kỳ đáng yêu a." Nó như thế nào cũng là chính mình tiểu mê đệ, không thể làm hắn hủy quất. Thiết, nữ hài tử đồ vật, ta mới không mang. Tăng nếu Bạch khinh thường nói câu, ta muốn nhìn ngươi cải hoa là bộ dáng gì, ta nơi này còn có một đóa hoa, muốn hay không mang a." Tăng Nhược tỷ không biết nơi nào đâu ra một đóa hoa, lộ ra hai viên răng cửa cười đối Tăng nếu Bạch nói: Tang nếu bách nhìn đến tăng Nhược tỷ trên tay hoa liền biết nàng muốn làm gì, chạy nhanh chạy ra, hắn mới không cần cùng tăng nếu kỳ giống nhau, trên đầu mang một đóa hoa, sẽ bị người cười nhạo. Tăng Nhược tỷ nhìn đến tăng nếu bách vẻ mặt hoảng sợ bộ dáng, hết sức vui mừng. Nhìn trong tay hoa, thế nhưng dâng lên một ý niệm, không biết này hoa ăn ngon không. Nghĩ, nàng liền thuận tay đem hoa nhét vào trong miệng, nhấm nuốt hai hạ, sau đó lại nổ ra. Hô thật khó ăn, đến không bằng trước đoạn nhật tử cái loại này. Tang Nhược tỷ hoãn giận một câu. Nếu tỷ tỷ tỷ thật là đại tham ăn, liền Hoa đều không buông tha. Tăng nếu Kỳ bắt được tăng Nhược tỷ cho cười, nhất thời không nhịn cười ra tiếng tới, Tăng nếu bách Tiểu Mê đệ cũng đi theo hắn cùng nhau cười Tang Nhược tỷ. Không cho cười, lại cười đối với các người không khách khí. Tăng Nhược tỷ lại uy hiếp một câu. Hai người lập tức không hề cười, nhẹ nhàng không khí trở nên nghiêm túc lên. Tăng nếu anh yên lặng mà ở một bên, nói cái gì cũng không nói. Nhưng là trong lòng thực vui mừng. Nguyên bản vẫn là rất sợ tăng Nhược tỷ tăng nếu anh, hiện tại trong lòng cũng không như vậy sợ. Ngược lại cảm thấy lúc này Tang Nhược tỷ thực đang yêu, thực chính trực. "Tiểu Kỳ, ngươi cũng muốn ngoan một chút, ngươi nếu là không nghe lời, đừng nói ngươi nếu tỷ tỷ tỷ không giúp ngươi, liền tỷ tỷ cũng sẽ không giúp ngươi." Tăng nếu uyển hù dọa tăng nếu Kỳ nói. Tăng nếu Kỳ nghe xong, trong lòng so trước kia càng ngụy quất. Chính là hắn như thế nào biết, nhà mình tỷ tỷ, như thế nào sẽ không giúp hắn, nói như vậy chỉ là hù dọa hù dọa hắn mà thôi làm hắn nghe lời một chút. Tăng Nếu Kỳ sợ là thật sự cho rằng nhà mình tỷ tỷ muốn như vậy trừng phát hắn, bĩu môi nói thầm một trận, theo ở phía sau một người đi rồi một trận, biếng nhác bộ dáng làm Tang Nếu anh có chút sầu lo. Tăng Nhược tỷ cùng tăng Nếu anh cũng nghe không rõ hắn nói gì, tăng Nhược tỷ nhưng thật ra tò mò qua đi hỏi hắn. "Tiểu Kỳ, ngươi ở nói thầm cái gì đâu?" Tăng Nhược tỷ cười hì hì hỏi hắn, "Tiểu Kỳ một người nói thầm bộ dáng vẫn là thực đáng yêu." Hai tay không ngừng khẻ đôi tay, tả hữu trao đổi Không có gì, tiểu kỳ như vậy ngoan, nếu tỷ tỷ tỷ không thể không giúp ta. Tăng nếu kỳ nói, giống như nước mắt đều có rơi xuống, tăng Nhược tỷ nhìn, vô vô hắn bối nói, ngươi yên tâm, tỷ tỷ ngươi không giúp ngươi, ta cũng sẽ giúp ngươi, sẽ không làm ngươi chịu khi dễ. Tăng nếu kỳ nghe xong, tâm hoa nộ phóng, cũng không có phía trước như vậy không vui. Chứ bỏ nhà mình tỷ tỷ, tăng nếu anh đối hắn hảo, vậy chỉ còn lại có nếu tỷ tỷ tỷ. Những người khác tâm tư, tăng nếu kỳ không biết, nhưng là Nhà mình tỷ tỷ nói qua, phòng người chi tâm không thể vô, hại người chi tâm không thể có. Ở cái này địa phương, hắn duy nhất có thể tin chính là nhà mình tỷ tỷ cùng nếu tỷ tỷ tỷ. Kỳ thật Tăng nếu anh cùng Tăng nếu kỳ nói qua Tăng nhược tỷ nói bậy, cái này Tăng nếu kỳ còn nhớ rõ, nhưng là hắn cũng không có đặt ở trong lòng. Lúc ấy, Tăng nhược tỷ luôn là khi dễ cái này không có nhiệm vụ tồn tại cảm tang nếu anh, Tăng nếu kỳ xem ở trong mắt, nhưng là không biết nên như thế nào giúp nhà mình tỷ tỷ. Nhà mình tỷ tỷ tuy rằng thường xuyên bị khi dễ, nhưng là chính mình lại thường xuyên đã chịu tăng nhược tỷ che chở. Có đôi khi, tăng Nếu Kỳ sẽ đứng ra, lớn tiếng đôi tăng nhược tỷ nói: "Đại tỷ, không cần khi dễ tỷ tỷ của ta." Đây là phía trước tăng Nếu Kỳ như vậy kêu Tang Nhược tỷ. Tăng Nhược tỷ nghe được tăng Nếu Kỳ nói như vậy, cũng sẽ dừng tay, không ở khi dễ nàng. Nàng cũng chỉ là ôm chơi đùa tâm tư, trong lòng là không có gì ý xấu. Tăng Nếu Kỳ đau lòng nhà mình tỷ tỷ Nhà mình tỷ tỷ liền ở trong nhà ngẫu nhiên cùng Tăng Nếu Kỳ oán giận, nói: Tăng Nhược tỷ cái này tên vô lại, vì cái gì luôn là khi dễ ta, chẳng lẽ liền bởi vì ta không được sủng sao? Mỗi lần bị khi dễ đều là ta." "Tỷ tỷ, đại tỷ không phải người xấu, nàng chỉ là tương đối ham chơi." Tuổi nhỏ Tăng Nếu Kỳ cũng biết, Tăng Nhược tỷ không có ý xấu, chỉ là ham chơi. Tăng Nếu Kỳ như vậy lý do thoái thác, làm Tang Nếu anh trong lòng càng thêm không thoải mái. Rõ ràng bị khi dễ chính là nàng chính là chính mình đệ đệ còn giúp người khác nói chuyện. Tiểu Kỳ, ngươi về sau không cần đi theo Tang Lự tỷ. Tăng nếu anh uy hiêm nói. Như vậy ngữ khí, làm Tang nếu Kỳ minh bạch, chính mình tỷ tỷ là nghiêm túc, nàng là thật sự chán ghét tăng Lự tỷ. Tăng nếu Kỳ nhìn tỷ tỷ hốc mắt đảo quanh nước mắt, trong lòng run dậy một chút, chính là hắn không thể hoàn toàn nghe tỷ tỷ, bởi vì nếu tỷ tỷ tỷ không phải tỷ tỷ nói tên vô lại. Tỷ tỷ, ta đây kêu đại tỷ không cần ở khi dễ ngươi. Tang nếu Kỳ chợt dạ nói câu cũng không biết hắn nói như vậy, đại tỷ có thể hay không nghe. Tiểu Kỳ đừng đi, ta là di nương thứ nữ, di nương không được sủng, người nói như vậy chỉ biết đắc tội nàng. Ta nếu anh cố nén uỷ khuất, cũng không cho tang nếu Kỳ làm như vậy. Nàng sinh hoạt kỳ thật còn tính đơn giản, không có gì sóng to gió lớn, chỉ là ngẫu nhiên bị tăng nhược tỷ khi dễ mà thôi, lâu như vậy nàng cũng thói quen. Tăng nếu anh sống không có những người khác sáng giỏi, vẫn luôn tương đối trong suốt. Chịu đựng tang nhược tỷ tiểu tính tình cũng là một ngày. Không đành lòng cũng là một ngày, nàng Hà tất chính mình tìm tội chịu đâu. Tỷ tỷ, đại tỷ tuy rằng không ôn nhu, nhưng là nàng không có nghĩ tới hại ngươi, nàng còn nói quá ngươi là cái hảo cô nương đâu. Tăng nếu kỳ trong lúc vô ý cùng Tăng nếu anh lộ ra, hy vọng những lời này có thể làm tỷ tỷ đối đại tỷ thành kiến thiếu một chút. Mà Tăng nếu anh đâu, trải qua trầm dại ở chung, nàng phản phất cũng có cảm thấy, Tăng nếu kỳ nói chính là đối. Tăng nhược tỷ cũng không phải chỉ nhắm vào nàng một người, chuyên môn khi dễ nàng, mà là Này trong phủ có người, bao gồm con vợ cả Tang Nhuệ cùng tăng nếu Bách, cũng chưa tránh được tay nàng trưởng. Như vậy tưởng tượng, tăng nếu anh trong lòng đến là cân bằng không ít. Đặc biệt, tự tăng nếu cở vì nàng cầu quá tình sau, tăng Nhược tỷ liền rất ít ở khi dễ nàng. Thậm chí, ngẫu nhiên nhìn thấy thời điểm, tăng Nhược tỷ tâm tình nếu hảo, còn muốn tiến lên đánh một phen tiếp đón đâu. Nói thói quen, tăng nếu anh là thật sự thói quen. Hiện tại chỉ cần tăng Nhược tỷ đối nàng sắc mặt hảo điểm, nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Hơn nữa, nàng đối nhà mình đệ đệ là thật sự tốt không lời gì để nói, nàng có cái gì câu oán hận cũng sẽ tiêu tan. Nàng hiện tại chỉ hy vọng nhà mình đệ đệ có thể thuận lợi sinh hoạt ở chỗ này. Cho nên sau lại, tang nếu anh như vậy nói cho tang nếu kỳ, tiểu kỳ a, kỳ thật ngươi đại tỷ cũng không có gì ý xấu, ngươi đi theo nàng không có hại, nhưng là những người khác, ngươi liền phải cẩn thận. Nữ tiên sinh không phải cũng nói quá sao? Phòng người chi tâm không thể vô, hại người chi tâm không thể có, chúng ta làm tốt chúng ta liền có thể không thẹn với lương tâm là được, bình phàm một chút, đơn giản một chút, nhật tử liền quá đến thoải mái một chút. Tăng nếu kỳ nghe cái hiểu cái không, nhưng là vẫn là gật gật đầu. Ít nhất bên trong có câu nói hắn biết, tỷ tỷ ý tứ là nói, đại tỷ là người tốt, hắn có thể đi theo đại tỷ, tỷ tỷ cũng không phản đối. Ở đi ra học trên đường, Tăng nếu anh vẫn luôn đi theo nhà mình đệ đệ phía sau, không có tiếng tâm gì một đường, đối Tang Nhược tỷ biểu hiện cũng còn tính vừa lòng. Không tắm một mình chào ám vú. Đoàn ngươi ở cãi nhau hầm y chung rốt cuộc đi tới ra học cửa, tăng Nhược tỷ nhàn nhạt nhìn thoáng qua ra học đại môn, đối tăng nếu anh nói, "Gõ cửa đi." Tăng nếu anh gật đầu, tự giác chạy tới gõ cửa, nói thật, nàng còn có điểm sợ hãi cái kia nữ tiên sinh đâu. Kéo kẹt môn bị tiểu thư Đồng mở ra, tiểu thư Đồng thấy là tăng ra thiếu ra tiểu thư tới rồi, liền lao thành nói, "Tiên sinh ở học đường chờ các người đâu, mau chút đi thôi, đường chậm trễ, trọng tiên sinh không cao hứng, sẽ đánh lòng bàn tay." Tiểu thư Đồng hơi sợ rụt, rụt đầu. Tang Nhược tỷ buồn cười vô vô hắn phía sau lưng, cười nói: "Kia tiên sinh có như vậy đáng sợ?" Tiên sinh dạy học nhưng nghiêm khắc. Tiểu thư Đồng nói xong liền nhanh như chấp chạy, phòng trừng kia nữ tiên sinh ở trong lòng hắn ảnh hưởng vẫn là rất lớn. Tăng Nhược tỷ hô một hơi nói: "Đi thôi, vào xem nữ tiên sinh có bao nhiêu đáng sợ." Mọi người gật đầu, xôi nổi đi theo Tăng Nhược tỷ phía sau đi vào học đường, Tăng Nhược tỷ là lần đầu tiên tới cái này học đường, mà những người khác cũng không phải. Bọn họ đã đi theo vị này, nữ tiên sinh học tập một đoạn thời gian, nữ tiên sinh là tính cách sắc thật cường ngạnh, nhưng là giáo man tốt, chỉ là bọn hắn nếu là phạm sai lầm hoặc là đến chế, nữ tiên sinh liền sẽ dùng tiểu mục thức đánh bọn họ ngu bàn tay, so lòng bàn tay đau nhiều. Tăng nếu kỳ ngẫm lại còn lòng còn sợ hãi, phía trước hắn bởi vì nghe tiên sinh giảng cổ văn thời điểm ngủ rồi, bị tiên sinh thấy, làm cho học đường tiểu đồng bọn mặt, nữ tiên sinh nói hắn gỗ mục không thể điều cũng, sau đó dùng tiểu mục thức đánh hắn mu bàn tay 10 hạ. Chờ hắn buổi tối về nhà thời điểm, mu bàn tay đã sưng cùng màn thầu giống nhau lớn. Đừng nhìn liền nho nhỏ mười hạ, nữ tiên sinh dạy học nhiều năm như vậy, tự nhiên có chính mình kỹ xảo, nàng biết thế nào đánh sẽ làm học sinh nhớ kỹ, cho nên chính là một chút đều sẽ làm người đau muốn khóc. Trong thư phòng, nữ tiên sinh giờ phút này đang ở lần xem thư tịch, thấy bọn họ lại đây, cũng vẻ mặt nghiêm túc đứng dậy nhìn bọn họ, nhưng nàng không nghĩ tới, ánh mắt đầu tiên nhìn lại, đi đầu cái kia nữ tử thế nhưng là tang nữ tỷ. La Tang gia cái kia thanh danh lại hư lại xấu lịch nữ, nhớ tới phía trước chính mình bị Tang Nhược tỷ mắng máu chó phun đầu, nữ tiên sinh trong lòng liền mạc danh thăng lên một cổ khí, nàng nhìn Tang Nhược tỷ ánh mắt cũng là càng thêm ấm lãnh. Nhớ tới chính mình khuê chung bạn tốt Tang Vương thị nói về cái này đích nữ đủ loại sự tích, nữ tiên sinh liền cho rằng, giống Tang Nhược tỷ như vậy nữ tử, sống ở bọn họ cái này địa phương quả thực chính là không biết xấu hổ. Nữ tiên sinh đối Tang Nhược tỷ thành kiến càng lúc càng lớn. Tang Nhược tỷ tự nhiên cũng cảm giác được ánh mắt của nàng cùng vừa mới không giống nhau, Tăng Nhược tỷ nhàn nhạt tho nhìn, kia nữ tiên sinh thật giống như tưởng đem chính mình cấp an giống nhau. Xách, loại cảm giác này cũng thật khó chịu. Nữ tiên sinh méo giảng bài thư, niết khớp xương đều trở nên trắng, tôi đọc ánh mắt thực mau đã bị nàng áp xuống đi, lúc này đây chính là tăng Nhược tỷ chính mình đưa tới cửa tới, nàng không hảo hảo thay thế Tang Vương thị giáo hấn một chút Tang Nhược tỷ, kia chẳng phải là còn muốn lưu Tang Nhược tỷ đi thay họa người khác. Hừ. Ta ngược tỷ ngươi cũng đừng trách ta, muốn trách, liền trách ngươi vì sao hảo hảo rằng tử quá, thiên đến nàng nơi này tự tìm phiền phức đi. Đều tới rồi. Ngồi xuống đi, hôm nay ta đem nhìn xem đại gia trước một đoạn thời gian học như thế nào. Nói nữ tiên sinh đi trở về chính mình vị trí, ở sách vở phía dưới rút ra tiểu mục thước, nhìn nữ tiên sinh trong tay tiểu mục thước, tất cả mọi người yên lặng nghẹn khẩu khẩu thủy, tại nội tâm cầu nguyện chính mình ngàn vạn không cần bị nữ tiên sinh kéo lên bối thư. Chỉ có tang dược tỷ Vẻ mặt không sao cả. Nàng vừa mới liền xem cái này nữ tiên sinh quen mắt, một loại mạc dành quen mắt, chờ nàng cẩn thận hồi ước một chút thời điểm, phát hiện vị này nữ tiên sinh chính là cùng nàng có thủ hoán rốt cuộc lấy nguyên chủ cái kia tính tình, cùng vị này nữ tiên sinh phát sinh mâu thuẫn như thế nào có thể không hảo hảo sặc nàng một đốn. Còn có, nàng chính là cùng Tang Vương thị một đám, phòng trừng cũng là mang theo hại nàng tâm tư, chính mình nhưng đến để phòng chút. Nữ tiên sinh ở lối đi nhỏ đi tới đi lui. Nhìn phía dưới một đám túi đầu làm bộ đối thư học sinh, liền biết bọn họ khẳng định không có hảo hảo bối, nhìn nhìn lại tăng Nhược tỷ, kia một bộ cả lơ phất phơ bộ dáng, quả thực là gỗ mục còn không thể điêu, buồn lầy không tượng tưởng tượng. Nữ tiên sinh ngẫm lại cũng là khí, lại không dám trực tiếp tìm Tang Nhược tỷ phiền thoái. Rốt cuộc, hoán hận về hoán hận, vị này đều tính tình bản tính, nữ tiên sinh quả thực quá hiểu biết, thật bực lên, đó là ai mặt mũi đều không cho, liền giận chó đánh mèo duỗi tay điểm chỉ tăng nếu kỳ cái bản, nghiêm khắc nói. Tang Nếu Kỳ, ngươi đem ta lần trước dạy ngươi kiêm ra ngâm nga một lần. Nghe thấy nữ tiên sinh lập tức điểm tới rồi chính mình, Tăng Nếu Kỳ khóc không ra nước mắt đứng dậy, nhỏ giọng bối nói, có Lao Mùm, xương sớm mười lên, người luôn mong nhớ." Ở bên kia bờ ở thủy một phương ngạch một phương Tăng Nếu Kỳ chỉ nhớ rõ nhiều như vậy, mà sau một câu đều nhớ không được, chi chi ngô ngô một đoạn thời gian sau, nữ tiên sinh tiểu mục thức lập tức dừng ở hắn bối thượng, chụp hắn đau muốn khóc. Xem ra là không bối thượng, bàn tay ra tới Nữ tiên sinh quát lớn ở bên thai vang lên, Tăng Nếu Kỳ vẻ mặt đau khổ đem chính mình tay nhỏ rối đi ra ngoài." "Bang, Tiêu người đi học không lắng nghe." Nữ tiên sinh biên đánh biên dằn dậy Tăng Nếu Kỳ, Tang Nếu Kỳ mu bàn tay bị đánh lập tức thấy hồng, cũng không dám thu hồi đi, bởi vì hắn biết, hắn nếu là thu hồi đi này, nữ tiên sinh sẽ đánh lợi hại hơn, đau ra y không bàn ở dê đau ngàn ở. Mười hạ đánh xong lại nói, "Kỳ thật nữ tiên sinh đánh Tăng Nếu Kỳ chủ yếu là làm cấp Tang Nhược tỷ xem, nàng muốn cho Tang Nhược tỷ biết" Chốc chính mình không cao hứng sẽ như thế nào, nhưng là thực hiển nhiên, tăng Nhược tỷ không ăn này bộ. Tăng Nhược tỷ nhìn bị đánh tăng nếu kỳ khẽ như mày, nữ nhân này như thế nào như vậy bạo lực? Mới vài cái liền phát tím, hơn nữa thấy thế nào như thế nào như là đánh cho chính mình xem, chẳng lẽ là tưởng cho chính mình một cái ra vai phủ đầu? Tăng Nhược tỷ trợn trừng mắt, tiếp tục ghé vào trên bàn xem kịch vui, nàng đảo muốn nhìn, nữ nhân này muốn làm gì? Tăng nếu kỳ bị đánh xong, còn muốn đứng ở chính mình vị trí thượng không tiếng động bố thư. Tang Nhược tỷ nhìn Tống Tắc, cảm thấy cổ đại hải tử thật là mệnh khổ, không chỉ có muốn bối tối nghĩa khó hiểu cổ văn, còn muốn tiếp thu vô tình trừng phạt, thật không hiểu những cái đó thiếu niên Trạng Nguyên là như thế nào tới, chẳng lẽ vẫn là ở đánh chửi trung thành Trạng Nguyên. Nữ tiên sinh đánh xong tăng nếu kỳ lại tiếp tục kêu người bối thư, kết quả kêu mấy cái liền sẽ không mấy cái, đem nàng tức giận đến muốn chết, liên tiếp đánh vài cá nhân lúc sau nàng rốt cuộc kêu lên tăng Nhược tỷ. Tăng Nhược tỷ, người tới bối một chút ly tao. Nữ tiên sinh mặt vô biểu tình nhìn Tang Nhược tỷ, Tăng Nhược tỷ nhướng mày, "Ly tao." Như vậy Trường Ai nhớ rõ, nói nữa, nàng bất quá chính là tới học học, hà tất như vậy khó xử nàng đâu. Tăng Nhược tỷ chậm gì gì đứng lên, phía trước bị đánh người đều sôi nổi quay đầu nhìn nàng, trong ánh mắt mang theo thương hại, Tăng Nhược tỷ mắng cười một tiếng, một đám nhìn chính mình thật giống như chính mình phải bị thu thập giống nhau, sao có thể, nàng chính là Tăng Nhược tỷ ai? Tiên sinh, ta sẽ không." Tăng Nhược tỷ thành thật nói. Nữ tiên sinh đầu tiên là sửng sốt, nàng không nghĩ tới Tang Nhược tỷ sẽ như vậy trắng ra nói cho nàng nàng sẽ không. "Nguyên lai like ngươi sẽ không a, vậy ngươi ghé vào mặt sau không nghiêm túc nghe là đang làm gì?" Nữ tiên sinh ý đồ làm chính mình thanh âm biến nhu hòa chút, cực kỳ thế nhưng không có lập tức đánh Tang Nhược tỷ. Tiên sinh vừa mới ngải cũng không có giảng bài, chỉ là ở trìu bối đánh người. Tăng Nhược tỷ tiếp tục làm người thành thật, nữ tiên sinh một nghẹn, ngay sau đó lại lời nói thấm tiếng nói, "Vừa mới ngươi đồng học đều ở bối thư" Ngươi như thế nào không có nghiêm túc nghe, kia cũng là một loại tri thức a, ngươi tuy rằng dĩ vãng không học vẫn không nghề nghiệp, nhưng hôm nay nếu tới, phải có điểm học sinh bộ giang a, ngươi xem bọn hắn, ngươi nhìn xem bên cạnh ngươi đồng học, vừa mới bọn họ cái nào không có nghiêm túc nghe. Chuẩn bị giáo dục chính mình. Tăng Nhược tỷ cảm thấy buồn cười, có thể là nữ nhân này cảm thấy chính mình gần nhất tính tình hảo dễ khi dễ, hơn nữa người nhiều, chính mình cũng vô pháp đi chống đối trưởng bối nguyên nhân đi. Tiên sinh ta đã biết Ta nhất định sẽ hảo hảo nghe ngài khóa." Tăng Nhược tỷ mỉm cười thừa nhận chính mình sai lầm, lại làm tăng nếu Kỳ mấy người kia nhìn sợ hãi, nếu tỷ tỷ tỷ thật lâu đều không có lộ ra như vậy tôi cười, xem ra có người muốn ta ưa. Nếu tỷ tỷ tỷ thật đáng sợ. Nữ tiên sinh hiển nhiên có điểm ngợp bức, khi nào tăng Nhược tỷ tốt như vậy nói tốt, chẳng lẽ nàng hôm nay còn có âm u. Hai cái lòng mang quỷ thai người đồng thời ở tính kế đối phương, ai càng tốt hơn hiện tại còn không biết, liền chờ xem kế tiếp giao phong đi. Nữ tiên sinh còn nói thêm, xem ở ngươi hôm nay vừa tới học tập phân thượng ta không đánh ngươi, nhưng là không có lần sau. Ngươi là cao môn quý nữ, cùng khác nhà nghèo nông dân không giống nhau, thả đừng học kia nhẹ dạ bộ dáng, bị người khinh thường, bị người phỉ nổ. Tăng Nhược tỷ nghĩ thầm, ngươi mặt ngoài lời nói thâm tria khuyên ta hảo hảo đọc sách, hiện tại lại lấy này đó so sánh tới nói sự, ngươi là thật sự không có châm trọng ta, vẫn là liền cố ý nhằm vào ta. Xem ra Vương thị đối nữ nhân này ảnh hưởng vẫn là man đại cả hẹn nói mấy câu là có thể làm nữ nhân này nơi trốn xem chính mình không vừa mắt. Bất quá không quan hệ, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, tăng Nhược tỷ vẫn là đối chính mình có tin tưởng. Thiên sinh ngài có thể giảng bài sao? Đều mau kết thúc. Tăng Nhược tỷ đánh ghẻ nữ tiên sinh lại nhải, nữ tiên sinh trừng lớn mắt, nhìn tăng Nhược tỷ lại tiếp tục bước bước. Tăng Nhược tỷ a, giống ngươi như vậy thái độ lao sư liền không thích, làm một học sinh, tôn sư trọng giáo là cơ bản nhất, ngươi nếu là liền này đều làm không được. Còn phải làm đệ tử của ta làm gì? Nhưng là ngươi vẫn luôn ở giảng cùng đi học không có gì quan hệ nói, chấm chế đại gia học tập thời gian. Tăng Nhược tỷ tiếp tục rối, nàng chính là không nghĩ làm nữ nhân này thoải mái, muốn càng xem nàng càng không vừa mắt mới hảo. Ta đây là vì ngươi hảo, ngươi ngẫm lại bị chính ngươi bại hoại thanh danh, lại ngẫm lại nhân ngươi mà hổ thẹn ta gia, ngươi nỡ lòng nào? Còn như vậy không tôn sư trọng đạo, còn muốn cho người nhà thương tâm sao? Cha ngươi đem ngươi đưa ta nơi này tới, Chính là vì làm ta hảo hảo quản giáo quản giáo ngươi. Không nghĩ tới ngươi như vậy chấp nạo, ta nói cái gì đều nghe không đi xuống, ai, đừng nói là cha ngươi, ta nhìn đều cảm thấy thật đáng buồn. Nữ tiên sinh bờ lạ bờ là nói một dòng nước xiết tử lời nói, nói là vì tăng nhược tỷ hảo, kỳ thật chính là tưởng dẫm dẫm tăng nhược tỷ. Tang nhược tỉ hừ hừ liền cầm chính mình đạo lý nói chuyện. Nhưng ngươi vốn dĩ chính là lợi dụng giáo khóa thời gian tại giáo hơn ta, mà chậm chế đại gia học tập, chẳng lẽ còn không cho ta nói? Tang Nhược tỷ nghĩ thầm, ta xem ngươi còn có thể nghẹn tới khi nào, ta liền cùng ngươi xả, trong tối ngoài sáng đều ở châm chọc ta không học vẫn không nghề nghiệp, vì gia tộc hổ thẹn, thật không biết tăng ra sự tình quan ngươi chuyện gì, nếu là đặt ở phía trước thần kinh đại điều tăng dược tỷ, phòng Trừng căn bản nghe không hiểu nữ nhân này lời nói có ẩn ý đi, phòng Trừng sớm liền ngang ngược vô lý. Ngươi, ngươi, quả thực trẻ còn không thể giáo cũng. Nữ tiên sinh tức giận đến nghẹn ra như vậy một câu, mặt đều ửng đỏ. 082 đấu võ mồm. Trẻ con, ta cũng không phải là. Tăng Nhược tỷ thấy nữ tiên sinh mặt đều bị nàng khí đỏ, cũng không thu thu. Vốn dĩ liền cho nhau không quan nhìn, Hà Tất chịu đựng. bậc này thời điểm, đều mau dâm đến trên đầu châm trọc chính mình cái gì cũng không phải, Hà Tất lại nhẫn, muốn xé liền tới, nhìn xem ai có thể cười nói cuối cùng. Hung chi chính là vương thị dáng vẻ kia, cái kia tính tình nàng đều không sợ gì cả, sao có thể sẽ sợ một cái kẻ hèn dạy học tiên sinh. Tang Nhược tỷ Ngươi thật là không cứu. Nữ tiên sinh một phách cái bàn, vừa mới ôn hòa hoàn toàn mất hết, giận giữ chừng mắt Tang Nhược tỷ, Tang Nhược tỷ nhìn thẳng nàng hai mắt, nhẹ giọng nói, "Vậy ngươi nhưng thật ra nói nói, ta như thế nào liền không cứu?" Ngươi mục vô sư trưởng, phóng đã ngu sỉ, thân là khuê trung nữ tử, không hảo hảo học tập nữ công, không nhớ lao tam tổng tứ đức, ngươi ngày sau phải gả người, ai dám muốn ngươi." Nữ tiên sinh những câu nói chất tâm, ngay cả một bên Tang gia tỷ đệ đều nghe không nổi nữa. Vừa định mở miệng phản bác liền nghe thấy Tăng Nhược tỷ nói: "Ta như thế nào mục vô sư trưởng? Ngươi là tiên sinh không sai, nhưng là ta thừa nhận ngươi là dạy ta tiên sinh sao?" "Ta phóng đãng? Ta ở nơi nào phóng đãng? Con mắt nào của ngươi thấy?" "A, thật sự buồn cười, ta phóng đãng mô xỉ? Quan ngươi chuyện gì? Nữ công đó là thứ gì? Có thể kiếm tiền dưỡng ra vẫn là có thể lấp đầy bụng." Tăng Nhược tỷ đột nhiên đứng lên, khi thế lập tức phát ra ra tới. Kinh kia nữ tiên sinh vội vàng lui về phía sau một bước, vừa định chỉ trích tăng Nhược tỷ nhưng là Tang Nhược tỷ lại không có cho nàng tiếp tục nói tiếp cơ hội. Cái gì cái gọi là Tam Tòng Tứ Đức, bất quá là các ngươi những người này dùng để cầm tù nữ nhân ác liệt tư tưởng thôi, luôn miệng nói vì nhân ra hảo, nhưng chính ngươi có làm được sao? Nghe nói ngươi đã sớm thủ tiết, nhiều năm như vậy, không tích mịch sao? Tăng Nhược tỷ khỏe miệng niết lên, nói ra nói lại khí kia nữ nhân không được run tay. Tăng Nhược tỷ, ngươi, ngươi Ngươi quả thực chính là vô lại, dù côn lưu manh. Toàn thân không có một chỗ giống cái nữ nhi ra. Nữ tiên sinh đã gần như hết lên, nàng trước nay đều không có gặp qua giống tăng nhược tỷ như vậy đồ vô sỉ. Thấy nữ tiên sinh bị chính mình khí cả người phát run, tăng nhược tỷ tâm tình mạc danh hào lên, độc miệng càng là không giảm khí thế, ngươi vừa mới nói cái gì? Bên ngoài phong có điểm đại, ta không nghe thấy, lặp lại lần nữa. Ta nói, ngươi tang nhược tỷ chính là một cái đồ vô sỉ. Nữ tiên sinh hoàn toàn đã không có làm thầy kẻ khác phong phạm, giờ phút này bị tăng nhược tỉ bức thành một cái người đàn bà đánh đá. Mặt khác học sinh nhìn phát cuồng nữ tiên sinh có chút mừng thầm cũng có chút sợ hãi. Bọn họ mừng thầm chính là nữ tiên sinh rốt cuộc gặp được đối thủ, hơn nữa thoạt nhìn đối thủ còn áp thượng nàng một đầu, sợ hãi chính là nữ tiên sinh nếu là hôm nay bị trọc không vui, vạn nhất có hỏa khí hướng bọn họ phát tiết nên làm cái gì bây giờ a. Mọi người là bao nhiêu vui mừng bao nhiêu sầu, tinh toán xem hổ đấu. Nga Kia quan ngươi chuyện gì? Tăng Nhược tỷ một bộ lợn chết không sợ nước sôi bộ dáng, trực tiếp ngồi ở trên bàn, trên cao nhìn xuống nhìn nữ tiên sinh, nữ tiên sinh giờ phút này đã hoàn toàn nói không ra lời, nàng một cái kính chỉ vào Tang Nhược tỷ, đột nhiên thấy tăng Nhược tỷ trong mắt tàn nhẫn, đột nhiên run lợ cập, nàng như thế nào liền đã quên, này tăng Nhược tỷ trước kia chính là cái thực đáng sợ nữ nhân, hiện tại càng là so trước kia còn muốn lợi hại, nàng vừa mới xuyên thấu qua tăng Nhược tỷ đáng sợ ánh mắt, thế nhưng cảm giác được nhẹ nhẹ sắc ý, Lão bà, ta nói cho ngươi, ta tăng nhược tỷ cũng không phải dễ khi dễ, ngươi khi dễ ta một chút có thể, ta khả năng tâm tình hảo không cùng ngươi so đo, nhưng là ngươi từ ta vào nơi này bắt đầu, liền nơi trốn nhằm vào ta, mặt ngoài tao nhã vô hại bộ dáng, kỳ thật lời nói có ẩn ý, nghĩ đa dạng tới làm thấp đi ta, thật khi ta còn cùng trước kia như vậy ngốc, cái gì cũng không biết. tăng nhược tỷ tay phải hung hăng đi xuống điểm điểm, ngữ khí cũng so vừa mới càng thêm đáng sợ, xem này nữ tiên sinh ánh mắt càng thêm đáng sợ. Năm đó ở mặt thế thị huyết, hiện giờ ẩn ẩn lại có cảm giác, ngươi chính là cái ác ma, ngươi sẽ gặp báo ứng. Nữ tiên sinh khàn cả giọng kêu, chỉ vào cửa hô, ngươi cút cho ta, không bao giờ muốn xuất hiện ở ta trong tầm mắt. Ta nơi này, lưu không dưới ngươi này tôn đại Phật. Tiểu thư đồng ở ngoài cửa đã sớm nghe thấy được nữ tiên sinh hý, hắn nghe xong sợ hãi, liền vẫn luôn không dám vào tới, hiện tại nữ tiên sinh chỉ vào ngoài cửa làm hắn đem người toàn đuổi ra đi, hắn do dự một chút, Mới chậm rãi dịch lại đây, nói thật, so với nữ tiên sinh, hắn càng sợ hãi chính là cái này kêu tăng Nhược tỷ nữ nhân, bởi vì nàng tỏ nhìn, giống như là một đầu vận sức chờ phát động manh thú, tùy thời sẽ công kích người. Không đợi tiểu thư đồng đi vào trước mặt, tăng Nhược tỷ cũng đã từ trên bàn nhảy xuống tới, từng bước một đi vào nữ tiên sinh bên kia, khí thế uy áp che trời lấp đất hướng nữ tiên sinh áp đi, nữ tiên sinh hoảng sợ không chừng, dưới chân một cái run run chân mềm nhũn liền hướng trên mặt đất ngồi xuống. Ngươi không xứng làm một cái tiên sinh, bởi vì ngươi căn bản là không có sư đức." Tăng Nhược tỷ nhắc chân vượt qua nàng, lạnh lùng nói, "Chính ngươi làm cái gì nói gì đó chính mình rõ ràng, hơn nữa, ngươi chọc không nên dây vào người." Nói xong liền cũng không quay đầu lại rời đi. Trận này sẽ bức thực hiển nhiên là tăng Nhược tỷ thắng, một đám học sinh lại hưng phấn lại sợ hãi, lần đầu thấy nữ tiên sinh ăn mệt, nhưng là hôm nay nữ tiên sinh bị chọc không cao hứng, vạn nhất nói cho bọn họ cha mẹ làm sao bây giờ? tang ra mấy cái tỷ đệ thấy Tăng nhược tỷ đã một người giải quyết sở hữu vấn đề, cho nhau nhìn nhìn, sôi nổi đứng lên chạy bay nhanh đi theo Tăng nhược tỷ phía sau. Ở vì Tăng nhược tỷ vui vẻ đồng thời, bọn họ cũng không khỏi vì Tăng nhược tỷ lo lắng, bởi vì bọn họ nghe nói nữ tiên sinh cùng tang vương thị quan hệ không tồi, nữ tiên sinh hiện tại ở Tăng nhược tỷ nơi này thảo không vui, khẳng định sẽ đem chuyện này nói cho tang vương thị nghe, mà tang vương thị khẳng định sẽ nghĩ mọi cách tới tra tấn tang tỷ. Nếu tỷ tỷ Ngươi vừa mới thật là quá khí phách. Tăng nếu kỳ hưng phấn đi theo Tăng Nhược tỷ phía sau dịu dít, Tăng nếu anh tưởng giữ chặt hắn cũng chưa có thể giữ chặt. Tăng Nhu Kỳ bởi vì phía trước bị nữ tiên sinh đánh mời hạ, trong lòng không phục, nhưng là thấy Tăng Nhược tỷ đem nữ tiên sinh sặc muốn chết, tựa như chính mình ở sặc nữ tiên sinh giống nhau, đặc biệt hả giận, trong lòng thoải mái nhiều. Tăng Nhược tỷ cười cười nói, không phải ta khí phách, là nàng quá bách bách bức người, nếu là không trọng ta, ta sao có thể sẽ đi chống đối nàng. Đúng vậy, Ta xem nàng chính là cố ý nhắm vào ngươi." Tăng nếu kỉ nho nhỏ trên mặt tràn ngập cảm xúc, vẻ mặt ta tức giận Nga biểu tình. Nàng vừa mới như vậy nói đại tỷ, đại tỷ không có đối nàng không khách khí đã xem như tốt, nếu là trước kia, đại tỷ đã sớm muốn nàng đẹp. Tăng nếu anh ở phía sau nhỏ giọng xen mồm." Nàng liền tính đối cái này đại tỷ có chút bất mãn, nhưng tốt xấu cũng là người trong nhà, cũng không chấp nhận được người một nhà ở bên ngoài bị người như thế chửi đối a. Vốn dĩ đối nữ tiên sinh ấn tượng vẫn là tương đối tốt. Mà hôm nay chuyện này gần nhất, nàng liền đối nữ tiên sinh ấn tượng hoàn toàn biến thành chán ghét, tựa như đại tỷ hôm nay nói, nàng căn bản là không có sư đức, bởi vì nàng không có tôn trọng nàng học sinh, quan báo tư thủ, làm người khắc nghiệt, còn nhỏ tâm nhãn, mang thủ thực. Nếu là trước kia, ta đương nhiên lập tức yêu nàng đẹp, nhưng là hiện tại ta đã hiểu rất nhiều, các ngươi còn nhỏ, phải học được cẩn nhẫn, rồi lại không thể không quá, chính cái gọi là không đáng người, người không đáng ta, người nếu phạm ta, ta tất chu chi. Tang Nhược tỷ đột nhiên dừng lại bước chân, xoay người đối bọn họ nói như vậy một câu. Mấy cái tiểu hài tử nghe ngây thơ mà mịt, đột nhiên cảm thấy đại tỷ so nữ tiên sinh còn giống tiên sinh, chính là vừa mới nói câu nói kia, nữ tiên sinh khả năng cũng nói không nên lời đi. Đại tỷ giáo dục chính là, Tăng nếu anh lôi kéo đệ đệ tang nếu kỳ gật gật đầu, đem những lời này thật sâu nhớ kỹ, nàng khả năng không biết, những lời này đối nàng tương lai có bao nhiêu đại ảnh hưởng, nhưng là nàng biết, đúng là những lời này làm nàng trở nên càng thêm dũng cảm, càng thêm kiên cường. Tăng nếu Bạch còn lại là vẻ mặt tỏa ánh sáng nhìn tăng được Tỷ, tựa như cái cái đôi nhỏ dường như, nếu tỷ tỷ, ngươi thật sự quá lợi hại, đem tiên sinh nói sửng suốt sừng suốt, cũng không biết nói cái gì phản bác, nếu tỷ tỷ về sau có thể dạy ta như vậy thì tốt rồi, ta sẽ không sợ lao bị những người khác khi dễ. Này không phải ta có dạy vấn đề, mà là chính ngươi có thể hay không học được bảo hộ chính mình, bởi vì thế giới này không phải thoạt nhìn như vậy tốt đẹp. Sở Hữu tốt đẹp tất cả đều là thành lập ở quyền thế phía trên. Các người muốn xuyên thấu qua hiện tượng thấy bản chất, không phải mọi người đều là thoạt nhìn như vậy tốt. Tăng Nhược tỷ sờ sờ Tang nếu bắt đầu, trong giọng nói lại có một tia nghe không ra yêu thương. "Ừ ừ, ta đã biết, nếu tỷ tỷ tỷ. Tăng nếu bách bị tăng Nhược tỷ đột nhiên sờ soạn một chút đầu, cả người đều cao hứng giống cái tiểu cầu cầu. Đi thôi, chúng ta trở về." Tăng Nhược tỉ xoa bóp tăng nếu kỳ tay nhỏ, thấy hắn mu bàn tay đã hoàn toàn xưng lên. Không khỏi đau lòng nói, nhìn xem kia lão bà tâm nhiều tàn nhẫn, thế nhưng đem tiểu nếu kỳ tay đánh thành như vậy. Tăng nếu kỳ thụ sủng nhược kinh lủi về tay nhỏ, lắc đầu nói, không có việc gì, nếu tỉ tỉ tỉ, ta đã thói quen. Tăng nếu anh cũng đi theo gật đầu, đúng vậy, đại tỷ, không có việc gì, chúng ta đã bị nàng đánh thói quen, điểm này tiểu thương, trở về lấy thuốc mỡ lau lau thực mau thì tốt rồi. Vậy là tốt rồi, nhưng đừng lộng hỏng rồi tiểu nếu kỳ đáng yêu tay nhỏ. Tang nhược tỷ lại nở nụ cười. Tang nếu kỳ ngơ ngốc nhìn chính mình đại tỷ, khuôn mặt nhỏ thượng có chút một bức. Đại tỷ cười rộ lên thật là đẹp mắt. "Chính là, đại tỷ, hôm nay phát sinh sự tình tiên sinh khẳng định sẽ nói cho Vương Phi, nếu là Vương phi trách tội xuống dưới làm sao bây giờ?" Tăng nếu anh nói ra đại gia vừa mới ở lo lắng sự tình, nàng tuy rằng không nghĩ quản nhiều ít, nhưng là rốt cuộc cũng là chính mình đại tỷ a. "Yên tâm, rắc tới thì đánh, nước lên nâng nền, kia nữ nhân thật sự nói cho Tang Vương thị, Tăng Vương thị nếu tới tìm ta phiền toái." Ta đều có biện pháp đối phó, đừng quên ta là ai. Tăng Nhược tỷ tự tin cười, Tăng Vương thị ở nàng nơi này ăn mệt còn thiếu sao, nàng nhưng không ngại lại nhiều cho nàng ăn chút đau khổ. Nếu tỷ tỷ tỷ thật sự rất lợi hại, Tăng nếu bách hoàn toàn trở thành Tăng Nhược tỷ tiểu mê đệ, dọc theo đường đi toàn là ở khen Tang Nhược tỷ, Tăng Nhược tỷ nghe xong mặt già đỏ lên, đều có chút ngượng ngùng. Được rồi được rồi, chạy nhanh trở về, ta chết đói. Tăng Nhược tỷ xua xoa tay, đi nhanh về phía trước đi đến. Phía sau mấy người che miệng cười cười, cũng đi theo về nhà. Không tám đầu góc là cái thứ tốt. Mấy người một đường nói nói cười cười, trở về chính đường, nhưng Tăng Nhược tỷ mới vừa vừa vào cửa, liền thấy Vương thị trong viện quách mụ mụ canh giữ ở cạnh cửa nhi, vừa thấy các nàng, liền sắc mặt âm chầm nhìn chằm chằm Tang Nhược tỷ nói: "Đại tiểu thư, Vương phi cho mời." Tăng nếu anh có chút sợ hãi lôi kéo Tăng Nhược tỷ tay áo. Tăng Nhược tỷ quay đầu lại nói: "Các ngươi về trước sân đi, ta chính mình đi là được." đuổi rồi vướng bận Nhi tăng nếu anh đám người, ở tăng nếu biển hương thai nhạc họa ánh mắt hạ, tăng Nhược tỷ theo quách mụ mụ một đường đi trước, thực mau tới tới rồi Tang Vương thị sơn. Còn chưa gần môn, rất xa, nàng liền nghe thấy Tang Vương thị tận tình khuyên bảo khuyên bảo khí không nhẹ Tang lão phu nhân, mẫu thân, tỷ nhi tuổi còn nhỏ, khó tránh khỏi không hiểu chuyện, chống đối tiên sinh khẳng định cũng là vô tâm cử chỉ, thời gian dài như vậy, nàng nguyện ý đi học viện đi học, có chút địa phương không hiểu thật sự bình thường, vẫn là hảo hảo khuyên bảo một phen. Sửa ngày mai nàng liền sửa lại. Tang lão phu nhân quải trượng hướng trên mặt đất thật mạnh một phách, "Hừ, nàng hiện tại là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Ngày thường đồi phong bại tộc còn chưa tính, ở trong học viện cư nhiên còn dám công nhiên khiêu khích tiên sinh. Ta xem a, nàng không đem chúng ta Tang gia thanh danh bại quang, nàng liền không cam lòng." Quách Mụ mụ cũng nghe thấy, lập tức dừng lại bước chân, đối Tang Nhược tỷ nói, "Đại tiểu thư nhận biết lộ đi, Lao nô còn có rất nhiều sự tình, liền đi trước." Tang Nhược tỷ bình đạm gật gật đầu, sau đó mặt không đổi sắc đi vào đi. Ngươi còn dám trở về? Ngươi đem chúng ta tang ra thanh danh đều bại hết. Vừa thấy tăng Nhược tỷ, Tang lão phu nhân liền giận sôi máu, một quả chưởng ném lại đây, tăng Nhược tỷ thân mình hơi lệnh về một bên, tránh thoát. Ngươi còn dám trốn? Lão phu nhân mở to hai mắt nhìn, nghiến răng nghiến lợi nói, "Hảo hảo hảo, ngươi hiện tại là liền ta cái này, lao thái bà cũng không bỏ ở trong mắt có phải hay không?" À! Tang Ngương thị vội vàng dùng tay vô về lao phu nhân ngực cho nàng thuận khí, quay đầu tới, Từ Hải lại thất vọng nhìn tăng Nhược tỷ, "Tỷ nhi, ngươi rõ ràng hiểu được ngươi tổ mẫu thân thể không tốt, vì sao còn muốn chọc ngươi tổ mẫu sinh khí?" Hóa ra nàng còn không thể trốn. Một trốn chính là chọc cái này lão thái bà sinh khí. Đây là cái gì cường đạo logic? Tăng Nhược tỷ khỏe miệng gợi lên một mặt châm cho cười, "Mẫu thân nghiêm trọng, ta chẳng qua là trốn rồi một chút mà thôi, nếu là không lẽ, lấy tổ mẫu sức lực Không chừng cho ta tạp ra cái tốt xấu tới, lại đi trên giường tu dưỡng cái 10 ngày nửa tháng, ta đây học còn thượng không thượng. Nghe nàng như vậy nói, Tang Vương thị ánh mắt trầm xuống, đốn một lát, liền lại ôn nhu nói, nếu tỷ ngươi lời nói tuy rằng có lý, nhưng là ngươi dù sao cũng là tiểu bối, tiến vào hẳn là hướng ngươi tổ mẫu hành lệ vân an, đến nỗi mâu thân. Không hành lễ cũng thế, mẫu thân truy cứu quá mức, không nói lý người. Đây là nói nàng không hiểu quy củ, tự tìm đánh sao? Tang Nhược tỷ tự nhiên hảo phóng hành lễ. Tổ mẫu hảo, mẫu thân hảo. Tang Vương thị một nghẹn, cứng đờ kéo kéo khỏe miệng, "Hảo, đứng lên đi." Tăng Nhược tỷ ngồi vào ghế trên, bất động không nói lời nào. Tang Vương thị âm thầm đánh giá nàng, nghĩ thầm không nên a. Dựa theo dĩ vãng lệ thường, đều đã xé giấc mặt. Nha đầu này không phải hẳn là la lối khóc lóc ồ náo, mở miệng mắng to, nhất định phải vì chính mình thảo cái cách nói sao? Như thế nào đột nhiên lại như vậy an tĩnh? Nha đầu này, phong cách một ngày biến đổi. Nàng thực sự có chút thừa nhận không tới a. Tang Vương thị trong lòng Tiêu Duyên, chỉ là nàng hoàn toàn không biết, ở mạt thế lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, Tăng Nhược tỷ không trực tiếp bệnh tâm thần liền không tồi. Phong cách thay đổi, này thực bình thường a. Nàng không cảm thấy nàng biến. Lão phu nhân thuật khí, thấy Tăng Nhược tỷ chuyện này không liên quan mình bộ dáng, càng thêm tức giận, hôm nay việc này, ngươi nhưng có cái cách nói. Vì sao ở trong học đường công nhân nhục mạ tiên sinh? Công nhân nhục mạ tiên sinh Tang Nhược tỷ nhíu mày, vẻ mặt kinh ngạc, ta khi nào nhục mạ tiên sinh? Tổ mẫu đây là nơi nào nghe được sự? Cái nào loạn khua môi múa mép, món lòng như vậy lầm đạo tổ mẫu? Loạn khua môi múa mép món lòng. Đây là đang nói nàng sao? Tang Vương thị sắc mặt hơi hơi phát thanh. Lão phu nhân theo bản năng nhìn thoáng qua Tang Vương thị, sau đó hơi có chút xấu hổ mở miệng, ngươi quản hắn ai nói, ngươi liền nói có hay không việc này? Ai? Tăng Nhược tỷ vẻ mặt tạm đạm, sống không còn gì luyến tiếp bộ dáng. Không nghĩ tới tổ mẫu tình nguyện tin tưởng một cái món lòng, cũng không muốn tin tưởng ta nhân phẩm. Thật là quá thương tâm. Nhân phẩm? Lão phu nhân ha hả, người tang nhược tỷ có kia đồ vật. Tăng nhược tỷ ngữ khí vừa chuyển, nghiêm khắc lên, chửi đối ta không quan trọng, nhưng là cái kia món lòng như thế nào có thể chửi đối tăng ra? Chửi đối tăng ra? Tăng lão phu nhân có chút chuyển bất quá tới. Cũng không phải là sao? Tăng nhược tỷ bưng lên cái giá, người này ở tổ mẫu này nói, ta công nhiên nhục mạ tiên sinh chứ không nói việc này thật giả. Chính là giả, chuyển ra đi, người khác thấy thế nào chúng ta tăng ra. Như thế nào đối đãi ta phụ thân? Như thế nào đối đãi nhà của chúng ta con nối dõi? Vương thị trong lòng ẩn ẩn có chút bất an, liền nghe Tăng Nhược tỷ nói, phụ thân là một quốc gia vương gia, trị quốc trước trị gia, nếu là liền nhà mình nhi nữ đều giáo không tốt, hoàng đế nhưng sẽ làm hắn tiếp tục làm này một quốc gia nhất chính. Những lời này giống như một cây gậy đánh vào lão phu Ú nhân cùng Tang Vương thị trong lòng. Lão phu nhân nhất để ý chính là gia tộc vinh quang, nhất kiêu ngạo chính là nhà mình nhi tử tài hoa. Kia chính là một quốc gia nhiếp chính vương gia chi vị, quyền to đại nắm. Nếu là bởi vì một cái nho nhỏ tang nhược tỷ không có, này không phải quá buồn cười sao? Tang Vương thị sắc mặt khó coi cực kỳ, tỷ nhi nghiêm trọng, bất quá là con nít con nô cáo kỉnh, như thế nào sẽ ảnh hưởng đến phụ thân ngươi con đường làm con đâu? Tiểu hài tử ra cáo kỉnh. Đều lúc này, còn không quên chửi bới nàng đâu. Tang Vương thị cái này mẹ kế thật đúng là kính chức chuyên nghiệp a." Mẫu thân nói đùa, "Ta đã là lớn tuổi như thế nào sẽ nháo tiểu hài tử tính tình." "Ta hôm nay đích xác chưa từng nhục mạ quá tiên sinh." Tiên sinh dò hỏi ta công khóa, "Ta lúc này mới vừa mới vừa đi học, có thể biết cái gì?" Nàng Liên mở miệng cở trách với ta, nhưng ta đích xác không hiểu, đành phải với tiên sinh lý luận vài câu, thuận tiện nhắc nhở nàng mau chút đi học, chính là nàng chính là không nghe, một hai phải vô cớ gây rối, cùng ta ầm ĩ. Tang Nhược tỷ vạn phần ủy khuất cùng Tang Vương thị làm nũng, "Mẫu thân, nàng có phải hay không đối ta có thành kiến? Bằng không thế nào cũng phải tìm tra. Làm ta Nan Kham đối Tăng Nhược tỷ nữ nhi thức làm nũng, Tang Vương thị sắc mặt đều nghe thành, nhưng bất đắc dĩ, chỉ phải từ ái nhìn nàng, "Ngươi suy nghĩ nhiều, tiên sinh tự nhiên là công bằng công chính, ngươi công khóa không hiểu." Nàng nói hai câu, "Ngươi khiêm tốn tiếp thu chính là, nhưng chống đôi tiên sinh, lại là trăm triệu không thể." Chính là Mẫu thân Tang Ngài nói phụ thân ở trên triều đình là có đối thủ. Kêu nữ tiên sinh chưa bao giờ gặp qua ta, như thế nào vừa thấy mặt liền như vậy tìm tra? Chẳng lẽ là phụ thân đối thủ quay phá? Ngài cũng biết, nhiếp chính một quốc gia, hình tượng có bao nhiêu quan trọng. Bang. Tang lão phu nhân phẫn nộ chụp một chút cái bàn, ngươi còn như vậy không biết hối cải. Cư nhiên vì trốn tránh trách nhiệm của chính mình, đi liên lụy phụ thân ngươi. Nay đã không phải liên lụy không liên lụy sự tình. Tăng Nhược tỷ tức muốn hộp máu nói, tổ mẫu Phụ thân cả đời danh tiếng nếu là làm kia tiên sinh cứ như vậy hủy hoại, này nhưng như thế nào khiến cho? Ngài ngẫm lại xem, chuyện này chuyển ra đi đó chính là tang gia đích trưởng nữ không coi ai ra gì, trương dương ương ngạnh, không tôn tiên sinh, không biết liêm sỉ, nếu là lại nghe nhầm đồn bậy, sẽ tiến hóa đến nhiều nghiêm trọng ngài biết không? Lao phu nhân hơi hơi sử sốt, theo bản năng hỏi lại, có bao nhiêu nghiêm trọng? Vậy không phải nghiêm trọng không nghiêm trọng sự tình. Nhà chúng ta vốn dĩ chính là quyền cao vị trọng, Ta một cái đích trưởng nữ nếu là đều không coi ai ra gì, ta phụ thân còn sẽ trong mắt có người sao? Ngài biết ta phụ thân không coi ai ra gì là có ý tứ gì sao? Chính là nói hắn trong mắt liền hoàng đế đều không có, người khác sẽ nói hắn muốn tạo phản. Tăng Nhược tỷ lệ quang lấp lánh, vạn phần lo lắng. Lao phu nhân sững sở ở đường trường, mấy phen suy tư. Tăng Nhược tỷ lời này chính là giống như đánh đòn cảnh cáo, kinh lão phu nhân cùng Tang Vương thị cả người run lên, đầu hóc nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Những lời này hiện tại là ở các nàng ba người chi ra nói, kia nếu là truyền ra đi, chính là muốn xét nhà a. Thì Nhi, ngươi ở nói bậy gì đó đâu? Những lời này há là có thể nói bữa. Lão Thái Thái thật là bị Tang Nhược Tỷ nói mấy câu cấp dọa, vội vàng làm Tang Như Tỷ cất miệng, mà Tang Vương Thệ đã đỏ chằm mặt, trong lòng đều luôn cuống lên. Cũng may Lão Thái Thái vẫn là có thể áp được trường hợp, thấy bốn bề vắng lặng, liền nhẹ giọng quát lớn nói, ngươi nếu là bất mãn hoàn toàn có thể nói mắc khác. Ngươi nói lời này là ý gì? Tăng Nhược tỷ ta nói cho ngươi, ngươi tại đây không biết sống chết. Một ngày nào đó, ngươi sẽ hại chết Tăng ra. Lão Thái Thái đã đã nhìn ra, này Tăng Nhược tỷ chính là một cái tai họa, chỉ cần nàng còn lưu tại Tang gia một ngày, Lão Thái Thái liền sẽ không yên tâm rời đi. Tang Vương thị cũng bạch mặt mắng nói, phi phi phi, tiểu hài tử ra không cần nói vậy. Xem các nàng như vậy, Tăng Nhược tỷ không khỏi cười lạnh, một đám hại chết không sợ đua người, thế nhưng còn dám chống nàng. Thật sự dũng khí đáng khen. Tổ mẫu, ta này còn không phải quá mức với lo lắng tăng gia danh dự bị hao tổn sao? Ngài cảm thấy ta nói không đúng. Tăng Nhược tỷ làm bộ muốn khóc ra tới bộ dáng, thật giống như vừa mới nàng kia phiên lời nói, là thật sự vì tăng gia suy nghĩ mà không chịu khống chế nói ra. Người! Lão thái thái bị tăng Nhược tỷ vô tội bộ dáng khí ngực kịch liệt phập phồng, tăng Vương thị chạy nhanh tiến lên đi cho nàng thuật khí. Mẫu thân, ngài nhưng đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Chúng ta tăng ra lớn lớn bé bé nhiều người như vậy, nhưng đều nghe ngài đâu. Tăng Vương thị lời này nghe tới như là ở quan tâm Lao Thái thái, kỳ thật là nói cho Tăng Nhược tỷ nghe, muốn cho nàng trong lòng hiểu rõ, nhưng là Tăng Nhược tỷ chỉ là đáng thương hề hề đứng ở nơi đó một bộ không biết làm sao bộ dáng, như thế làm Tang Vương thị ở trong lòng nín thở hồi lâu. Được rồi, chuyện này ta sẽ làm người hảo hảo xử lý, đến nỗi người, Tang Nhược tỷ, ngươi cũng đừng nói tổ mẫu vô tình không nói lý, tổ mẫu chỉ là muốn cho ngươi minh bạch Chúng ta tăng ra, vẫn luôn là tôn sư trọng giáo, cũng không thể bởi vì ngươi một người mà hại toàn bộ tăng ra lương đeo đeo danh. Ngươi đi từ đường quỷ ba ngày, hảo hảo tỉnh lại đi." Lão Thái Thái nói xong những lời này, liền ở tang vương thị nâng hạ rời đi nghỉ ngơi. Tăng Nhược tỷ nhướng mày, này liền kết thúc lạm. Nàng đương gậy thọc tức còn không có đường đã gần đâu. Xem ra hôm nay một fan lời nói là thật sự sợ tới mức bọn họ không nhẹ, nếu là đặt ở ngày thường khẳng định có thể cùng ta thuyết giáo cái nửa ngày thậm chí còn có thể xảo đến phụ thân bên kia, nói không chừng còn sẽ tiêu phụ thân hảo hảo ra pháp hầu hạ ta một đốn đâu. Tăng Nhược tỷ đắc ý hoàng đầu, chầm gì gì hướng đi từ đường. Tăng Nhược tỷ thật sự đi quỳ từ đường. Đó là không có khả năng, liền năng cái kia Trương Dương không kiềm chế được tính tình, nhiều lắm chính là đi từ đường làm một vòng, xem một cái cái gọi là liệt tổ liệt tông, sau đó nhìn nhìn lại trong từ đường có hay không tặng cái gì thứ tốt, thuận đi lại nói. Tăng Nhược tỷ đến từ đường xem ra một vòng. Cái gì cũng không có phát hiện, liền sấn mọi người đều không chú ý thời điểm, trực tiếp treo tường lưu đi ra ngoài, đứng ở nhà mình sân bên ngoài, nhìn bên trong phủ tình ảnh, tăng Nhược tỉ hận không thể chống nạnh cười to. Hôm nay thật là quá sung sướng, không chỉ có trong lòng sảng, thân thể thượng còn thoải mái, lười nhác vươn vai, tăng Nhược tỷ vô vô tay, chuẩn bị đi tiểu lầu ăn thượng một bữa tốt, hảo hảo khao một chút miệng mình. Rốt cuộc, hôm nay thật sự vất vả lao động nó. 084 ám hạ miệng lưới. Bên kia Tang Nhược tỷ giải quyết Tang Vương thị cho nàng hạ ngang chân, đang ở nhàn nhã tử tại nơi nơi đi dạo, mừng được thanh nhàn, nhưng bên kia nhi, nữ tiên sinh đã có thể không như vậy nhẹ nhàng. Ngồi ở trong thư phòng, nghĩ bị tăng Nhược tỷ khí á khẩu không trả lời được, rỗi không lời gì để nói bộ dáng, nàng thật sự phổi đều mau khí tạc. Nhưng lại niệm cập tăng Nhược tỷ phủ thừa tướng đại tiểu thư thân phận, nàng lại là đánh không được, mắng không được. Thậm chí, liền Tang nếu kỳ cùng tăng nếu bách này những xưa nay nghe lời đều nghiêm nhiên thành tang nhược tỷ tiểu mê đệ, chọn đi theo tăng nhược tỷ mông mặt sau đào quanh. Ngay cả vẫn luôn lạnh nhạt thiếu ngôn tang nếu anh cũng là đối tang nhược tỷ mạc danh súng bái. Mà nàng đâu, còn lại là triệt triệt để để bị làm lơ. Nữ tiên sinh bị tang nhược tỷ như thế đối đãi, nghĩ như thế nào trong lòng như thế nào không thoải mái, trong lòng kia khẩu khí trước sau nuốt không đi xuống. Ở nhà mình khí quăng ngã rất vài cái cái ly, cuối cùng vẫn là phất tay háo đi tìm tang vương thị đi. Vương phi, tiên sinh tới. Tang Vương thị đang ở nhà chính uống trà hoa, thình lình nghe thấy tôi tớ nói nữ tiên sinh tới tìm nàng, liền chạy nhanh đứng dậy. "Như chi, sao ngươi lại tới đây?" Tang Vương thị thân thiết kêu nữ tiên sinh quyến danh, xem nàng như vậy bộ dáng, nữ tiên sinh nguyên bản kéo lớn lên mặt cuối cùng hơi hảo chút, chỉ là trong lòng vẫn là tức giận, liền lôi kéo Tang Vương thị nói: "Vương phi ngại nhưng đến cho ta làm chủ a." "Làm sao vậy đây là?" "Như chi, ngươi gặp được sự tình gì, mau cùng ta nói." Tang Vương thị lôi kéo nữ tiên sinh ngồi xuống, nữ tiên sinh căm giận một khuôn mặt nói: "Vương phi ngươi không phải làm tang nhược tỷ đi ta nơi đó học tập sao?" "Nàng chẳng những không chịu học tập, còn nơi trốn chống đối cùng ta, ta làm nàng tiên sinh, tự nhiên là sẽ không cùng học sinh so đo gì đó, nhưng là nàng lần nữa khiêu khích, ta thật sự không thể nhịn mới đến tìm ngươi." "Nàng thế nhưng như vậy đối với ngươi?" Tang Vương thị mở to hai mắt nhìn, một bộ không thể tin tưởng bộ dáng, giống như mới vừa rồi không có cùng tang lão vương phi chỗ đó hạ lươi. Khiêu khích nhân ra sửa Trị tăng Nhược tỷ giống nhau, chỉ là kinh ngạc không tin nói, không thể nào, ta nhớ rõ kia hài tử chính là nghịch ngợm chút, như thế nào hiện tại như thế kêu căng đâu. Tang Vương thị cầm tăng Nhược tỷ trước kia thái độ tới nói sự, nữ tiên sinh lại là một bụng nước đắng, biên căm giận lên án biên lật ngược phải trái. Ta cũng không biết ta, cảm giác đứa nhỏ này thật giống như cùng ta có thủ oán dường như, ta nói cái gì nàng liền cùng ta làm trái lại, ta làm này bối thư, nàng nói sẽ không liền tính, ta cũng không có trách cứ nàng mà là làm nàng hảo hảo cùng đồng học học tập, không nghĩ tới nàng còn tranh luận, chính là không chịu hảo hảo học. Ta khí bất quá, liền nhẹ giọng trách cứ nàng vài câu, nàng liền bắt đầu lại nhải phản bắt ta. Nữ tiên sinh nửa thật nửa giả nói, dù sao Tang Vương thị khẳng định là tin tưởng nàng, cho nên vô luận nàng nhiều lời chút cái gì, đều chỉ là vừa vặn cấp Tang Vương thị tìm cái lấy cớ đi tìm Tang Nhược tỷ phiền toái thôi. Có Tang Vương thị cho nàng chống lưng, nữ tiên sinh nói càng thêm không kiêng nghệ gì lên. Ai Tỷ nhi hiện giờ tính tình chính là biến thực, thật sự càng ngày càng tùy hứng, này nhưng như thế nào cho phải a. Tăng Vương thị làm ra một bộ mặt ủ mày hê bộ dáng, nữ tiên sinh nhìn là càng thêm thương tâm, ngươi cũng không biết a, nàng làm cho như vậy nhiều học sinh mặt nhi, như vậy vô lý đối ta cái này tiên sinh, căn bản là không đem ta để vào mắt, này liền thôi, ta là nàng tiên sinh, tổng có thể chịu được nàng, nhưng ngày sau, nếu đối mặt người khác khi, nàng cũng như vậy, ngươi nói một chút, về sau nên làm cái gì bây giờ a. Nữ tiên sinh tận tình khuyên bảo, nói giống như là ở vì tăng Nhược tỷ lo lắng giống nhau, kỳ thật nàng chính là muốn nhìn Tang Vương thị ra tay giáo hấn một chút tăng Nhược tỷ, xoa xoa nàng ngạo khí. Nhưng là thực đáng tiếc, Tang Vương thị muốn trang cái từ mẫu bộ dáng, chẳng sợ khắp nơi rối rục, cũng không thể lộ đến bên ngoài nhi thượng, liền đành phải an ủi nàng nói, đừng tức giận, tăng Nhược tỷ rốt cuộc vẫn là cái hài tử, khả năng nhất thời còn thích hứng bất quá tới, ngươi lại nhiều hơn giáo dục giáo dục nàng thì tốt rồi, tiểu hài tử sao, đều là cái dạng này. Tang Vương thị vẫn luôn lấy Tăng Nhược tỷ vẫn là cái hài tử làm lấy cớ, cái này làm cho nữ tiên sinh càng thêm khí, đều bao lớn người, đều mau có thể gả chồng, còn hài tử. Nữ tiên sinh cảm thấy Tăng Nhược tỷ chính là cô ý, thật là hưởng phí Tăng Vương thị đối nàng một phen hảo tâm dạy dỗ. Nàng phía trước cũng thường xuyên chống đối ta, ta coi như là tiểu hài tử cáo kỉnh thì tốt rồi, không cần cùng nàng nhiều so đo. Tang Vương thị khuyên nữ tiên sinh không cần sinh khí, nhưng nữ tiên sinh nghe xong Tang Vương thị nói càng là cảm thấy Này tang nhược tỷ chính là thiếu quảng giáo, thế nhưng đối mâu thân đều có thể chống đối, trở lại nhìn thấy tang nhược tỷ, nhất định phải hảo hảo tái giáo dục nàng. Tang Vương thị nhìn nữ tiên sinh mịt mờ ánh mắt, bất động thanh sắc trấn an nàng, "Như chi, ngươi cũng hiểu được, mẹ kế làm khó, huống chi đứa nhỏ này là tỷ tỷ Lưu lại duy nhất hài tử, ta là trăm triệu không thể bạc đãi nàng." Có một số việc, ngươi thả nhường nhịn nhường nhịn, đãi nàng gà cho người, liền cũng hiểu chuyện. Nhắc tới gả chồng, nữ tiên sinh trong lòng liền có một chú ý. Liên cũng cười khai, "Ta hiểu được ngươi không dễ dàng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hảo sinh quan tâm nàng." Hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nhìn nhõng cười, liền kéo tay đi trong phủ hoa viên tản bộ nói chuyện phiếm đi. Nay Cẩm Lý thực sự đẹp. Nữ tiên sinh trong tay đầu cá thực, nhìn trong hồ một đuôi đuôi Cẩm Lý, trong lòng có chút vui mừng. Ta Vương thị thấy nàng vẻ mặt yêu thích lại muốn nói lại thôi bộ dáng, trong lòng không khỏi khinh thường nữ tiên sinh này không kiến thức bộ dáng. Như chi thích sao? Đây là lao gia chuyên môn phái người đi giang nam chảo cá bột, dưỡng hồi lâu đâu, vẫn luôn luyến tiếc ăn, này cá quý giá, lao thái thái đều luyến tiếc ăn đâu. Nữ tiên sinh tu liễm thần sắc, nhàn nhạt mở miệng, đích sắc không tồi, bất quá ta muốn này cẩm lý cũng vô dụng, chỉ có thể nhìn xem thôi. Tang Vương thị khẽ cười một tiếng, thân mật giữ chặt nữ tiên sinh tay, trêu ghẹo nói, Như Chi, ngươi còn cùng ta khách khí. Người khác liền thôi, cùng ta còn khách khí làm chi? Ta hiểu được ngươi có khó xử. Ngươi đều ở học viện quan tâm một chút tỉ nhi, này cá, ta liền đưa ngươi một đôi. Tang Vương thị từ trước đến nay đại khí, nữ tiên sinh mỗi lần tới đều sẽ mang một chút đồ vật trở về, gần đây nữ tiên sinh cha vừa lúc tháng trước muốn từ Huệ Châu điều đến bên này cùng nữ tiên sinh đoàn tụ, nhưng là cạnh tranh không ít, kia cấp trên cực thích cầm lý, cho nên nữ tiên sinh ngay từ đầu tới cũng là ôm cái này tâm tư. Nữ tiên sinh cảm động đến rơi nước mắt, dùng sức nắm lấy Tang Vương thị tay nói, Vương phi, kiếp này nhận biết ngươi Là ta lớn nhất chuyện may mắn. Nữ tiên sinh A cha là Huệ Châu Huệ Lệnh, bên người chỉ có một nhì một nữ, trừ bỏ nữ tiên sinh ở ngoài, cũng chỉ có giả còn có con 5 tuổi tiểu nhi tử mất Khang. Hơn nữa mấy năm nay Huệ Châu không phải đại hạn chính là Hồng thủy, người một nhà sinh hoạt cũng rất là túng quẫn, không phải ít nhiều nữ tiên sinh hàng năm giúp đỡ. Năm nay nàng cha cũng sẽ không thuận lợi điều trước. đối này, nàng cha thực vui mừng có cái này hiểu chuyện còn có năng lực nữ nhi. Lần này Tang Vương thị giúp nàng lớn như vậy vội, Nàng nhất định hảo sinh quan tâm quan tâm ta nhiều Tỷ. Ta Vương thị không chút nào để ý cười cười, ngươi nói cái gì lời nói đâu? Mấy năm nay ngươi cũng giúp ta không ít, chúng ta đều là người trong nhà, kia phân ngươi ta. Ngươi hảo quá, ta cũng thứ thái, sớm một chút nhận nuôi cái hài tử, ngươi cũng không nhỏ, già rồi làm sao bây giờ, không bằng ở bổn ra chọn cái tuổi tác tiểu, ngoan ngoãn dưỡng tại bên người. Ai, vẫn là ngươi quan tâm ta, nhưng rốt cuộc không phải chính mình hài tử, làm ta lại ngẫm lại. Nữ tiên sinh yêu thương trả lời: "Nay vong tới vòng lui, vẫn là muốn cùng ngươi đẻ một chút tỉ nhi." Nàng nguông chiều quán: "Ngươi nha, đa dụng điểm tâm." Nàng bản tính vẫn là thiện lương, nếu là về sau gả đi ra ngoài cái này đức hạnh. Người khác nói cũng là ta cái này làm mẫu thân, ta tính tình mềm, quản không được nàng, đành phải làm ơn cho ngươi." Tang Vương thị thở dài một tiếng. "Vương phi yên tâm, loại này hài tử ta thấy nhiều, dạy học như vậy nhiều năm, ta cũng có chính mình biện pháp." ta sẽ hảo hảo giúp vương phi quản giáo đại tiểu thư, rốt cuộc nàng cũng đáng thương. Từ nhỏ liền không có mẫu thân đâu." Nữ tiên sinh em dương quái khí nói. Tang Vương thị trong lòng càng thêm đắc ý, trực tiếp kêu người đi trong ao vớt cá. "Cái kia, cái kia hồng, đúng đúng." Trung gian có điểm bạch cái kia. Nữ tiên sinh ở bên cạnh khoa tay múa chân, vẻ mặt nóng nổi. Ai ngờ kia gia đinh tay vừa trượt, cá liền chạy. Nữ tiên sinh đẻ nén xuống tức giận, biết không phải chính mình địa bàn không hảo phát tác đành phải nhiều kêu chút gia đình tới vớt cái kia cá. Vớt hảo chút thời gian, lúc này mới vớt đi lên. Ta vương thị lại mang theo nàng đi nội thất trò chuyện trong chốc lát khê phòng mật thất, hai người vui vui vẻ vẻ chuyện trò vui vẻ. Người tuổi trẻ kêu hội "Nhưng xinh đẹp, chúng ta cách vách năm học, cái nào không mắt trông mong đưa thứ tốt lại đây thảo ngươi niềm vui." Nhìn ta đỏ mắt. Nữ tiên sinh trêu ghẹo nói, "Hiện giờ con của ngươi cũng là sinh hảo tướng mạo, thiên phú càng là tùy nhiếp chính vương đại nhân, ưu tú ta cũng đỏ mắt." Nghĩ nhiều chính mình hài tử cũng là như vậy." Tang Vương thị vui tươi hớn hở nói, "Ngươi đừng đỏ mắt, lão ra nhà ta tuy rằng là nhiếp chính vương, nhưng ngươi cũng không kém a, tuy rằng ngươi thời trẻ tang phu, nhưng chung quy còn có nhà mẹ để ở." "Đúng vậy." Nữ tiên sinh thở dài, lại chút có chờ lại nói, "Chờ cha thăng con nhi, mang theo ta nương cùng mẫn nhi lại đây, chúng ta một nhà liền cũng coi như đoàn viên, đến lúc đó nàng nếu có thể ở trong tộc quá kế cái hài tử." Thấy nàng bộ dáng này, Tang Vương thị bật cười. Yên tâm, nhất định sẽ thành. Bên này Nhi, Vương thị cùng nữ tiên sinh nói khí thế ngất trời, nhưng bên kia chính viện, Tăng lão phu nhân nghe được Tang Nhược tỷ buổi nói chuyện lúc sau, thâm cảm thấy nàng này phiên ngôn ngữ không phải hoàn toàn không có đạo lý, liền có chút thấp thỏm chờ Tăng nhân Kiệt xã giao về nhà. Thả đợi một tiểu thiên nhi, thẳng đến bữa tối thời điểm, Tăng nhân Kiệt lúc này mới hồi phủ, lão phu nhân liền lôi kéo hắn đi thư phòng độc liệu, đem việc này từ đầu chí cuối nói cho Tang nhân Kiệt. Đại A đầu làm việc lố mãng tỉnh tỉnh xúc động, tiêu ngạo ương ngạnh quán, nhưng là lần này lời nói, lại thật sự có kia vải phần nhưng nghe chỗ, ta cũng nghe nói chút chuyện của ngươi, sợ việc này ảnh hưởng đến ngươi ở trong chiều hình tượng. Trung Quy, ngươi hiện giờ địa vị xấu hổ, nửa điểm sai không được, cho nên, liền riêng kêu ngươi tới thương lượng một phen, nếu thực sự có sự, cũng thật sớm làm tính toán. Lão Thái Thái lo lắng sốt ruột. Tăng Nhân Kiệt nghe xong, sắc mặt tâm trầm xuống dưới, mặc kệ việc này thật giả, những lời này tản đi ra ngoài trước sau không tốt. Hài Nhi sẽ thích đáng xử lý việc này, cái kia nữ tiên sinh, Hài Nhi cũng sẽ nhiều hơn chú ý, nếu là thực sự có vấn đề, rửa sạch đó là. Lão phu nhân lúc này mới yên tâm, lại nói, ngươi trở về nhiều cùng Tang Vương thị nói nói, muốn nghiêm khắc quản giáo đại a đầu, nàng đã là không nhỏ, bên ngoài thanh danh đã đủ xấu, chúng ta tang ra đích trưởng nữ, thế nào cũng muốn gả thể diện phong cảnh mới là. Tang Vương thị lòng mềm yếu, lại là mẹ kế, trước sau cách một ít. Những việc này Hài Nhi lại suy xét một chút. Rốt cuộc không phải còn có mấy năm sau, tỷ nhi tính tình này nên ma một ma, nhiều ở nhà đãi hai năm suốt các cũng không có việc gì. Tăng nhân kiệt đầu góc có chút đau lợi hại, liền nói, "Hai nhi uống lên chút rượu, đầu góc chướng đau lợi hại, liền đi trước nghỉ tạm." Sáng mai lại đến cùng mẫu thân Thình An. Lão phu nhân lại là đau lòng lại là lo lắng, "Ta kêu tiểu thôi cho ngươi đưa một chén canh giải rượu, ngươi tắm rửa một cái, uống lên ngủ tiếp, bên ngoài xã giao lại quan trọng, cũng muốn cố chính mình thân mình." Lão thái thái rất ít lại ngại, Tăng Nhân Kiệt nghe cũng thấy ấm lòng, liền cười đồng ý, xoay người kia một khắc, sắc mặt lại khó coi lên. Hậu trạch này đó phá sự nhi, hắn từ trước đến nay mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng chưa từng như thế nào chú ý quá, nhưng là nếu là bởi vì hậu trạch việc liên lụy tới hắn con đường làm quan, như vậy cũng đừng trách hắn nhân tâm. 0854 là đồ tham ăn. Tăng lão phu nhân cùng Tăng Nhân Kiệt ở phủ nói chút cái gì, Tăng Nhược tỷ hoàn toàn không biết, hiện giờ Nàng chỉ thảnh thơi thảnh thơi mà đi dạo với trợ thượng, vừa chuyển đầu, bên cạnh người một đống hoa lệ lâu đứng lặng, đỉnh đầu thượng bảng hiệu kim quang sáng sáng, tăng Nhược tỷ câu môi cười, "Liền ngươi." Tiếng nói vừa dứt, người liền đã hướng trong đi vào. "Ai u, vị tiểu thư này, xin hỏi yếu điểm cái gì?" Mắt sát tiểu nhi nhìn quần áo bất phàm nàng, lập tức đi lên trước tiếp đón. Tăng Nhược tỷ cũng không trả lời, nhìn quanh vừa thấy, đại đường trong vòng kín người hết chỗ, ồn ào phân tranh, muốn cái nhã gian đi. Hào lạc." Tiểu nhân này liền cho người an bài. Tiểu Nhi vui vẻ ra mặt, nay tiểu lầu kinh đô đệ nhất, có thể ở lại nhã gian kia định là khách quý a. Tăng Nhược tỷ cười nhạt gật gật đầu, chạy lên lầu. Một chế thang lầu cùng tầng lầu gian tay vịn sờ lên ôn nhuận như ngọc, đều là thượng phẩm. Đang lúc tăng Nhược tỷ cảm thán khi, bên thai một cái thật nhỏ thanh âm truyền đến. Nếu không ngươi liền điểm thanh âm dần dần bao phủ, có chút nghe không rõ, đã có thể này mới tự, cũng làm tăng Nhược tỷ rất là quen thuộc. Đi đến một môn trước, giơ tay ra, Bên trong hai người quay đầu xem ra, kinh hỉ kêu lên, "Tỷ tỷ." "Nhã gian, đúng là tăng nếu kỳ cùng tăng nếu bách hai người." Mới vừa đi lên tiểu nhị thấy tăng nhược tỷ vừa định mở miệng, lại bị giành trước một bước, không cần mặc khác, liền này gian. "Được rồi, được rồi." Tăng nếu kỳ cùng tăng nếu bách vội vàng đứng dậy, lôi kéo tăng nhược tỷ ngồi xuống, "Tỷ tỷ cũng tới ăn cơm à, muốn ăn chút cái gì?" "Đệ đệ thỉnh. Tăng nhược tỷ ánh mắt sáng lên, "Mời khách." "Không tồi, không tồi." Rõ ràng Vương phủ bên kia mùi thuốc súng đã 10 phần, nơi này ba người lại phiên thực đơn. Thiên hạ mỹ thực, kinh thành nội, duy vịt quay nhất nổi tiếng. Tang Nhược tỷ lười biếng dựa vào nhã gian nổi trên ghế quý phi, ta thích cá. Nữ nhân sao, một tuần tổng muốn ăn một lần hai lần cá, bổ thân thể, nàng bây giờ còn nhỏ đâu, còn phải trường, cao một ít. Tăng nếu kỳ thức thời phiên trong tay thực đơn, thuần thuộc phiên đến cá thực đơn địa phương, ôn thanh niệm lên, kinh thành cẩm lý nhất nổi tiếng. Cao xe lâu lý sư phó tay nghề tốt nhất, nhưng là đại tỷ. Tân. Tang Nhược tỷ nhíu mày, làm sao vậy? Tăng nếu kỳ khép lại thực đơn, nhỏ giọng thổ qua tới nói, Cẩm Lý thứ quý, kinh thành không thích hợp nuôi cá, phí tổn quá cao, khí hậu cũng không thích hợp, cho nên tìm không thấy Cẩm Lý mua. Nhưng là, nhà của chúng ta hậu hoa viên ao liền dưỡng, ta mắt thèm đã lâu. Tăng nếu kỳ trước mắt to, vẻ mặt khát vọng nhìn Tăng Nhược tỷ. Ngai tiểu mê đệ đã online, thỉnh kiểm tra và nhận Tang Nhược tỷ trong đầu đột nhiên toát ra mấy chữ này, đột nhiên có loại trách nhiệm trọng đại tỷ tỷ tay mải, rất là tiêu sái đứng lên, vén tay áo, "Nếu như thế, chúng ta tùy tiện dùng điểm, hồi phủ, ta liền vớt cá, người đi đổi kiện quần áo, cơm chiều chúng ta an toàn ngư yến. Tăng Nhược tỷ lời nói vừa nói, còn lại hai người tự không có không ứng, ba người vội vàng liền thức ăn trên bàn dùng chút, liền vấn màn, thật tiếp hồi Vương phủ đi. Mà lúc này, Vương phủ trong hoa viên, hai cái gia đình chính cẩn thận bưng bể cá. Cẩn thận một chút, đây chính là nữ tiên sinh tự mình điểm cá, quý giá. Nếu là không cẩn thận quăng ngã, chúng ta hai cái mạng nhỏ cũng đừng muốn. Trong đó một cái hoán giận, mỗi lần tới vương phủ đều là một đống lớn đồ vật ra bên ngoài lấy, thật không biết nàng như thế nào không biết xấu hổ. Vẫn là cái dạy học tiên sinh đâu. Một cái khác càng thêm hoán hận, cũng không phải là sao. Mỗi lần còn điểm danh liền chúng ta hai cái hỗ trợ lấy đồ vật, lấy đồ vật liền tính, còn muốn phụ trách đưa đến nàng trong viện, quay đầu lại trì hoãn sống bị mắng còn không phải chúng ta hai cái. Ta xem nàng liền không phải người tốt. Cái gì dạy học tiên sinh? Nào có dạy học tiên sinh mỗi ngày chạy đến chủ gia nhi muốn đổ vật. Mặt dày vô sĩ thực. Muốn ta nói. À. Kia gia đinh một cái vô ý, dưới chân vừa trượt, liền té ngã trên đất, bể cá ngay sau đó rơi trên mặt đất, phát ra một trận trói thai rách nát thanh, cái kia xinh đẹp cẩm lý liều mạng trên mặt đất hịch, thủy sái đầy đất. Hai cái gia đinh sắc mặt nháy mắt trắng, chân tay luống cuống đi bắt cá. Nê Hà cá hoạt, hai người lại thập phần tâm táo, vẫn luôn đều bắt không được, cấp mồ hôi đầy đầu, lại không dám bị thương tiếc cá, cấp hốt hoảng. Xong rồi. Xong rồi. Vóc dáng thấp gia đình khóc không ra nước mắt. Vóc dáng cao gia đình bạch mặt, hiện tại làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Một đạo đột ngột nữ sinh cắm vào tới. Hai cái gia đình phản xạ tính quỳ xuống đất dập đầu, vóc dáng cao nói, tiên sinh, chúng ta thật sự không phải cố ý, ngài tha chúng ta đi. Nhan vạn không cần cùng vương phi nói a." Vóc Giang thấp khóc dòng nói, "Tiểu nhân trong nhà còn có lão mẫu tức phụ Tam nữ nhi, tiểu nhân thật sự không thể chết được a." Tăng Nhược tỷ khoanh tay trước ngực, "Đứng lên đi, là các ngươi đại tiểu thư ta." Hai cái gia đình lúc này mới ngẩng đầu, thấy là Tang Nhược tỷ, lập tức lôi kéo tăng Nhược tỷ làn váy xin tha, "Đại tiểu thư, ngài buông tha chúng ta đi." Tăng Nhược tỷ xem xét trên mặt đất tung tăng nhảy nhót cầm lý, cái đầu còn không nhỏ, định nàng một chân như vậy trường đâu? Cái này hảo Không cần đi bắt cá. Tăng Nhược tỷ trên mặt lộ ra ôn hòa tươi cười, "Bao lớn sự a, còn không phải là một con cẩm lý sao? Mặt sau trong ao có rất nhiều, này ta liền cầm đi, các ngươi không cần cảm tạ ta." Hai cái gia đình vừa nghe Tăng Nhược tỷ nguyện ý tiếp cái này cục diện rồi giấm, vội vàng thu thập rách nát lưu bột phân chạy, sợ Tăng Nhược tỷ hối hận. Tăng Nhược tỷ tiến lên, thuần thục từ bên cạnh thảo đôi rút khởi mấy cây thảo cuốn ở bên nhau, sau đó đem cá mặc vào tới. Liên chuẩn bị đi cao xe lâu tìm lý sư Phó lâu ăn. Trên đường, Tăng nếu anh vội vã chạy tới. Mặt bộ rối rắm trong chốc lát, kéo lấy Tăng Nhược tỷ tay liền không cho đi rồi. Tăng Nhược tỷ liếc nàng liếc mắt một cái, cho ta một lời giải thích. Tăng nếu anh nuốt nuốt nước miếng nói, tỷ tỷ, ta cũng muốn đi. Lớn lên sao đại, còn không biết cẩm lý là cái gì hương vị. Tăng nếu kỳ hai người ở trong góc trộm hướng bên này xem, một bộ có tật giật mình bộ dáng, thấy Tăng Nhược tỷ vừa thấy qua đi, lại lập tức thu hồi đầu. Tang Nhược tỷ, này ba cái là ăn vạ nàng. Bất quá như vậy một đại con cá nàng cũng ăn không hết, dứt khoát khiến cho ba người đi theo đi. Mấy người sợ chính mình làm không tốt, thương nghị trong chốc lát, quyết định không bằng đi tiểu lâu. "Ta nếu anh đề cử, mang theo mấy người đi tới Cao xe lâu, nơi này đại khí lịch sự tao nhã, đơn giản trang trí làm Tang Nhược tỷ nhìn thư thái, lập tức lánh tam tiểu chỉ có tiến nhã gian." Đại đường khách nhân đều nhìn lại đây, xách theo nguyên liệu nấu ăn tới tiểu lầu ăn cơm, thật chưa thấy qua. Đó là cầm lý a. Cứ phẩm cầm lý. Đến dưỡng 4 5 năm a. Một cái kiến thức nhiều thanh niên kích động chỉ vào tăng nhược tỷ đoàn người. Được, lại chọc chú ý. Tăng nhược tỷ cứng đờ giật nhẹ khóe miệng, rứt khoát một giọng nói giống lên, "Tiểu nhị, kêu các ngươi lý sư phó đem này cá cấp làm, các dạng đều làm một chút, tới cái toàn ngư yến, mặt khác các ngươi cửa hàng chiêu bài đồ ăn cắt tới một phần." Tiểu nhị cười tủm tỉm tiếp nhận cá đưa cho người khác, sau đó con ngoe thử nói, "Tiểu thư, lầu 2 thỉnh sao?" Lầu 3. Tăng Nhược tỷ tài đại khí thô nói, một bộ ta là thổ hào không thiếu tiền bộ dáng. Tiểu nhị thích nhất hào phóng khách nhân, đôi mắt đều phải cười không có, "Ngài thỉnh ngài thỉnh." Thiên tự hào bốn vị. Tiểu nhị xả dài quá giọng nói xông lên biên quát. Không thể không nói, này tiểu lầu nhã gian thật đúng là không kém, đứng ở bên cửa sổ, có thể đem chúng quanh cảnh sát xem, cái thất thất bác bác, xem như không tồi, hơn nữa an tính thực, còn có người đạn tiểu khúc. Tăng Nhược tỷ là tới ăn cơm. Trở đồ ăn trong quá trình nghe xong mấy khúc, cũng không nghe hiểu, đồ ăn lên đây liền vội vàng tông cổ một chút tiền đem kia đạn khúc tiểu cô nương đuổi đi. Bốn người ngồi ở từng người vị trí thượng, đôi mắt sáng lên nhìn chầm chằm đầy bàn món ngon. An tính một lát, tăng nhược tỷ nâng lên lấy chiếc đũa tay, hô to một tiếng, khai ăn. Sau đó nhanh chóng kẹp lên một mảnh ca sông cắt lát chấm tương hướng trong miệng tắc, toàn bộ hành trình động tác nước chảy mây trôi, xem các bạn nhỏ trận mắt há hốc mồm. Không tồi không tồi. Ăn ngon ăn ngon. Này cá thật đúng là ăn ngon. Thịt chất rất ngon, tự mang ngọt lành tang nhược tỷ trang bức trong chốc lát, hoàn toàn nhịn không được, sau đó bốn người bắt đầu đoạt thực đại chiến. Cho ta chừa chút. Đây là ta. Ngươi đã ăn ba cái cánh gà. Này một mâm liền 6 cái cánh gà. Canh hảo uống, ngươi uống nhiều điểm. Ngươi vịt quay nhường cho ta đi. Lấy tới. Không cho. Lấy tới. Lúc này mới có ăn cơm bộ dáng. Tăng nhược tỉ biên đoạt vừa nghĩ, ta nếu anh ăn nhất thuộc nữ Cứ việc lại ăn ngon, nàng cũng duy trì tiểu thư khuê các rụt rè cùng phong phạm. Tăng Nhược tỷ yên lặng ở trong lòng nhớ kỹ, nhất định phải sửa đúng Tang nếu anh cái này thói quen. Như vậy điểm ăn không đủ no a? Khó trách đứa nhỏ này thoạt nhìn như vậy gầy. Này con trường thân thể đâu? Ăn không đủ no không thể được. Cho nên vì Tang nếu anh khỏe mạnh, Tăng Nhược tỷ bắt đầu kế hoạch đem Tang nếu anh tam quan sửa đúng trở về trọng đại trách nhiệm. Không thể không nói, Lý sư phó chủ nghệ đặc biệt hảo, Tang Nhược tỷ từ đây đi vào nơi này, Giám nhấc tay thể đây là chính mình ăn nhất no một lần. Đi thời điểm, Tăng Nhược tỷ cố y đi gặp Lý sư phó một mặt. Lý sư phó, ta đã thật lâu chưa thấy qua như vậy mới mẻ cảm lý. Quá cảm tạ ngươi. Ta thiếu chút nữa cho rằng sinh thời rốt cuộc không cơ hội triển lãm ta cái này trùng nghệ. Tăng Nhược tỷ, nơi nào nơi nào? Ta còn muốn cảm tạ ngươi. Nay tuyệt đối là ta từ lúc chào đời tới nay ăn qua ăn ngon nhất cá. Nếu không phải ngươi, ta khả năng rốt cuộc mới ăn không được như vậy mỹ vị thì cá. Lý sư phó, nơi nào nơi nào? Tăng Nhược tỷ, muốn muốn. Tăng gia Tam tỷ đệ vẻ mặt ngượng bức nhìn tăng Nhược tỷ cùng kinh thành đệ nhất đầu bếp thành anh em kết nghĩa. Cơm nước xong, tỷ đệ bốn người cảm thấy mỹ mãn hồi phủ. Tăng nếu kỳ ở trên đường hỏi nàng, tỷ tỷ, kia Lý sư phó hảo hảo nói chuyện. Các người tuổi tác kém nhiều như vậy, hắn tự nhiên cùng người lấy bằng hữu vì sưng. Ân hử. Đồ tham ăn cùng đầu bếp hữu nghĩ là thiên trường địa cửu, sông cạn đá mòn, thế giới diễn sạch đều sẽ không thay đổi. Tang Nhược tỷ liếc nhìn hắn một cái, tính, nói các ngươi cũng không hiểu. Tăng nếu kỳ, Tăng nếu anh cùng Tăng nếu phách liếc nhau, dù sao biết đi theo đại tỷ có thể tan là được. Trong phủ không khí có chút quỷ dị. Đàng Tiểu Gian, một cái ma ma chạy tới, kêu bốn người chạy nhanh đến đại sảnh, lại đem Tăng Nhược tỷ bốn người đưa đến, cửa sẽ không chịu đưa vào đi, tiếp đón đều không đánh liền trực tiếp chạy, sợ vạ lây đến chính mình. Tăng Nhược tỷ không thể hiểu được, như thế nào mỗi lần về nhà đều có tìm tra. Nàng còn không phải là ăn một bữa cơm, không có giết người phóng hỏa, chiêu hay trò hay. Vừa vào cửa, lão thái thái liền uy nghiêm rất nặng vững vàng mặt ra đem trong tay quải trượng tạt lại đây. Tăng Nhược tỷ phản xạ tính vương tay, vững vàng tiếp được Lao thái thái quải trượng. "Lão thái thái?" Tăng Nhấn Kiệt. Tăng Vương thị." "Nữ tiến sinh." "Phía sau tam tiểu chỉ, nhà ta đại tỷ hảo A Mắt lấp lánh. Mắt lấp lánh. Mắt thấy Lao thái thái sắc mặt càng thêm khó coi. Tang Nhược tỷ trên mặt lộ ra một cái xán lạ cười, hàm răng trắng sạch sẽ một loạt, cả người nhìn qua quái đản lại thiếu đánh đem quải trượng đưa tới Lao thái thái trong tầm tay. "Tổ mẫu, ngài không cẩn thận rớt quải trượng." Tang Nhược tỷ cười nói, Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Lao thái thái cái này cũng có chút ngượng ngùng, lạnh mặt hứ một tiếng, tiếp nhận chính mình quải trượng, sau đó không nói. Sau đó Tăng Nhược tỷ cấp Lao thái thái, Tăng Nhân Kiện, Tang Vương thị, nữ tiên sinh nhất nhất hành lệ vần an. Thái độ chi thành cần Tôi cười chi chân thành, lễ nghĩa chi chu toàn, hoàn toàn chọn không ra một chút sai lầm. Tang Vương thị dùng một loại thất vọng lại lo lắng ánh mắt nhìn Tang Nhược tỷ, hình như là muốn nói gì, miệng giật, giật giật, rốt cuộc không có nói ra. Nữ tiên sinh đánh đòn phủ đầu, Tang Nhược tỷ, ngươi hôm nay ở lớp học phía trên đối ta bất kính việc, ta niệm ở ngươi tuổi nhỏ phân thượng không cùng ngươi so đo, nhưng Vương phi đưa với ta cầm lý, ngươi cầm đi làm cái gì? Mau chút còn trở về. Nữ tiên sinh thần sắc chi gian, đã có chút không kiên nhẫn cùng cực độ phẫn nộ, kia chính là về nàng phụ thân tiền đồ cầm lý. Nếu là không có cái kia cầm lý, nàng phụ thân có thể hay không thăng chức vẫn là không biết bao nhiêu. Tăng Nhược tỷ sao lại có thể, sao lại có thể đem cầm lý ăn? Nàng sao lại có thể ăn luôn? Đó là nàng hy vọng a. Nàng đã 3 năm nhiều chưa từng gặp qua cha mẹ. Không dám lời nói bước người. Nữ tiên sinh thái độ không thế nào hảo, Tăng Nhân kiệt ánh mắt hơi hơi chầm xuống, nhìn như mặt vô biểu tình thật trong lòng không mau, bất quá chính là cái nữ tiên sinh thôi, đọc một chút thư, liền tự cho là thực ghê gớm sao? Ở trước mặt hắn như vậy thái độ đối đãi tăng nhược tỷ, nếu là ở học đường, kia còn lợi hại. Xem ra tăng nhược tỷ lời nói cực kỳ, cái này nữ tiên sinh chính là cố ý tìm tra. Ngắn ngủn trong nháy mắt, tăng nhân kiệt trong lòng đã hiện lên vô hạn khả năng. Còn trở về, tăng nhược tỷ vẻ mặt kinh ngạc, ta thiếu tiên sinh tiền sao? Chuyện khi nào? Ngươi còn trang Nữ tiên sinh thanh âm không khỏi cất cao một chút, chói thai khẩn, liền Tang Vương thị đều khẽ như mày, lao thái thái càng là có chút phản cảm, nữ tiên sinh lại là không có ý thức được điểm này. Chẳng lẽ không phải ngươi cầm cái kia cầm lý? Ngươi dám nói không phải? Nữ tiên sinh chất vấn nói. Cầm lý? Tăng Nhược tỷ vẻ mặt vô tội nói, ta là ăn một con cá, kia thịt cá chất thực tươi ngon đâu. Ngươi thừa nhận đi. Nữ tiên sinh bén nhọn thanh âm mang theo run rẩy, ngươi cư nhiên đem nó ăn. Đúng vậy, Nam Nhược tỷ cười nói, "Ta chính mình ra trong ao cá, ta vì cái gì không thể ăn? Còn muốn còn cấp tiên sinh? Ta cũng không biết ta ăn chút trong nhà đồ vật, khi nào còn cần tiên sinh một ngoại nhân tới phê chuẩn? Tiên sinh chẳng lẽ là phân không rõ chính mình vị trí? Người bất quá là nhà của chúng ta tiêu tiền muốn tới một cái dạy học tiên sinh, kinh thành có năng lực nữ tiên sinh có rất nhiều, nếu là tiên sinh lặp đi lặp lại nhiều lần oan uổng ta, như vậy ta không ngại đổi một cái." Nữ tiên sinh sắc mặt đỏ lên, không biết như thế nào trả lời. Lão Thái Thái đều cảm thấy tăng nhược Tỷ lời nói thật là Tang Vương thị hận sắc không thành thép, tưởng thế nữ tiên sinh nói cái gì đó rồi lại không biết như thế nào mở miệng. Tăng Nhân Kiệt trong lòng lòng nghi ngờ càng trọng. Tang Vương thị nghĩ nghĩ, sắc mặt hòa ái nhìn phía dưới, "Tỷ nhi, đó là mẫu thân ta đưa với tiên sinh xem xét, tiên sinh thích cẩm lý, cho nên mẫu thân riêng tặng một đôi cẩm lý cấp tiên sinh, cũng là vì làm tiên sinh nhiều chiếu cấu ngươi một ít." Nữ tiên sinh cảm kích nhìn Tang Vương thị liếc mắt một cái. Sau đó tự tin 10 phần đối Tăng nhân kia nói, "Vương gia hôm nay cần thiết cho ta một công đạo." Tăng nhân Kiệt như mày, thành thủ ổn trọng trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình, Tăng Vương thị cũng đã nhìn ra Tăng nhân Kiệt không kiên nhẫn, vừa định mở miệng nói chuyện, Tăng nhược tỷ liền mở miệng. "Ha ha, ngươi còn muốn tìm ta phụ thân muốn công đạo." "Muốn cái gì công đạo? Ngươi chỉ là một cái quả phụ, còn đúng lý hợp tình mà va chạm vương gia." "Như thế nào? Ngươi này thái độ không phải là tưởng ngồi này nữ chủ nhân đi?" Vẫn là ngươi cảm thấy ta mẫu thân đối với ngươi khách khí chút, ngươi liền có thể làm càn." Tăng Nhược tỷ một phen lời nói nhanh chóng lại tiêu chuẩn, mọi người ngơ ngác nghe xong, lần này Lao Thái thái sắc mặt hoàn toàn thanh. Tăng Nhân Kiệt trên mặt cũng là một mảnh nan kham, quay mặt đi trừng quát, "Tỷ nhi, đừng lung tung ngôn ngữ." Tăng Nhược tỷ lời nói lộ liễu, nữ tiên sinh nơi nào kinh được, nguyên bản khí hồng mặt càng đỏ hơn, đành phải túi đầu không nói. Nhìn qua ngượng ngùng đến cực điểm động tác, làm Tang Vương trong lòng cũng có chút không thoải mái. Nữ tiên sinh tuổi không lớn, khuôn mặt rào hảo, lại đầy bụng tài hoa, nhất hấp dẫn nam nhân ánh mắt. Ta như thế nào hầu ngôn loạn ngữ, ta chỉ là ăn cá, nàng một ngoại nhân rựa vào cái gì chạy tới chất vấn ta? Nàng tính thứ gì? Còn không có vào cửa liền nghĩ quan sự. Tăng Nhược tỷ thanh âm lớn hơn nữa, đã mang theo khóc nước nở, mẫu thân đều không có nói ta, nàng rựa vào cái gì mắng ta mắng như vậy khó nghe. Ở trong học đường còn chưa tính, còn chạy đến trong nhà tới mắng ta, nàng cái gì giáp tâm? Chẳng lẽ ta thanh danh kém, liền có thể tùy ý làm người giẫm đạp sao? Ta tốt xấu cũng là đương triều nhiếp chính vương đích trưởng nữ, nàng một cái nho nhỏ dạy học tiên sinh, đều có thể làm cho ta phụ thân mặt như vậy nhục mạ ta, hoan hổ ta, về sau có phải hay không tùy tiện tới cá nhân đều có thể giẫm ta một chân. Lời này quá nặng. Đương triều nhiếp chính vương đích trưởng nữ kiểu gì tôn quý? Nhiếp chính vương địa vị dữ dội chi cao. Nếu là một cái nho nhỏ dạy học tiên sinh đều như vậy nhẹ nhục ta như tỉ. Kia ngày sau ai còn sẽ đem tang ra để vào mắt? Tang gia ở kinh thành còn có gì địa vị đang nói? Lão phu nhân âm trầm nhìn nữ tiên sinh liếc mắt một cái, thực mau giấu đi trong mắt sắc ý, mặt không đổi sắc nhắm mắt lại, một bộ mặc kệ sự bộ dáng. Liên tính nàng lại không thích tang nhược tỷ, tăng nhược tỷ cũng là bọn họ tang ra để nhất nhậm tức phụ sinh hạ nguyên phối đích trưởng nữ. Tăng nhược tỷ lại kiêu ngạo ương ngạnh, lại tùy hứng quái đảng, lại lệnh người chán ghét, thanh danh lại kém, kia cũng là bọn họ tang gia đích trưởng nữ đánh tang nhược tỉ mặt, chính là đánh tang ra mặt. Hai người không có quá lớn khác nhau. Tăng nhược tỉ nói tự tự như dao, khắc vào trong lòng, gần vài câu, khiến cho mấy người sửa lại thái độ, trên đời này thật sự có như vậy lời nói như dao, xảo ngôn lệnh sắc người. Cố Tình, người này còn vẻ mặt ta hủy khuất, ta phải kiên cường, ta không khóc đáng thương bộ dạng, nước mắt rũ ở khóe mắt, hốc mắt thường đỏ, phản phất bị cực đại hủy khuất, huống chi lại là mỹ nhân một quả, thật sự là làm người nhìn không đành lòng, nhìn thấy mà thương a. Tang Nhân Kiệt nháy mắt mềm lòng, cương ngạnh đại lao trên mặt chê ít lộ ra ôn hòa ý cười, an ủi nói: "Tỷ nhi chớ khóc, như thế nào lại đột nhiên muốn ăn cá?" Tuy là do hỏi, ít nhất ngữ khí hào chút, tăng nhược tỷ liền thu liễm một ít, ủy khuất ba ba mở miệng, kia cá nhìn qua rất xinh đẹp, ta nhìn thích, liền ăn, nhưng ai biết đến làm tiền sinh tìm lấy cớ khiêu khích. Nhưng ta lại khủng nàng ý của tú ông không phải ở rượu. Nữ hải tử còn không phải là thích xinh đẹp đồ vật sao? Hương chi kia Cẩm Lý Di đủ chân quý. Đích sắc đẹp. Cái này đáp án không chê vào đâu được, thậm chí nàng còn lại ý có điều chỉ bài phái nữ tiên sinh. Bất quá một cái cẩm lì thùn, đáng ra cái gì, ta sợ nàng là muốn mượn nháo sự nhi cơ hội tới gặp phụ vương ngày đâu. Nữ tiên sinh hoảng loạn lên, mới nghĩ giải thích, không phải như thế. Không phải như thế. Ta không muốn làm vương gia thiếp thị. Thật sự, các ngươi tin tưởng ta. Ta không có nghĩ như vậy quá. Không muốn làm thiếp thị, ngươi còn muốn làm chính thế sao? Tang Nhược tỷ tức giận đỉnh trở về, ngươi người này dã tâm còn không nhỏ, còn tưởng đem ta mẫu thân tế hạ vị, làm nhất phẩm hạo mệnh sao? Mẹ ta mẫu thân còn đem ngươi coi như khuy chung bản thân. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên tổn như vậy dơ bẩn tâm tư. Liên ngươi người như vậy, như thế nào dạy học và giáo dục? Như thế nào xứng làm tiên sinh? Tăng Nhược tỷ kiều tiếu khuôn mặt khí đỏ bừng, tay ao vùng, khí thế chính thức bùng nổ, giữa mày một cổ hạo nhiên chính, khí tràn ra, hai mắt sắc bén như ừng bước cho người không dám nhìn thẳng. Ta nói cho ngươi, ngươi tưởng đừng nghĩ? Khí thế như hồng, dữ như lời đao. Nữ tiên sinh một cổ hỏa khí dâng lên, chỉ vào tang dược tỷ, nói năng lộn xộn nói, "Ngươi, ngươi, ngươi quá không tôn sư trọng đạo." Tôn sư trọng đạo? Ngươi cái gì đức hạnh chính mình không biết? Nào có nữ tiên sinh chạy đến học sinh trong nhà lấy đồ vật. Ngươi không đem ta tang ra để vào mắt là không biết lấy nghĩa, không đem ta phụ thân để vào mắt là không tuân thủ quy củ. Ta mẫu thân như thế đối với ngươi là vì thầy tốt bạn hiền, ngươi lại không tôn trọng nàng. Không tôn sư trọng đạo, là ngươi." Tăng Nhược Tỷ từng bước ép sát, tức mỏng môi khẽ mở, càng thêm khắc nghiệt nói thứ nữ tiên sinh quân lính tán dã. Tăng Nhân Kiệt trên người hơi thở dần dần nguy hiểm lên, trong lòng đã bắt đầu tính toán cái này nữ tiên sinh nên xử trí như thế nào. Ngươi như thế không coi ai ra gì, Tang Nhược Tỷ khẽ cười một tiếng, ta phụ thân là Đường Kim Nhiếp Chính Vương, đại biểu cho hoàng gia thể diện, ngươi không đem ta phụ thân để vào mắt? Chẳng phải là không đem đương kim thánh thượng để vào mắt. Nói cách khác, ngươi tưởng tạo phản. Từng câu từng chữ, tự tự đốn đỉnh. Nữ tiên sinh trên mặt huyết sắc toàn vô, "Không, ngươi oan uổng ta. Có phải hay không oan uổng đại gia rõ như ban ngày?" Tăng Nhược tỷ không thuận theo không dung tha, một câu nhẹ nhàng đem nữ tiên sinh sở hữu giải thích bóp trên nôi. Như vậy Vân Đạm Phong hình, như vậy bình tĩnh. Vừa mới cái kia thiếu chút nữa khóc ra tới người là ai? Ngượng ngùng Nàng tăng nhược tỷ không quen biết. Người không phạm ta, ta không phạm người, có chút người vội vàng đi lên ghê tầm ngươi, Người không lập tức trụ chết, nàng sẽ càng thêm quá mức ghê tầm người. cho nên không ra tay liền không ra tay, vừa ra tay liền phải dùng một lần giải quyết rớt. Nàng phải làm sự tình còn rất nhiều hảo sao? Nào có như vậy nhiều thời gian cùng này đó nữ nhân háo a? Mỗi ngày liền các loại tìm đường chết, nàng không đi lên giẫm hai chân đều thực xin lỗi chính mình hảo sao? Tăng nếu phách cùng tăng nếu kỳ mắt lấp lánh Nhà mình tỉ tỉ quá, huy phong quá, khí phách như thế nào phá. Này khi thế, quả thực quá giở người. Bọn họ Đường Đường tiểu nam tử hán đều cảm thấy ra đầu tê dại, chỉ nghĩ tránh ở tỉ tỉ phía sau. Bất quá, tránh ở tỉ tỉ phía sau cảm giác còn rất không kém. Không biết khi nào, cái kia tinh tế cao gầy thiếu nữ đã thành hai cái thiếu niên trong lòng tín ngưỡng, đi theo nàng bước chân, đó là từ giờ khắc này bắt đầu, từ đây rốt cuộc rừng không được tới đi. Sự tình đã nhau đến túi bùi. Hôm nay những lời này truyền ra đi, nữ tiên sinh khó thoát lời đồn đãi. Chẳng sợ nháo đến trong hoàng cung đi, sẽ thế nào, vẫn chưa biết được. Tăng Vương thị xem sự tình càng thêm không thể vãn hồi, lập tức mở miệng giúp nữ tiên sinh nói chuyện, tỷ nhi tuổi còn nhỏ, lời nói nghiêm trọng chút, không biết nặng nhẹ, tiên sinh không cần để ở trong lòng, chúng ta sẽ không thật sự. Tang Vương thị xoay mặt vẻ mặt nghiêm túc đối Tăng Nhược tỷ nói, tỉ nhi, mau chút xin lỗi. Tăng Nhược tỷ cười lạnh một tiếng, khó trách phụ thân tổng nói mưu thân rộng lượng. Hôm nay cuối cùng biết Mâu thân có bao nhiêu rộng lượng. Nữ nhân này đều phải đoạt ngươi chính thất phu nhân vị trí, ngươi còn giúp nàng nói chuyện. Mâu thân thật đúng là rộng lượng a. Cư nhiên bao dung như vậy giáp tâm bất lương người, ngươi ngầm máu phun người. Nữ tiên sinh lại là tức giận lại là hủy khuất hướng tăng nhược tỷ hô, ngươi như vậy tiểu nhân tuổi tâm địa liền như thế ác độc chửi bới tiên sinh, nếu là lại không hảo sinh quảng giáo, chỉ sợ về sau liền phải vô pháp vô thiên. Ta ác độc. Tang nhược tỷ tới gần nàng hai bước khóe miệng tươi cười bất biến, ta khi nào áp độc, ta nói đều là lời nói thật. Tiên sinh vì sao thẹn quá thành giận? Bằng không tiên sinh như thế nào sẽ lưu như vậy nhiều hắn đâu? Vì cái gì sẽ nói lắp đâu? Vì cái gì khó lòng giải bày đâu? Này hết thảy đều là bởi vì ngươi trột dạ không phải sao? Tăng nhược tỷ ánh mắt càng thêm lạnh băng, ta đảo cảm thấy ngươi như vậy tiên sinh, thật sự không thích hợp dạy học và giáo dục. Sẽ đem chúng ta tang gia hảo nhị lang dạy hư. Thỉ nhi Tang Vương thị rốt cuộc nhịn không được, lại sợ hãi Tăng Nhân Kiệt, đành phải ôn nhu khuyên bảo nàng, "Đừng nói bậy. Ngươi một cái con nít con nô biết cái gì?" Loại này lời nói không thể nói bậy. Tăng Nhược tỷ không chút khách khí tránh thoát khai Tang Vương thị tay, chuẩn bị rũi trở về. Liền nghe Tăng Nhân Kiệt ôn thanh đối Tăng Nhược tỷ nói, "Tỷ nhi, ngươi đi về trước đi, những lời này đừng nói đi ra ngoài, về sau ai khi dễ ngươi, ngươi liền cứ việc khi dễ trở về." Tăng Nhược tỷ có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua Tăng Nhân Kiệt. Sau đó an phận xuống dưới, hành lễ, tâm tình rất tốt mà dẫn dắt ba cái hòa tiêu sái rời đi. 087 thiếp không bằng thê. Người đều đuổi đi, chính viện, Tang Vương thị một tay đem trên bàn đồ vật quét rơi trên mặt đất, để lại đầy đất mảnh sứ vỡ. Tinh xảo mặt mày hàm chứa ngập trời phẫn nộ cùng ngon động, Ngự khí tàn nhẫn nói, "Này tiện phôi, cư nhiên là gan lớn như vậy." Đứng ở một bên nha hoàn khủng hoảng túi lầu nói, "Vương phi bất giận." Tang Vương thị trừng mắt, mắt đứng ở bên cạnh nha hoàn, Ngự khí hung ác nói, Cái kia nữ tiên sinh cũng là cái vô dụng ngu xuẩn, ngay cả như vậy cái tiện phôi đều hàng không được. Nha hoàng Leo công càng thấp, nói: "Vương phi, này về sau nhật tử còn trường đâu, không cần phải vì điểm này sự tình sinh khí, không đáng." Tang Vương thị nhắm mắt lại, thở dài, mở hai mắt, trong mắt hiện lên một mặt táng quang, thâm giọng nói: đúng vậy, này về sau thời gian còn trường đâu, này tiện phôi sớm hay muộn sẽ rơi xuống tay của ta thượng, chỉ cần nàng tại đây trong vương phủ một ngày, ta là có thể đắn đo trụ." Mà lúc này đã về tới trong phòng Tang Nhược tỷ, ngồi ở trên giường, hai mắt hàm chứa bình tĩnh rồi lại giống như báo táp xong lớn. Đứng ở một bên nha hoàn liền lặng lặng đứng ở một bên không co ra tiếng, trong lòng có điểm sợ hai chọc tới vị này chủ tử. Ngày hôm sau, Tang Nhược tỷ rời giường lúc sau mặc hảo phục sức, thần sắc bình tĩnh hướng ra học đi đến. Đi tới cửa thời điểm, nhìn đến bên trong đã ngồi ở ghế trên nữ tiên sinh chính cầm một quyển sách đang xem, Tăng Nhược anh, Tăng nếu cầm đám người đã tới rồi. Tang Nhược tỷ trong mắt hiện lên một mặt thu quang, đặt vững vàng bước chân, bước qua ngạch cửa đi vào. Nguyên bản ngồi ở ghế trên nữ tiên sinh nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn đến tăng Nhược tỷ vào cửa kia một khắc, ngoài phòng vừa mới dâng lên thái dương phóng ra ra từng sợi mỏng manh ánh mặt trời chiếu ở Tang Nhược tỷ trên người, dường như thần nữ hạ phàm, phảng phất giống như thiên nhân. Nữ tiên sinh lập tức liền đứng lên, vẻ mặt thấp thỏm nhìn Tang Nhược tỷ. Môi ở vị trí thượng những người khác cũng đều nhìn khoan thai tới muộn Tang Nhược tỷ. Tang Nhược Uyển trong mắt hiện lên một mặt bất mãn, nhưng là lại không có cách nào trực tiếp đi tìm Tăng Nhược tỷ phát tiết. Tăng Nhược tỷ trên mặt mang theo nhẹ nhẹ ý cười, nhìn vẻ mặt thấp phẩm nữ tiên sinh, nhìn quét liếc mắt một cái ngồi ở vị trí thượng mọi người, nói: "Hôm nay mọi người đều tới sớm như vậy à, nếu không phải biết canh giờ, ta còn tưởng rằng ta đến chấm đâu." Nữ tiên sinh ngẩn đầu nhìn liếc mắt một cái sắc mặt bình thường Tang Nhược tỷ, ổn hạ tâm thần, nói: "Canh giờ còn chưa tới, đại tiểu thư không có tới muộn." Tang Nhược tỷ gật gật đầu, Đi qua đi trực tiếp ngồi ở chính mình vị trí mặt trên, nói, "Vậy là tốt rồi." Thời gian qua đến phi thường mau, nay một buổi sáng thời gian nữ tiên sinh đều ở giảng bài, không có lại tìm tăng Nhược tỷ phiến thoái, ngay cả lời nói đều sợ hãi cùng tăng Nhược tỷ nói thượng một câu, sợ hai chọc tới vị này tính tình táo bạo đại tiểu thư. ngày này tan học lúc sau, tăng Nhược anh nhanh chóng đi đến tăng Nhược tỷ bên cạnh, trên mặt mang theo có chút mềm yếu ý cười, nhìn tăng Nhược tỷ nói, "Đại tỷ, Này trong hoa viên mẫu đơn hiện tại đúng là khai đến tươi đẹp, nếu không chúng ta cùng đi nhìn xem. Tăng nếu cầm cũng đã đi tới, nhìn hai người nói, ta đã sớm nghe trong viện nha đầu nói mẫu đơn khai, hôm nay đúng là hảo thời tiết, nếu không đại tỷ liền cùng chúng ta cùng đi nhìn xem. Tăng Nhược tỷ nhìn đứng ở trước mặt hai cái trên mặt ngậm ý cười người, tạm dừng một chút, nói, hảo đi, hôm nay thời tiết cũng không tồi, chúng ta liền đi trong hoa viên đi dạo đi. Tang Nhược Anh cùng Tang nếu cầm nghe được Tang Nhược tỷ nói, lúc sau trên mặt hiện lên một mặt vui sướng, gắt gao đi theo Tăng Nhược tỷ mặt sau, ba người hướng Hoa Viên đi đến. Tăng Nhược Uyển đứng ở ba người phía sau, nhìn ba người rời đi bóng dáng, trong mắt thần sắc thập phần tức giận, hung hăng dậm một chút chân, trong lòng oán hận nghĩ đến, này Tang nếu cầm cùng Tang Nhược Anh này hai người, khi nào cùng Tăng Nhược tỷ cái kia tiện nhân tiến đến cùng nhau, còn cùng đi xem Mẫu Đơn, này hai cái thứ nữ xứng đôi này chính xác Mẫu Đơn sao? Quả thực chính là cốc mà đòi ăn thịt thiên nga, không biết bại thanh chính mình thân phận. Đi theo Tăng Nhược Uyển phía sau nha hoàn, nhìn nhà mình tiểu thư sắc mặt ôn trận bộ dáng, túi đầu không nói gì. Tang Nhược Uyển đi ra ra học lúc sau, trực tiếp đi Tang Vương thị nơi đó. Mà lúc này đã sắp đến Hoa Viên Tăng Nhược tỷ đám người, dọc theo đường đi mang theo nhàn nhạt nói chuyện, không khí thập phần tường hòa. Đi đến Vương phủ Hoa Viên thời điểm, Tăng Nhược tỷ nhìn trong hoa viên cạnh tương nở rộ mẫu đơn, trong mắt hiện lên một mặt thưởng thức. Lúc này Mẫu Đơn nhưng thật ra khai đến thập phần hảo, hận không thể đem chính mình trên người toàn bộ mỹ lệ nở rộ mở ra, làm đi ngang qua người thưởng thức. Tăng Nhược Anh cùng Tăng Nếu cầm hai người trên mặt mang theo vui sướng đi đến khai Mẫu Đơn bên cạnh, nhìn này mỹ lệ hoa Mẫu Đơn, trong mắt hiện lên một mặt hâm mộ. Tăng Nhược Anh nhẹ giọng nhìn nó nói, "Này Mẫu Đơn thật sự thực mỹ, đáng tiếc ta không xứng với." Tăng Nhược tỷ nhìn sắc mặt mang theo điểm điểm mất mát Tang Nhược Anh, trên mặt hiện lên một mặt cười khẽ, nói, "Không sướng với?" Có cái gì không xứng với? Hảo Hoa đương nhiên muốn bổi mỹ nhân, nói nữa ngươi lớn lên lại không tính là khó coi, làm sao có thể nói không xứng với này mẫu đơn Đâu. Tăng Nhược Anh trên mặt mang theo một mặt mất mát, ngẩng đầu nhìn tăng Nhược tỷ nói, "Đại tỷ, ta là thứ nữ, lại như thế nào xứng đôi này vợ cả xứng đôi Mâu đơn Đâu, liền tính ta về sau gả chồng, phòng trừng cũng chỉ có thể làm người khác thiếp thất thôi, này thuộc về chính thê màu đỏ dục, ta chỉ sợ cả đời đều không xứng với đi." Đứng ở một bên Tang nếu cầm nghe được Tang Nhược Anh nói, Trên mặt cũng hiện lên một mạt mất mát. Tăng Nhược tỷ nhìn hai cái trên mặt mang theo ủ vũ hai người bất đắc dĩ nói, thân là nhiếp chính vương phủ tiểu thư, ngươi còn sợ về sau xuyên không thượng này chính xác sao? Chỉ cần gả không phải quan lớn phú quý, thân phận hơi chút thấp một chút, các ngươi còn sợ này nhiếp chính vương vương phủ tiểu thư thân phận không thể làm ngươi mặc vào này thuộc về chính thê chính xác sao? Đứng ở một bên tăng nếu cầm nghe được Tăng Nhược tỷ nói ngẩn đầu nhìn Tăng Nhược tỷ nói, chính là gà đến thân phận cấp thấp nhân gia. Này thân phận cũng sẽ so người khác thấp một cái cấp bậc." Tăng Nhược tỉ sắc mặt mang theo một chút nghiêm túc nhìn tăng nếu cầm mặt, ngữ khí thâm trầm nói, "Thân phận lại cao lại có thể thế nào, gã qua đi lúc sau bị chính thê đẻ ở dưới lòng bàn chân, cả ngày khinh đủ, làm cá biệt người khinh thường tiếp thất, ngay cả chính thức trường hợp các ngươi cũng không thể tùy tiện thăm dự, như vậy tiếp thất chẳng lẽ còn đáng giá ngươi tâm tâm niệm niệm bò lên trên đi sao?" Tang nếu cầm nghe được Tang Nhược nói, sắc mặt xấu hổ tối lâu, trong lòng có điểm không tán đồng Tang Nhược nói, Gã đến thân phận cấp bậc cao nhân ra làm tiếp thất, so với thân phận thấp bình thường quan gia chính thê muốn phong cảnh nhiều. Tăng Nhược tỷ nhìn sắc mặt rõ ràng nghe không vào chính mình lời nói tang nếu cầm, trong lòng bất đắc di thở dài, này đó quan lớn hậu viện tiểu thư cùng Từ nhỏ liền cùng một ít quan lớn con cái quẻ với nhau, khó tránh khỏi có chút muốn đua đòi tâm tư, muốn nhất thời sửa đổi tới chỉ sợ là không dễ dàng. Mà lúc này đứng ở một bên tang Nhược anh, gác dao đứng ở tại chỗ không nói gì, chính mình tứ nhỏ liền sinh hoạt tại đây trong vương phủ. Thứ nữ thân phận liền vẫn luôn đè nặng chính mình, chẳng lẽ chính mình cả đời này đều phải vì thứ làm tiếp sao? Đại tỷ lời nói cũng đúng, tuy rằng thân phận không cao, nhưng tốt xấu cũng là chính thế a. Không có mặt khác nữ tử đè ở trên đầu mình, chính mình con cái sinh hạ lúc sau cũng sẽ có được đích nữ, con vợ cả thân phận, như vậy hình như là muốn so gả đến hào môn làm tiếp muốn hào chút. Ba người lặng lặng tại chỗ đứng một lát lúc sau, liền đi đến hoa viên trong đình mặt nghỉ ngơi, rốt cuộc ly cơm chưa còn có một đoạn thời gian. Không vội mà trở về. Mà lúc này, sớm đã tới rồi Tang Vương thị trong phòng Tang được quyển, chính lẽ vào chính mình mẫu thân bên cạnh, vẻ mặt ủy khuất nhìn Tang Vương thị hoán giận nói: "Mẫu thân, này Tăng Nhược tỷ gần nhất càng thêm khi dễ ta, ngay cả Tang Nhược anh cùng Tăng nếu cầm hai người kia đều hướng về Tang Nhược tỷ cái kia tiện nhân, bọn họ đều khi dễ ta." Tăng Vương thị nhìn chính mình nữ nhi vẻ mặt ủy khuất hướng chính mình oán giận, trong mắt hàm chứa một mặt báo đáp tức giận, sau đó trầm hạ tâm tư. Túy Đầu nhìn ghé vào chính mình trên đùi Tang Nhược Uyển, duỗi tay vướt ve tăng nhược Uyển đầu nói, có mâu thân ở đâu, tăng nếu cầm cùng tăng nhược anh hai người kia đều bị mâu thân niết ở trên tay, nếu bọn họ chọc ngươi không mau, mâu thân phải hảo hảo khó xử các nàng một chút, xem bọn họ còn dám không dám giúp đỡ tăng nhược tỷ cái kia tiện nhân. Khi dễ ngươi. tăng Nhược Uyển một đôi tinh tế mặt mày hiện lên một mặt đắc ý, sau đó ngẩn đầu nhìn Tang Vương Thị nói, kia tăng nhược tỷ đâu? Tang Vương Thị nhìn tang nhược quyển đoán hẳn nói Cái kia tiện nhân về sau còn không phải niết ở ta cái này đường ra chủ mẫu trong tay, có mẫu thân ở, ngươi còn sợ kia tiện nhân vượt qua người không thành. Nghe xong Tang Vương thị nói, Tăng Nhược Uyển trong mắt hiện lên một mặt ý cười, sau đó ghé vào Tang Vương thị trên đùi, trong lòng nghĩ đến, đúng vậy, liền tính này Tang Nhược tỷ lại lợi hại, nhưng là chính mình còn có mẫu thân đâu, mẫu thân thân là đường ra chủ mẫu, còn đấu không lại một cái mất đi mẹ đẻ tiểu thư sao? Này Tăng Nhược tỷ về sau muốn vượt qua chính mình. Kết quả thực chính là người si nói mộng lời nói, không có khả năng a. Đứng ở cửa phòng không có đi vào tang nếu phách, ngay bên trong chính mình mẫu thân cùng tỷ tỷ đối thoại, nhíu mày nhíu lại, trong lòng hiện lên một mặt bất mãn, chính mình nhớ rõ đại tỷ tang nhược tỷ giống như không có không có chọc tới quá mẫu thân cùng tỷ tỷ đi, như thế nào chính mình mẫu thân cùng tỷ tỷ cư nhiên như vậy không thể chịu đựng đại tỷ đâu. Tuổi con nhỏ tang nếu phách trong lòng không có nhiều ít loanh quanh lòng vòng, chỉ biết bằng chính mình cảm giác phán đoán đúng sai. Hiện tại Tăng Nếu Phách trong lòng minh bạch, này chính mình mẫu thân cùng tỷ tỷ là muốn nhằm vào đại tỷ, hơn nữa vẫn là không hề có đạo lý nhằm vào. Tăng Nếu Phách chấp một chút đôi mắt lúc sau, xoay người liền rời đi cửa phòng, không có lại đi vào, chính mình hiện tại không nghĩ đi vào, không nghĩ nhìn đến này hai người không nói đạo lý khuôn mặt. Đại ở hoa viên trong đình mặt ba người, giờ phút này đã phân công nhau chuẩn bị rời đi. Tăng Nhược tỷ mang theo nha hoàn đi ở hồi chính mình sân trên đường, vừa đi vừa hỏi Hôm nay phòng bếp nhỏ chuẩn bị cái gì cơm chưa? Đi theo tăng Nhược tỷ phía sau nha hoàn, trả lời nói, "Hồi tiểu thư, đều là một ít tỷ thời ăn. phòng bếp nhỏ hôm nay cố ý chạy đến bên ngoài mua nguyên liệu nấu ăn tới mới, liền chờ làm một bản hảo đồ ăn chờ tiểu thư trở về sử dụng đâu." Tăng Nhược tỷ trong mắt hiện lên một mặt ý cười, trên mặt mang theo một mặt thỏa mãn, trên chân bước chân đều nhanh hơn không ít, nhanh chóng hướng chính mình trong viện đi đến. Đi theo tăng Nhược tỷ phía sau nha hoàn, Nhìn nhà mình tiểu thư rõ ràng tâm tình không tồi bộ dáng, khỏe miệng gợi lên một mặt nhàn nhạt ý cười, có ăn, chính mình tiểu thư liền như vậy vui vẻ, thật đúng là thực hào thỏa mãn đâu. 088 cô lập xỉ nụ. Từ Tang Vương thị nơi đó ra tới, Tang Nhược quyển tâm tình pha dai, phản phất đã năm chắc thắng lợi, ngay cả ven đường hoa nhi nhìn, tựa hồ đều đẹp rất nhiều. Nhu Mỹ khuôn mặt nhỏ vừa nhắc, vừa vặn thấy còn chưa đi xa Tang Nếu Phách. Tang Nếu Phách đâu, đi tới cũng là tâm thần không yên. Hắn không rõ vì cái gì mẫu thân cùng tỷ tỷ sẽ đối đại tỷ có này đó ý kiến. "Đệ đệ." Một tiếng gọi, tăng nếu phách quay đầu lại. "Anh, là Nhị tỷ. Người gọi ta có việc sao?" "Như thế nào, không có việc gì còn không thể cùng nhà mình tỷ tỷ tâm sự sao?" Tăng Nhược Uyển Ôn Nhu cười cười, thanh âm linh động nhẹ nhàng, chút nào không thấy lệ khí bộ dáng. Tăng Nhược Uyển luôn là Ôn Nhu mà cười, trong mắt có cửa trách quan tâm cũng có sủng nịch dung túng. Chính là Cố Tình Tăng nếu phách nghe xong mới vừa rồi nàng cùng Mâu Thân nói, tổng cảm thấy không đúng, cho nên không quá tưởng nói tiếp. Tăng Nhược Uyển liền lo chính mình hướng chính mình tưởng lời nói dẫn đi lên. Tỷ tỷ nghe người ta nói, ngươi gần nhất tựa hồ cùng đại tỷ đi được gần, kia cũng là khá tốt. Chỉ là ngươi phải biết rằng, đại tỷ thanh danh Tăng Nhược Uyển dừng một chút, mày nhẹ nhàng nhăn lại. Tăng Nhược tỷ là chúng ta phủ đích trưởng nữ, hẳn là dịu dàng hào phóng, nhưng nàng không coi ai ra gì, và chạm tiên sinh. Tang Nhược Uyển mày, Vẻ mặt tràn đầy đau lòng. Tăng nếu phách muốn biện giải cái gì, rồi lại câm mồm, nhầm nàng nói đi." Nay còn không coi là cái gì, rốt cuộc này đã là thái độ bình thường, nhưng là nàng phía trước lại đối với ngươi vung tay đánh nhau, không niệm huyết thống chí thân Tăng nhược quyển nói vì tang nếu phách bất bình nói, lại bị đánh gãy. "Được rồi, tang nếu phách khẽ nhíu mày, sau lại ra hắn ra, kỳ thật đại tỷ không như ngươi nói vậy không tốt, ngươi hảo hảo xem xem sẽ biết, đại tỷ đánh ta cũng là ta có sai trước đây." Còn có chính là tăng nếu Phách dường như hơi hơi buồn rầu hạ, lại nói, ta sẽ không đem ngươi nói đi ra ngoài, chính ngươi cũng muốn hiểu được đúng mực. Nói xong, tăng nếu Phách xoay người cứ như vậy đi rồi. Tăng Nhược Uyển đứng ở tại chỗ trường lớn đôi mắt, nàng không nghĩ tới hiện tại cái này để để cư nhiên sẽ đối chính mình nói như vậy lời nói. Hảo hảo hảo. Các ngươi một đám hiện tại đều hướng về tăng Nhược tỷ. Không người xem nàng biểu diễn, tăng Nhược Uyển gương mặt thật cũng liền hiển hiện ra, không hề trang đáng thương. Chính là một bụng hỏa không biết nên như thế nào phát tiết, trong lòng phẫn hận ủy khuất càng sâu, hung hăng mà một dầm chân, tăng Nhược Uyển cũng rời đi. "Đại tỷ, cơm chưa qua đi, tăng Nếu Phách đang muốn hướng ra học đi." Nghiêng đầu thấy kia mấy người gian chính phía trước một vị, sững sốt một cái chớp mắt kêu lên. Cùng bên người mấy người đảm tiếu tăng Nhược tỷ nghe được thanh âm quay đầu, nhìn đến tăng Nếu Phách muốn nói lại thôi, lại không được tự nhiên bộ dáng, nhướng mày hỏi, "Ân, làm sao vậy?" Tang Nếu Phách nghĩ phía trước Tang Nhược Uyển đối chính mình lời nói Dừng một chút, đắc a. Không có việc gì. Nói gãi gai đầu, ngu lần mà cười cười. Một bên Tang nếu anh lắc đầu, ngươi a, ngươi mới vừa nhìn thấy. Ngươi phía trước không phải cùng Nhị tỷ tỷ ở bên nhau đi. Nàng có phải hay không cùng ngươi nói cái gì? Nơi này bốn phương thông suốt, cổng vòm một cái giữa gần một cái. Con đường này thượng, ở con đường kia thượng liếc liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Ách Tang nếu phách chấp chớp mắt, nhất thời nghẹn lời. Tăng Nhược tỷ nhìn dáng vẻ của hắn, nhíu mày hỏi: Nàng khi dễ ngươi. Nữ nhân này chẳng lẽ phát dồ? Chính mình ruột thịt đệ đệ thế nhưng cũng khi dễ. Không có, không có. Tang nếu phách xem đại tỷ giữa mày thế nhưng hợp lại nhẹ nhẹ sắc khí, không cấm chạy nhanh phủ nhận, nhị tỷ tỷ chính là cùng ta trò chuyện vài câu, ta nhất thời không quá thói quen cùng nhị tỷ ở trung Lạp. Phía sau mấy người ruột ruột cổ, không rõ nơi nào tới khí lạnh. Tang nếu phách cách nói giống như cũng nói thông, nhưng là những người khác tin. Không đại biểu Tăng Nhược tỷ cái này, đôi mắt sắc bén người cũng dễ dàng như vậy tin phục. Tăng Nhược tỷ đôi mắt hiếp lại, cười hỏi, "Thật sự? Thật sự?" Tăng Nếu phách đỏ mặt, ngai cổ giống to, cảm giác hận không thể thề bộ dáng. Nhị tỷ sự tình không thể nói. Nhị tỷ chỉ là đối đại tỷ có chút hiểu lầm, nếu là bởi vì chính mình trong nhà có các tỷ muội kết thù, hắn liền tội lỗi. Nhưng kỳ thật, Tăng Nếu phách không biết chính là, liền tính hắn không nói, này hai người thù cũng là chủ định. "Hào đi." Nam Hải Tử có điểm bí mật chưa chắc không thể, nàng cũng liền không bắt buộc. Rồi tay vô vô tăng nếu phách bả vai, nói kia cùng đại tỷ cùng nhau đi thôi, đi học tập. Nói xong, tăng Nhược tỷ liền đi tới phía trước. Tăng nếu phách nhìn đại tỷ bóng dáng, lăng đầu lăng náo mà cười cười, kỳ thật đại tỷ người thực hảo, căn bản là không có cái kia ai nói như vậy hư sao, hơn nữa tuy rằng giống như thực sơ ý, nhưng là cũng mãn ôn nu ra. Nghĩ, Mỗ tiểu mê đệ liền tung ta tung tăng đuổi kịp phía trước người nọ. Vào gia học. Trong phủ mấy cái con cái vui cười gian sôi nổi ngồi xuống. Tiên sinh còn không có tới, này mấy cái lại đều là tuổi trẻ chính làm ầm ý thời điểm, nơi nào ngồi trụ, vì thế liền bắt đầu nói chuyện phiếm nói chuyện tiếu, đùa giỡn đùa giỡn. Đột nhiên một trận an tĩnh, đẩy cửa tiến vào tang nhược quyển có chút xấu hổ. Mọi người đều là bị thanh âm kinh, quay đầu nhìn lại, cho nên trong lúc nhất thời, Sở Hữu đôi mắt đều nhìn trước cửa người. Nhìn đến không phải tiên sinh, đại gia cũng liền không có gì, quay lại quá mức, tiếp tục loạng nhạc loạng nhạc. Nhưng thật ra ta Nguyệt quyển, nguyên bản mọi người đều nhìn không chớp mắt mà xem nàng, nàng cảm thấy xấu hổ, nhưng là trên mặt Uyển chuyển tươi cười bất biến, nhưng hiện tại bị làm lơ, nhưng thật ra xấu hổ bên trong lại thẹn phấn đi lên. Nếu là ngày xưa, khẳng định sẽ có người lại đây thăm hỏi chính mình, lại vô dụng cũng sẽ chào hỏi một cái cho chính mình nhường chỗ ngồi, mà hiện tại, nàng cư nhiên bị làm lơ. Nhưng làm tiểu thư khuê các, làm sao có thể nói thẳng này nhóm người trong mắt vô nàng, đành phải bảo trì nhu hòa biểu tình đi vào tới. Ánh mắt lưu chuyển, ánh mắt dừng hình ảnh ở một cái từ đầu đến cuối khẩn nhìn chằm chằm nàng nhân thân thượng. La Tang Nhược tỷ, nàng rõ ràng là nhàn nhã mà ngồi, lại ánh mắt như kiếm sắc bén không dám nhìn thẳng. Tang Nhược Uyển thân mình run lên, bị Tang Nhược tỷ kia làm cho người ta sợ hai ánh mắt nhìn chằm chằm đến có chút lạnh cả người. Nàng đó là cái gì ánh mắt? Chính mình lại không như thế nào đắc tội nàng. Lúc này, Tang Nhược Uyển hoàn toàn đã quên chính mình là như thế nào nói đến ai khác nói bậy. Túi đầu rú mắt, Tang Nhược Uyển không đi xem nàng, tìm vị trí ngồi xuống. Vị trí này tới gần cửa, mà khác tất cả mọi người chơi ở bên nhau, duy độc chính mình lẻ loi một cái, Tăng Nhược Uyển tức khắc cảm thấy một trận lục nhã. Đây đều là bởi vì Tăng Nhược tỷ người này, bởi vì nàng chính mình mới có thể bị như vậy cô lập. Hận ý trong lòng khởi, Tăng Nhược Uyển quay đầu nhìn về phía Tăng Nhược tỷ bên kia. Chưa tưởng tưởng, nàng thế nhưng nhìn chầm chằm vào chính mình xem, Tăng Nếu Uyển bị nhìn chằm chằm đến có chút hoảng. Nhân tức giận dựng lên, khí thế trong phút chốc liền không có. Vội vàng nhìn về phía nàng bên cạnh ngồi tăng nếu Phách, hắn có phải hay không đem chính mình nói đi ra ngoài. Không phải nói hay không sao? Lại quay đầu nhìn lên, tăng Nhược tỷ đã không còn xem nàng, kia tự tại tươi cười, chuyện trò vui vẻ tự nhiên, phảng phất vừa mới đều chỉ là ảo giác mà thôi. Tăng Nhược liền yên tâm lại, túi lầu tưởng, tăng Nhược tỷ hẳn là chỉ là nhìn xem, không có việc gì. Hai người cũng chưa nói chuyện, ngầm lại ám lưu dũng động. Lúc này Nữ tiên sinh đẩy cửa mà vào, trong phòng lẩm ý dần dần an tĩnh, tăng Nhược Tỷ phục đi xem tăng được quyển, khỏe môi cười cười. Nữ nhân này quả nhiên đối tăng nếu Phách nói gì đó, bất quá tăng nếu Phách tựa hồ không có gì ảnh hưởng cùng thương tổn, nàng cũng liền không hề truy cứu. Nếu không, nàng tuyệt không cho phép thương tổn chính mình người bên cạnh, lại có năng lực đại ở chỗ này đi xuống. Ngay từ từ mà rơi, sắc trời dần dần gần vãn. Gia học kết thúc, tăng Nhược quyển đơn độc đi ở đường nhỏ thượng, âm thầm suy tư. Tang Nhược tỷ liền tính là hiện tại nhân duyên hảo lên, cũng chỉ là nhất thời thôi, nàng cũng không tin, chính mình thành lập lâu như vậy hình tượng, còn so bất quá một cái nàng. "Tuống Chi, nàng còn có nương duy trì, dựa vào cái gì sẽ so bất quá nàng?" Nhưng là tăng Nhược quyển lại nghĩ đến, tang nếu phách rõ ràng là chính mình đệ đệ, lại cùng người khác như vậy thân mật, còn đối chính mình tránh như rắn giết, nàng trong lòng không cam lòng lại nhiều một tầng. Vẫn may phấn vung lên, tăng Nhược quyển hướng về Tang Vương thị sân đi đến. Nhất định tưởng cùng mẫu Thân thương lượng cái thực chất tính phương pháp. Đánh sập Tăng lực tỷ. Tăng Nhược Uyển còn chưa tới sân đâu bên này lại nên diện đi tới Tang Nhân Kiệt, xem này phương hướng, hẳn là mới từ Tang Vương thị nơi đó đi ra. Trang mạnh khỏe. Ân. Tăng Nhân Kiệt đáp lời, dù mắt thấy chính mình Nữ Nhi khuôn mặt rào hảo, lại có tiểu thư khuê các chi phong thái, gật đầu chi tư không thể bắt bẻ, lập tức trong lòng thoải mái chút. Huyền Nhi a, ngươi tuy không phải đích trưởng nữ, nhưng ngươi biết thư hiểu lễ. Nếu tỷ nếu có cái gì không được đương địa phương, ngươi nhất định phải nhiều giúp đỡ chút." Tăng nhân kiệt ngữ khí nhàn nhạt, nhạt, không giận tự uy. Nữ nhi đã biết, nữ nhi nhất định sẽ giúp đại tỷ sửa lại. Tăng Nhược Uyển nhu nhu mà trả lời, gật đầu gật đầu, một độ ngoan ngoán dịu dàng đại tiểu thư bộ dáng. Tăng nhân kiệt tự nhiên là vừa lòng mà ân một tiếng, lập tức rời đi. Tăng Nhược Uyển phục lẩm đầu, nhìn phụ thân bóng dáng, cắn cần môi, muốn nàng trợ giúp tăng Nhược tỷ. Hừ. Na ước gì nàng hình tượng tận hủy bị người phỉ nổ. Đôi tay xách lên làn váy, Tăng Nhược Quyển hướng tới Tăng Vương thị trong viện đi đến. Nương Tăng Nhược Quyển tiến vào, liền thấy Tăng Vương thị một người ngồi, như suy tư gì. Như thế nào tới? Tang Vương thị ngẩn đầu hỏi. Tăng Nhược Quyển nghĩ nghĩ vừa mới phụ thân giống như đã tới, liền hỏi hạ, vừa mới phụ thân tới, chính là có chuyện gì? Tăng Vương thị sắc mặt tức khắc không phải quá hảo, không có gì. Còn không phải muốn ngươi nương ta, nhiều giáo dục hảo Tăng Nhược tỷ. Đừng làm nàng hủy hoại Tăng già thanh danh." Tăng Nhược Uyển khịt mũi coi thường, nhỏ giọng nói thầm một câu, "Rõ ràng hủy đều hủy hoại, còn muốn làm gì?" Thanh âm thật nhỏ, Tang Vương thị không nghe rõ một chữ, người nói cái gì?" "Nương." Tăng Nhược Uyển chạy nhanh phe phẩy Tang Vương thị cánh tay, "Lã Trá chứ không." "Nương không phải nói, ngài là mẹ cả, Nữ Nhi không cần lo lắng sao? Chính là hiện tại, Nữ Nhi rõ ràng không hề địa vị." "Có ý tứ gì?" Vốn là phiền lòng Tang Vương thị không như thế nào nghiêm túc nghe. Thuận Miệng hỏi một câu. Nữ Nhi, Nữ Nhi đều bị mấy người bọn họ làm lơ. Lam là một cái trước kia cơ hội nhận hết sủng người, đối với Tang Nhược Uyển tới nói, hiện tại nói như vậy, cơ hội là đối nàng Vũ Nhục. Bị làm lơ. Tang Nhược tỷ thật sự có như vậy đại năng lực. Tang Vương thị nghi vấn nói, chính mình Nữ Nhi rõ ràng thực nhận người thích, Tang Nhược tỷ chẳng lẽ còn có thể tả hữu người tâm không thành. Cũng không phải là sao? Hiện tại mấy người kia mỗi ngày đi theo Tang Nhược mà sau. Hơn nữa Tăng Nhược tỷ còn chúng ta, giống như ta khi dễ nàng dường như, chính là rõ ràng là nàng cướp đi ta hết thảy. Tăng Nhược Uyển chưa bao giờ nghĩ tới, Tăng Nhược tỷ thân là đích trường nữ, xuống giá bản thân nên tất cả đều là nàng. Nhưng hiện tại, nàng chỉ là căm giận bất bình, cảm thấy chính mình bị bị khuất. Tăng Vương thị ngẩn đầu nhìn giữ chặt chính mình tay háo nữ nhi, thấp mắng một câu, "Được rồi, xem ngươi này hiện tại, giống bộ dáng gì?" Là Tăng Nhược Uyển tuy rằng không phục, lại cũng gật đầu đáp ứng. "Nương biết ngươi ủy khuất." Nhưng là bất luận như thế nào, ngươi muốn bảo chỉ chính mình hình tượng. Nữ Nhi đã biết. Nữ Nhi thế nào sai, muốn trách cũng chỉ tự trách mình đại ý, đối tăng nhược tỷ đánh giá quá thấp, cho rằng một cái nữ hài mà thôi, lại bị dưỡng phế đi, xấu không dậy nổi xong gió, lại xem nhẹ, nàng là đích trưởng nữ. Càng không nghĩ tới lâu như vậy tại bồi, tăng nhược tỷ không những không có kiêu ngạo ương ảnh, ngược lại trở nên nhanh mồm dẻo miệng, đại khí gan lớn. Nhưng nàng suy nghĩ thật lâu, đều tưởng không rõ, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. 089 Tang Vương thị sầu lo. Phòng trên giường, sắc mặt mang theo điểm điểm ôn nhuận tàn khốc Tang Nhược tỷ, duỗi tay cầm một khối hoa mai mỡ heo bánh phóng tới bên miệng cắn một ngụm, hai mắt mang theo nhẹ nhẹ trầm tư nhìn cách đó không xa bình hoa không biết suy nghĩ cái gì. Đứng ở một bên minh ngọc nhìn nhà mình tiểu thư xuất thần bộ dáng, trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, này tiểu thư suy nghĩ cái gì a? Tăng Nhược tỷ giờ phút này, trong lòng nghĩ này nhiếp chính vương phủ một chút sự tình, xem mấy ngày nay tình huống tới giảng. Này Tang Nhược Uyển ở mọi người trước hình tượng tuy rằng không có hoàn toàn tan biến, nhưng là giống như cũng bị cô lập không sai biệt lắm. Tăng Nếu cầm cùng Tăng Nhược Anh hai cái, hiện tại càng chính mình quan hệ thoạt nhìn đã tương đối hòa thuận, này Tăng Nhược Anh là gan tương đối tiểu, nhưng là cũng không giống Tang Nếu cầm liếc mắt một cái hư vinh tâm tương đối cường, chính là này lá gan quá nhỏ một chút, mỗi ngày ở trong vương phủ bị người khi dễ. Hoặc là, nàng có thể càng tiến thêm một bước. Tăng Nếu phách đi ở trên đường, đầy mặt trầm tư, non lướt chau mày. Trong lòng thập phần bực bội, như thế nào chính mình mẫu thân cùng tỷ tỷ cư nhiên sẽ như vậy nhằm vào đại tỷ. Tuổi nhỏ Tăng nếu phách đối với này, đó nữ nhân gian ác gần đoán cũng không hiểu biết, ở hắn trong lòng, chỉ hy vọng chính mình mẫu thân cùng tỷ tỷ có thể đối đại tỷ hào điểm, rốt cuộc chính mình kẹp ở hai bên người trung gian có điểm khó xử, không biết nên xử lý như thế nào. Tăng nếu phách mới vừa đi đến cửa phòng, dưới chân bước chân liền dừng lại, không có đi vào. Đứng ở tại chỗ tự hỏi nửa ngày lúc sau, Tang nếu phách trong lòng một hành, xoay người hướng Tang Vương thị nơi trong viện đi đến. Lúc này, bị đóng nhắm chặt, đại ở trong phòng Tang Vương thị tưởng tượng đến vừa mới Tăng Nhân Kiệt làm chính mình hảo hảo quản giáo Tang Nhược tỷ nói, trong lòng liền sinh ra một cổ bực bội. Cân náo vừa chuyển lại nghĩ tới vừa mới Tăng Nhược tỷ nói, Tang Vương thị trong mắt phẫn nộ cùng bất mãn có bạo chướng bài phần, xem ra này Tang Nhược tỷ không thể lưu lâu lắm, nhưng là lại có biện pháp nào có thể làm Tang Nhược tỷ lại trong vương phủ hình tượng trở nên càng thêm kém đâu? Tang Lễu Phách đi đến Tang Vương thị sân cửa thời điểm, do dự một chút lúc sau, hô khẩu khí, hướng trong viện đi đến. Đi đến cửa phòng lúc sau, thấy bên trong Tang Vương thị đang ngồi ở trên giường, không biết lại tưởng chút cái gì, nhưng là Tang Vương thị trên mặt trầm trọng cùng phẫn nộ, Tăng Nếu Phách tuổi tuy rằng tiểu, nhưng là cũng có thể rất rõ ràng cảm giác được. Tăng Nếu Phách điều chỉnh một chút mặt bộ biểu tình, mang theo ý cười bước qua ngạch cửa hướng trong đi đến, hô, "Mẫu thân." Tang Vương thị ngẩn đầu nhìn đến chính mình bảo bối nhi tử vào được, Trên mặt biểu tình lúc này mới ôn hòa một chút, nhìn đi tới Tang Nếu phách cười nói: "Hôm nay như thế nào có rảnh lại đây a? Gần nhất công khóa học thế nào a?" Tăng Nếu phách ngồi vào Tang Vương thị bên cạnh, nhìn sắc mặt ôn hòa Tang Vương thị trả lời nói: "Công khóa đều đã làm tốt, hôm nay vừa vặn có rảnh, liền tới đây nhìn xem Mẫu thân." Tang Vương thị nhìn chính mình nhi tử cười nói: "Vẫn là ngươi nghe lời, biết hiếu thuận Mẫu thân, không giống ngươi đại tỷ, cả ngày liền biết cho Mẫu thân tìm phiền thoái, Mẫu thân quả thực chính là vì nàng rầu tối rồi a." Tang Điều phách nhìn Tang Vương thị, bên miệng nói nửa ngày nói không nên lời, sau đó biểu tình do dự nói: "Mẫu thân, kỳ thật đại tỷ cũng không có như vậy không xong, chỉ cần không ai chọc đại đại tỷ, đại tỷ cũng sẽ không tùy tiện tìm người phiền thoái. Tăng Vương thị nghe được Tăng Nếu phách cư nhiên vì Tăng Nhược tỷ nói chuyện, trong lòng tức khắc một lục cục, trong mắt hiện lên một mạt không thể tưởng tượng cùng phẫn nộ, nhưng là lại không có lập tức biểu hiện ra ngoài, ấp á ấp đúng nói: "Là sao? Khi nào, ngươi cùng ngươi đại tỷ quan hệ trở nên tốt như vậy?" Tang Lưu Phách nhìn Tang Vương thị nói, "Ta gần nhất cùng đại tỷ ở chung trong chốc lát, phát hiện đại tỷ cũng không có ta nguyên lai like trong tưởng tượng như vậy không xong." Tang Vương thị nhìn Tăng Nếu Phách trên mặt bình tĩnh, trong lòng thập phần phẫn nộ, như thế nào chính mình nhi tử hiện tại cũng hướng về cái kia tiện nhân, trong lòng tuy rằng phẫn nộ, nhưng là trên mặt Tang Vương thị còn mang theo tươi cười, duỗi tay đem trên bàn điểm tâm đẩy đến Tang Nếu Phách trước mặt, cười nói, "Đây là phòng bếp nhỏ hôm nay mới vừa làm điểm tâm, ngươi nếm thử." Tăng Nếu Phách gật gật đầu, Dùi tay cầm một khối điểm tâm phóng tới bên miệng chậm rãi ăn, nhìn sát mặt Ôn Hỏa Mẫu thân, Tang Nếu Phách trong lòng vẫn là tương đối an tâm, thoạt nhìn Mẫu thân đối đại tỷ ý kiến cũng không phải rất lớn. So sánh với Tang Nếu Phách trong lòng an tâm, Tang Vương thị giờ phút này trong lòng lại thập phần bất an. Chờ Tang Nếu Phách ăn xong điểm tâm rời khỏi sau, ngồi ở trên giường Tang Vương thị càng nghĩ càng sinh khí, đứng ở một bên nha hoàn đôi mắt ngắm đến nhà mình Vương phi trên mặt thần sắc, trong lòng thẳng bù trốn. Quả nhiên, nửa ngày lúc sau, Trên bản còn không có bị tang nếu phách gan xong điểm tâm lập tức bị tang vương thị một phen quét rơi xuống trên mặt đất, đầy đất hỗn độn cũng che giấu không được tang vương thị trên mặt giống như mực tàu giống nhau đen nhánh, nguyên bản tinh xảo trang dung giờ phút này giống như là địa ngục bị thả ra quỷ lệ giống nhau hung ác, hai mắt đột ra giống hai viên viên cầu giống nhau làm người cảm thấy cả người phiếm lạnh leo. Đứng ở một bên nha hoàn cả người run lên, thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Tang vương thị nhìn trên mặt đất hỗn độn, một tay mặt bàn ngoan độc nói, "Tang nhược tỷ, Xem ra ta cần thiết muốn động thủ, ngươi làm ngươi chắn con đường của ta, ngươi cũng đừng trách ta nhẫn tâm. Lúc này, nằm ở trên giường ngủ chưa tăng nhược tỷ thoải mái dễ chịu ngủ say ở ngủ mơ bên trong, đối với bên ngoài hốn loạn giờ phút này hoàn toàn toàn bộ cấp bỏ qua. Đêm qua phi thường mau, đêm tối che giấu ba ngày hỗn loạn cùng qua minh, bóng đêm giống như một trường đen nhánh xa mỏng che giấu toàn bộ hắc ám cùng dơ bẩn. Ngày hôm sau buổi sáng ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ hơi hơi chiếu vào trong phòng. Nam ở trên giường tang nhược tỷ chậm rãi mở hai mắt, bị ánh mặt trời đau đớn hai mắt Tăng nhược tỷ duỗi tay ngăn chở chính mình ngông lung hai mắt, ở trên giường chở mình, nửa ngày lúc sau mới chậm gì gì từ trên giường bỏ lên. Đứng ở phòng bên ngoài Minh Ngọc nghe được động tĩnh, gõ gõ muôn lúc sau, đẩy cửa ra chậm rãi bưng buồn đi đến. Đem thủy bưng lúc sau, Minh Ngọc nhìn mắt buồn ngủ ngông lung nhà mình tiểu thư, đi qua đi giúp Tăng nhược tỷ cầm quần áo mặc tốt. Tang nhược tỷ đi đến chậu nước bên cạnh, tiếp nhận Minh Ngọc trên tay khăn lông, rửa mặt chải đầu một chút. Sau đó xúc một chút khẩu, đi đến bàn trang điểm trước mặt làm Minh Ngọc cho chính mình trang điểm. Minh Ngọc biết nhà mình tiểu thư thích đơn giản đối tóc, cho nên cũng không có làm cho đặc bị phiền thoái. Nửa ngày lúc sau, Tăng Nhược tỷ đi đến cái bàn trước mặt, nhìn đầy bàn đồ ăn sáng tâm tình tức khắc trở nên hào rất nhiều. Sáng sớm tinh mơ liền có nhiều như vậy ăn ngon, thật sự là làm nhân sinh không đứng dậy khí. Tăng Nhược tỷ trực tiếp cầm cái muỗng, đem trước mặt cháo tổ yến ăn không còn một mảnh, hơi hơi lót một chút bụng lúc sau, Sau đó lập tức bung ra bụng ăn lên, một bàn đồ ăn sáng cuối cùng bị Tăng Nhược tỷ tiêu diệt không sai biệt lắm. Tăng Nhược tỷ ăn được lúc sau, mang theo Minh Ngọc đi trước ra học. Tới rồi ra học lúc sau, Tăng Nhược tỷ ngồi ở trên bàn, một tay chống cằm, lười nhác nhìn phía trước tiên sinh. Nhìn Thao Thao bất tuyệt nữ tiên sinh, Tăng Nhược tỷ trong mắt hiện lên một mặt trào phúng, quả nhiên là chỉ cần đem người khác cấp khi dễ đến cùng, người khác tự nhiên cũng không dám lại khi dễ ngươi, là cá nhân quả nhiên liền phải trở thành cường giả. Nếu không liền phải bị người cấp đệ ở dưới chân, vĩnh viện vô pháp xoay người. Tang học lúc sau, tang nếu cầm cùng tang nhược anh đi theo tang nhược tỷ mặt sau rời đi. Tang nhược Uyển nhìn ba người rời đi bóng dáng, trong lòng sinh ra một cổ tử hờn dỗi. Đứng ở cách đó không xa nhìn tang nhược Uyển tang nếu phách, thấy nhà mình tỷ tỷ trên mặt bất mãn biểu tình, ánh mắt trở nên có chút u ám, xoay người không có cùng tang nhược Uyển chào hỏi liền rời đi. Tang nhược Uyển nhìn tang nếu phách, mày tức khắc liền nhíu lại. Chính mình thân đệ đệ hiện tại cư nhiên cùng chính mình như thế xa lạ, hà khắc đến ngay cả một câu đều không muốn cùng ta nói, tăng Nhược Uyển càng muốn trong lòng càng bị khuất. Đóng một chút hai mắt lúc sau, phong trần mệt mỏi giống như muốn đi giết người giống nhau rời đi. Đứng ở ra học cửa, tăng nếu cư nhìn vài người rời đi bóng dáng, khỏe miệng gợi lên một mặt ý cười, hẹp dài hai tròng mắt hiện lên một mặt ý cười, xoay người liền rời đi. Tang Nhược Uyển nổi giận đùng đùng đi tới Tang Vương thị trong viện, nhìn vẻ mặt bình tĩnh Tang Vương thị nói, "Mẫu thân, Này đệ đệ hiện tại cũng hướng về cái kia Tang Nhược tỷ, đối ta cái này thân tỷ tỷ đều không có đối nàng thân cận, nữ nhi đều bị khi dễ ở vương phủ không có chỗ dung thân. Tăng Vương thị tuy rằng đã biết chính mình nhi tử hiện tại có điểm thiên hướng tăng Nhược tỷ cái kia tiện nhân, nhưng là đối mặt nữ nhi oán giận chính mình, lại không thể bên ngoài nói ra, nếu không chính mình này nữ nhi còn không làm ẩm ý chết ta. Tăng Vương thị nhìn Tang Nhược vẻn nhẹ giọng ôn hòa nói, "Nào có việc này, ngươi cùng phách nhi là một mẹ đẻ ra thân tỷ đệ." đều là máu thân trên người rơi xuống một miếng thịt, kia Tăng Nhược tỷ là người nào? Làm sao có thể cùng ngươi so, ngươi cùng phách nhi trên người chính là chảy giống nhau huyết a. Tăng Nhược Uyển trong mắt hiện lên một mặt phấn hận, trong giọng nói hàm chứa bị khuất biểu tình nói, chính là, hiện tại đệ đệ đối ta thái độ thật sự là làm nữ nhi thất vọng buồn lòng, ta tại đây vương phủ đều không có tồn tại đường sống. Tăng Vương thị hai mắt hàm chứa bất mãn nhìn Tăng Nhược Uyển, ngữ khí nghiêm túc nói, ngươi nói bậy gì đó đâu, ngươi là nãi vương phủ nhị tiểu thư. Thân phận tôn quý, này trong vương phủ có ai dám nói không có ngươi chỗ dung thân." Tăng Nhược Uyển nghe được tăng Vương thị có điểm cường ngạnh ngữ khí, chậm rãi túi đầu. Tăng Vương thị nhìn Tang Nhược Uyển nhu nhược bộ dáng, bất đắc di thở dài, duỗi tay kéo qua Tang Nhược Uyển mảnh khảnh tay nói, "Sợ cái gì, ngươi có mẫu thân, nàng tăng Nhược Uyển có cái gì? Về sau ở hôn sự thượng mẫu thân bảo đảm ngươi nhất định so tăng Nhược tỷ cao một cái cấp bậc, liền tính tăng Nhược tỷ hiện tại lại như thế nào bư bãi." Nàng hôn sự kia không phải còn nghiết ở mẫu thân trong tay sao? Bảo đảm không vượt qua được ngươi đi, đến lúc đó ngươi liền gắt gao đem nàng đè ở dưới chân, tưởng như thế nào báo thủ liền như thế nào báo thủ. Nghe được Tang Vương thị nói, tăng Nhược Uyển giờ phút này tâm tình lúc này mới hảo một ít, ngẩng đầu vẻ mặt ủy khuất cùng yếu kém nhìn Tang Vương thị nói, kia mẫu thân cần phải giữ lời nói, hiện tại ta bị tăng Nhược tỷ khi dễ thành cái dạng này, này về sau nữ nhi nếu là còn bị nàng đè ở nhỏ lại, nữ nhi liền không mặt mũi sống. Tang Vương thị nghe xong Tang Nhược Uyển nói, vội vàng giơ tay an ủi Tăng Nhược Quyển. Chờ Tăng Nhược Quyển tâm tình hảo điểm rời khỏi sau, nguyên bản trong mắt hàm chứa ôn nhu Tang Vương thị trong mắt lập tức liền lộ ra ngoan độc thần sắc, dựa theo hiện tại cái này tình huống, ngay cả Phách Nhi đều chạy tới Tăng Nhược tỷ kia một bên, xem ra ta thật đến ngấm lại biện pháp, hảo hảo trị một trị này Tăng Nhược tỷ. Tưởng tượng đến Tăng Nhược tỷ hiện tại bộ dáng, Tăng Vương thị liền như mày, hiện tại nếu muốn trị tiện nhân này, chính mình thật đúng là không có cách nào rốt cuộc muốn như thế nào làm? Tang Vương thị ngồi ở tại chỗ trầm tư lên. Không chín không giải cấm. Tang Vương thị trầm tư hồi lâu, trong lòng luôn có một hơi đổ, chính mình nữ nhi lão bị người khi dễ vắng vẻ này không thể được, xem ra hiện tại chính mình phải vì nữ nhi làm chút cái gì. Buổi tối, Nhiếp Chính Vương bận rộn một ngày vừa mới trở về, liền nghe thấy thị vệ nói Vương phi cầu kiến, không cấm mày nhăn lại nói, "Vương phi không phải ở cấm tốc sao?" Kia thị vệ cũng không rõ ràng lắm, chỉ phải nói, "Thuộc hạ cũng không biết." Chỉ là nghe bên ngoài nha hoàn nói Vương phi muốn thấy vương ra. Tang Vương thị tự biết chính mình ở cấm túc, cho nên cũng không có tự mình tới, mà là làm nha hoàn tới nói, có thể thấy được nàng còn nhớ rõ chính mình ở cấm túc. Nhiếp Chính Vương nghe xong suy nghĩ một chút nói, làm Vương phi quá nửa cái canh giờ lại đến, buồn vương còn có công văn muốn xem. Kia thị vệ Ứng Quyền, đúng vậy liền vội vàng đi nói cho kia nha hoàn. Nha hoàn ở bên ngoài chờ chớp mũi liều đỏ, đang ở nhón chân mong chờ thời điểm, liền thấy vừa mới làm ơn thị vệ chạy tới. Nha Hoàn chạy nhanh tiến lên hỏi: "Thế nào?" Thị vệ lắc đầu nói: "Vương gia làm vương phi nửa canh giờ lúc sau lại đến, vương gia còn có công văn muốn xem, không nợ đánh nhiễu." Một phen nói Nha Hoàn sửng sốt, sau đó liền cảm kích nói: "Cảm ơn thị vệ đại ca. Ta đây đi trước." Ân. Thị vệ mặt vô biểu tình gật đầu, lại lần nữa về tới chính mình địa phương. Nha Hoàn một đường chạy chậm trở về, Tang Vương thị đang ngồi ở trong phòng nôn nóng chờ. "Thế nào?" Tang Vương thị thấy Nha Hoàn chạy thở hững hờ, liền lôi kéo nàng về phòng hỏi. "Hồi vương phi, vương gia nói làm vương phi nửa canh giờ lúc sau đi gặp hắn." Nha Hoàn Thành thật trả lời. "Tang Vương thị sắc mặt khẽ biến, hỏi, "Kia vương gia hiện tại đang làm gì?" "Vương gia hiện tại ở xử lý công văn, nghe thị vệ nói quấy rầy không được, cho nên nô tỳ lúc này mới trở về nói cho ngài nửa canh giờ lúc sau, lại đi thấy vương gia." Nha Hoàn cụp mi dụ mắt nói, sợ Tang Vương thị một cái không cao hứng liền lấy nàng hết giận. Tang Vương thị nghe xong tức khắc nhẹ nhàng thở ra, Còn hảo, vương gia không phải không muốn thấy nàng, mà là vội, không rảnh thấy nàng. Đi thông chi phòng bếp hầm một chén bổ canh, ta đợi lát nữa muốn đích thân bưng cho vương gia. Tang Vương thị phất tay, nha hoàn liền đi xuống. Giờ này khắc này, tăng Nhược tỷ chính ghé vào trên giường xem Minh Ngọc mua trở về tiểu thoại bản, mặt trên nói một cái túi tài, ở vào kinh đi thi thời điểm bị người đánh cướp, băng tiền tài, chậm chế đại khảo thời gian, nhất thời luẩn quẩn trong lòng muốn tự sát, kết quả gặp một cái sơn trại nữ đại vương. Đối hắn nhất kiến trung tình, vội vàng ngăn lại muốn tự sát Tú Tài, dò hỏi làm sao vậy, Tú Tài đem sự tình ngọn nguồn toàn bộ nói cho nữ đại vương nghe, nữ đại vương không thể gặp chính mình. Người trong lòng chịu như thế khi dễ, liền dẫn người đi tìm đánh cấp Tú Tài kia đám người, một giây giết cái sạch sẽ. Nhưng là Tú Tài bị sợ hãi, từ nhỏ đọc sách chưa bao giờ gặp qua này phiên cảnh tượng, ở mơ màng hồ đồ cùng nữ đại vương qua vài ngày sau, Tú Tài liền suốt đêm trốn xuống núi, đàng báo quan phủ Quan phủ biết được việc này vội vàng phái binh tiến đến diệt phỉ, bởi vì sơn trại ít người, đánh không lại quan phủ người, nữ đại vương thực Mao đã bị trảo, không mấy ngày liền phải bị hỏi trảm. Hỏi trảm cùng ngày, ở đông đảo vây xem bá tánh hai mắt hạ, nữ đại vương khóc lóc hỏi tú tài, ngươi thật sự không yêu ta một phân. Vốn tưởng rằng có thể cảm động kia tú tài, ai ngờ kia tú tài lại nói, ta chưa bao giờ từng yêu ngươi, cho tới nay chỉ là chính ngươi một bên tình nguyện thôi. Hơn nữa ngươi làm nhiều việc ác, ta cử báo ngươi có công. Quá mấy ngày còn có thể đi thi lại, sao lại không làm? Nữ đại vương nghe xong, tâm như cho tàn, bị tuyệt vọng bao phủ, đao phủ giơ tay chém xuống, nữ đại vương đầu rơi xuống đất, chỉ là bầu trời đột nhiên thay đổi thiên, một đạo thiên lôi bỗng nhiên đánh xuống, mang đi trong đám người tú tài sinh mệnh. Tăng Nhược tỷ vẫn luôn nhìn đến nơi này, không cấm tấm tắt thở dài, người này à, chính là không biết đủ, rõ ràng nữ nhân này đối này tú tài như vậy hảo, chính là cái này tú tài Cố Tình còn không hiểu nữ đại vương tâm cuối cùng còn hại người hại mình. Thật lớn vừa ra cầu huyết nga. Minh Ngọc ở một bên nghe, không rõ nguyên do, Tăng Nhược tỷ liền đem chuyện xưa đại khái nói một lần. Minh Ngọc nghe xong căm giận nói, này còn không phải là Bạch Nhãn Lang sao? Nhân gia cứu hắn, hắn không cảm kích liền tính, còn hại chết nhân gia. Xứng đáng đã chết. Thấy Minh Ngọc như vậy tức giận, Tăng Nhược tỷ cười đến, kia chỉ là trong thoại bản chuyện xưa mà thôi, trong hiện thực nào có dễ dàng như vậy sẽ gặp được. Ta đại tiểu thư, vạn nhất đâu? Minh Ngọc mắt trợn trắng, tăng Nhược tỉ khép lại thoại bản, duỗi người nói, ngủ ngủ. Minh Ngọc thấy nàng mệt nhọc, cũng không nói chút cái gì, thổi tắt ngọn nến, liền đi ra ngoài. Mà bên kia, phòng bếp canh đã hừng hảo, nửa canh giờ không sai biệt lắm cũng mau tới rồi, tăng Vương thị liền thật cẩn thận bưng bổ canh, đi thư phòng. Vương ra, Vương phi tới. Thị vệ thanh âm đem nhiếp chính vương từ trầm tư chung bừng tỉnh, hắn vây vây đầu nói, làm nàng vào đi. Là, Vương phi mời vào. Thị vệ thế tăng Vương thị mở cửa, tăng Vương thị liền tay chân nhẹ nhàng bưng bổ canh đi vào. "Vương ra, đã chế thế này như thế nào còn ở vội, cũng không nghỉ ngơi nghỉ ngơi." Tang Vương thị một bên nói một bên đem bổ canh đoan đến nhiếp chính vương trước mặt, nhiếp chính vương nhìn khuôn mặt hơi có tiểu thụy, nhưng là lại tỉ mỉ trang điểm vương phi không có nói cái gì đó, chỉ là bưng lên canh chậm rãi uống lên lên. "Vương ra thoải mái sao?" tăng Vương thị đứng ở nhiếp chính vương phía sau, chậm dại giúp hắn mát xa bả vai, nhiếp chính vương đau đầu nói: Ngươi lại đây tìm ta có chuyện gì? Không có việc gì liền không thể đến xem vương ra sao? Tang Vương thị làm thành một bộ thương tâm bộ dáng, Nhiếp Chính Vương lại không ăn ngày bộ, nói thẳng nói, có việc mau nói, ta nơi này còn có rất nhiều đồ vật không có xử lý. Tang Vương thị nghe xong sững sốt, liền nói, "Vương ra, ngài biết nếu huyển hiện tại nơi trốn bị người xa lánh sao?" "Vì sao?" Nhiếp Chính Vương có hiểu, cái này nữ nhi vì sao sẽ nơi trốn bị người xa lánh? chính là bởi vì phía trước bị nếu tỉ khi dễ, hiện tại ai cũng không để ý tới nàng. Tang Vương thị nói đều mau rơi lệ. Thiếp thân không phải tới cáo trạng, thiếp thân chỉ là tưởng nói cho một chút vương ra, làm vương ra nhiều hơn lưu ý bọn họ tỉ đệ mấy cái, không cần luôn vắng vẻ nếu huyền, nếu huyền tuy rằng tính tình ôn hòa hảo ở chung, liền tóm lại vẫn là cái tuổi trẻ nữ hay nhi ra, ở là tính tình hảo, luôn bị người như vậy đối đãi, trong lòng cũng sẽ không thoải mái. Tang Vương thị cầm lấy khăn tay giả ý sắt nước mắt. Nhiễm Chính Vương nghe xong cảm thấy này căn bản là nói không rõ rốt cuộc ai đúng ai sai, đến nỗi vì cái gì mọi người đều không để ý tới tăng nếu Uyển, khẳng định cũng là có nguyên nhân, mà không phải giống Tang Vương thì nói, bị tăng Nhược tỷ khi dễ. Nhớ tới tăng Nhược tỷ, nhiễm chính vương trong mắt lại toát ra một tia không rõ cảm xúc, đối với Tang Nhược tỷ, hắn cái này làm phụ thân, luôn là cảm giác thua thiệt nàng rất nhiều. Thở dài, nhiễm chính vương nói, ta đã biết, chờ ta có rảnh sẽ đi nhìn xem rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ngươi hiện tại có thể đi trở về, đừng quên ngươi còn ở Cẩm Túc." Nghe Nhiếp Chính Vương như vậy vừa nói, Tang Vương thì trong lòng trận lạnh, chạy nhanh nói: "Vương gia, thiếp thân đúng là biết sai rồi mới đến tìm Vương ra. "Ngươi thật sự biết sai?" Nhiếp Chính Vương có điểm không quá tin tưởng, rốt cuộc lần trước nàng đối tăng Nhược tỷ thái độ thật quá đáng. "Thiếp thân thật sự biết sai." Tang Vương thị che lại khăn nhẹ giọng rơi lệ, Nhiếp Chính Vương thấy nàng cái dạng này, liền hỏi nói: "Ngươi biết sai ở nơi nào?" "Thiếp thân biết" Trước kia là thiếp thân không tốt, đối nếu tỷ quá mức nghiêm khắc, quản giáo quá nghiêm, làm nếu tỷ có áp lực mới không cao hứng cùng thiếp thân ở chung, nơi trốn nhằm vào thiếp thân. Thiếp thân bảo đảm, từ nay về sau, thiếp thân chắc chắn giống đối đãi nếu hiện giống nhau đối đãi nếu tỷ, định sẽ không làm nàng không vui hoặc là chịu ủy khuất. Tăng Vương thị một phen nói tình ý chân thành, hai mắt đấm lệ nhìn Nhiếp Chính Vương, đem chính mình tâm tư toàn cho thấy ra tới, làm Nhiếp Chính Vương thấy chính mình thành tâm một mặt. Nhiếp Chính Vương như thế nào cũng sẽ không nghe ra. Tang Vương thị ở nhận sai đồng thời, cũng không quên ở trong lời nói thứ tang nhược tỷ vài phần, nhưng là ngại với bọn họ phu thê vài thập niên, Nhiếp Chính Vương liền chịu đựng không có ra tiếng. "Vương gia, thiếp thân nói liền nhất định sẽ làm được, còn Thỉnh Vương ra, giải thiếp thân cấm đi." Tang Vương thị khóc đáng thương, thật giống như cấm túc trong khoảng thời gian này, nàng nhận hết ủy khuất giống nhau. Nhiếp Chính Vương nhìn nàng khóc một lần lại một lần, mới nói nói, "Nếu ngươi ngày sau thật sự giống ngươi theo như lời làm như vậy, hảo hảo đối đãi nếu bọn họ nói." liền bỏ lệnh cấm đi. Tang Vương thị vừa nghe, đang muốn cao hứng, lại nghe thấy Nhiếp Chính Vương nói, nhưng là ngươi nếu làm không được, kia ngày sau trừng phạt nhất định sẽ so cấm túc còn muốn nghiêm trọng. Thiếp thân biết, vương gia giáo huấn chính là. Tang Vương thị vì hiện trạng chỉ có thể thấp phục làm tiểu, chuyện gì toàn nghe Nhiếp Chính Vương. Buồn Vương là niệm ở ngươi ta phu thê vài thập niên phân thượng, mới không có đối với ngươi trước kia ác liệt đối đãi nếu tỉ sự tình so đo, nếu thật muốn so đo lên, ngươi cái này làm trưởng bối khả năng còn muốn đích thân đi nếu tỷ trước mặt nhặt lỗi. Nhiếp Chính Vương vì làm tăng nhược tỷ về sau có thể quá hảo chút, liền nói ra như vậy một phen lời nói, như vậy đã có thể cảnh cáo Tang Vương thị như cũ ngoa ngoe dục dịch tứ tưởng, còn có thể làm nàng minh bạch tăng nhược tỷ ở hắn Nhiếp Chính Vương trong lòng phân lượng. Tang Vương thị lại như thế nào sẽ nghe không ra Nhiếp Chính Vương muốn nói gì, chạy nhanh nói, "Đa tạ vương ra, thiếp thân ngày sau chắc chắn hảo hảo đối đãi nếu tỷ." "Được rồi, ngươi trở về nghỉ ngơi đi." Bổn vương còn có công văn không có xử lý xong. Nhiếp chính vương thấy sự tình đều giải quyết không sai biệt lắm, liền làm Tang vương thị trở về nghỉ ngơi. Kia thiếp thân cáo lui, vương ra còn phải chú ý thân thể." Tang vương thị ôn nhu nói, liền rời đi. Tăng nếu huyền biết được chính mình mẫu thân đi gặp phụ thân, liền đoán được mẫu thân khẳng định là vì chính mình bên vực kẻ yếu, liền không ngủ liền tới Tang vương thị nơi này chờ Tang vương thị trở về. Tang vương thị giờ phút này trong lòng vẫn là không cam lòng, nhưng là Nhiếp chính vương nói đã buông xuống. Về sau liền không thể trắng trận táo bạo đối tăng nhược tỷ không hảo. Đẩy cửa vào nhà, thấy tăng nếu huyền đang đợi nàng, liền hỏi nói: "Tuyển nhi như thế nào còn không ngủ được?" Nữ nhi tự nhiên là đang đợi ngài trở về a mâu thân, ngài thấy phụ thân, phụ thân đều nói chút cái gì? Tăng nếu huyền thực chờ mong nhiếp chính vương nói gì đó. Tăng Vương thì nghe xong nhỏ giọng nói: "Phụ thân ngươi thực không cao hứng, nói sẽ hảo hảo hiểu biết này gian sự tình, ngươi gần nhất liền không cần đi chọc tăng nhược tỷ, miễn cho chọc ngươi phụ thân không cao hứng." Nương thật vất vả bỏ lệnh cấm, cũng không thể lại bị cấm túc. Đã biết, mẫu Thân. Tăng nếu huyền thấy sự tình có chút nghiêm trọng, liền ngoan ngoán gật đầu. Trở về nghỉ tạm đi. Tăng Vương thị làm ra một bộ rất mệt bộ dáng, Tăng Nữ Huyền tự biết Mộ Thân mệt mỏi, liền đi trở về. Không chín một hướng đột. Ngày gần đây tới, nhân Tang Vương thị bỏ lệnh cấm, Tây Bắc hầu phủ quá đến còn tính bình tĩnh, một ngày này, Tăng Vương thị cùng Tăng Nữ Huyền một hối, đến lao phu nhân nơi đó đi Vân An. Phương đi vào một tới Liên thấy tăng lão phu nhân ngồi ngay ngắn ở đằng kia, sắc mặt thiếu dai nhìn hai người. Tăng Vương thị ngẩn ra, vội mặt mang tươi cười nhìn lão phu nhân hỏi: "Mẫu thân, hôm nay, Tức phụ nhi nhìn ngươi này sắc mặt nhưng không tốt lắm, chính là nơi nào không thoải mái, hay không thỉnh cái đại phu tới trong nhà cho ngài nhìn xem?" Tăng Vương thị dứt lời, liền thấy lão phu nhân thở ngắn than dài chính là không ngôn ngữ, đạm độ lãnh đạm, trong lòng không khỏi hừ nhẹ: "Nếu như không phải vì Uyển nhi ngày sau tiền đồ, ai tại đây bồi ngươi?" Chỉ là Trong lòng như vậy, trên mặt lại còn muốn mỉm cười. Nghe tức phụ như vậy ăn ủi, lão phu nhân trong lòng đến thoải mái một chút, ngẩng đầu nhìn Tang Vương thị, nàng nói, ta không có việc gì, chỉ là mấy ngày nay hủy cốt ngươi. Mẫu thân nói nơi nào lời nói. Tang Vương thị vội xua tay, vẻ mặt cảm kích nhìn lão phu nhân, đứng dậy tự mình đổ trà, chậm rãi bưng cấp lão phu nhân. Tang lão phu nhân thở dài, lại nói, mấy ngày nay không biết sao, kia nha đầu chết tiệt kia cư nhiên biến hóa nhanh như vậy, thế nhưng làm người ta Ai, cũng không phải là sao? Tăng Vương thị cũng gật gật đầu, ai hoãn thở dài. Mà giờ phút này, Tăng Nhược Uyển thấy Mâu thân sự ánh mắt lại đây, liền thấp thấp nước nở lên. Thanh âm không lớn không nhỏ, vừa vận chuyển tiếng lão phu Úi nhân Lô thai, nàng vừa nghe Liêu nữ khóc, liền mở miệng hỏi nói, "Hảo Uyển nhi, ngươi làm sao vậy?" "Ai khi dễ ngươi, nói cho lão tổ tông, lão tổ tông cho ngươi báo thủ." Nói lời hay, Tăng Nếu Uyển như cũng nước nở, lão phu Úi nhân thấy vậy chén trà đều thả xuống dưới. Nhìn Tang Uyển Nhi nói, nha đầu, ngoan, không khóc, đến tổ mẫu nơi này tới. Tăng nếu Uyển tức khắc khóc hoa lê dính hạt mưa, ngẩn đầu nhìn Lao phu nhân, chung quy không ngôn ngữ, vẫn là Tang Vương thị dùng khăn xoa đôi mắt thở dài nói, Mẫu thân, ngươi là không biết, ta cấm túc mấy ngày nay, Uyển Nhi nhưng chịu khổ. Lão phu nhân tức khắc nhìn về phía Tang Vương thị, cũng biết không có Mẫu thân che chở ra sao tư vị, trong lòng có tính kế. Droi tay vô Tang nếu Uyển phía sau lưng, bảo đảm nói, hảo, hảo hai tử. Không khóc, tổ mẫu biết là như thế nào, chờ mấy ngày nữa, chuyện này hoan qua đi, tổ mẫu tìm một cơ hội báo thủ cho ngươi. Ánh mắt đột nhiên sắc bén lên, nàng nhìn phía Tang Vương thị nói, ngươi ngày gần đây hồi hồi nhà mẹ để tố tố khổ đi. Ai, mẫu thân, tức phụ đã biết. Nghe lão phu nhân nói, Tang Vương thị vội vàng gật đầu. Được bảo đảm, tăng nếu huyền cũng thu nước mắt, chỉ là vẫn như cũ còn ở nghẹn nào. Lão phu nhân vẫn luôn vỗ nàng phía sau lưng, vẻ mặt đau lòng. Tang nếu huyền xoa nước mắt, Nói, tổ mẫu, Uyển Nhi không phải không hiểu chuyện, chỉ là, ai, hôm nay tới ngài nơi này lúc sau, Uyển Nhi tới muốn cùng Đệ Đệ hảo sinh tâm sự, làm hắn bồi Uyển Nhi cùng mẫu thân tới xem ngài. Chính là, Đệ Đệ giống như bị đại tỷ cấp mê hoặc, căn bản không chịu cùng ta trở về, chỉ nguyện bồi lại tỷ, thế nhưng không muốn tới xem tổ mẫu. Lời này vừa ra, lão phu nhân trong lòng khiếp sợ, nhíu mày nhìn tăng nếu Uyển, nàng lớn tiếng nói, "Uyển Nhi, lời này chính là thật sự?" Viện nhi làm sao dám lừa gạt tổ mẫu? Tang Niêu huyễn vội vàng gật gật đầu, Tang Vương thị trong mắt càng thêm không cam lòng nói: "Mẫu thân, ngài không biết, Bạch nhi không biết vì sao, vẫn luôn đi theo kia tỉ nhi, hắn đều chưa từng hồi trong viện, hàng ngày vẫn ăn đều chưa từng có." Lại là như thế? Lão phu nhân trong mắt dần hiện ra một tia kinh ngạc, lệ mắt thấy hai người, trong lòng cân nhắc. Xem ra, này Tăng Nhược tỷ thật sự là học ngoan, biết nàng nơi này không thể thực hiện được, thế nhưng bắt đầu mê hoặc trong phủ Nam Đinh Tang lão phu nhân nơi đó như thế nào tạm thời không nói, chỉ nói Tang Nhược tỷ, nàng trong viện hiện giờ lại là một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Môi ở ngoại thất trung, Minh Ngọc cười ha ha, thanh trấn chín tiêu, tiểu thư, ngươi lại thua rồi, nô tỉ cần phải phạt ngài nàng nói, mặt mày hớn hở đem mảnh vải dán ở Tang Nhược tỷ cái trán. Không thôi, này mấy người lại là ở chơi xúc sắc, thả vẫn là Tang Nhược tỷ dạy. Vừa mới học được Minh Ngọc hứng thú tăng giọng, đánh cuộc vận cực cường, thật sự là chơi một phen thắng một phen. Đem tự làm bậy tăng nhược tỷ thắng vẻ mặt chua sót, đều không hiểu rõ Ngọc là thật sẽ không vẫn là giả sẽ không. Chơi một buổi sáng, cư nhiên một phen cũng chưa thắng quá. Tăng nhược tỷ cao mày, "Không thành." Ở tới nàng nói, thanh âm không lớn, lại nhường một bước mới vừa bước vào cửa phòng nhiếp chính vương nghe xong vừa vạn. Nhân đầu hơi hơi nhíu lại. Xem ra tỷ nhi từ ở cắt trong phủ sau khi bị thương thay đổi thật nhiều, Nhân Tinh sáng tỏ không nói, đến còn sẽ hợp lại Lạc Nhân Tâm. Nghe được Nha Hoàn nói, hắn chân mày cau lại, Một bên, thị vệ nhẹ giọng hỏi, "Vương ra, muốn hay không đẩy cửa vào xem?" Nhiếp Chính Vương gật gật đầu, môn chi một tiếng bị đẩy ra, hắn ngẩn đầu liền thấy, tăng nhược tỷ tên Kiêu Minh Ngọc nha hoàn đang ngồi ở lên giường thượng, trên mặt bị dán vô số màu trắng dây lưng. Soát soát đem trên mặt dây lưng cất bóc, vẻ mặt mờ mịt nhìn người tới, Minh Ngọc giật mình, dường như không phản ứng lại đây, hảo sau một lúc lâu nhi, mới xác mặt trắng bệnh đột nhiên quỷ trên mặt đất. Khuôn mặt nhỏ căng chặt xin tha nói, "Vương gia, này" Này, nô tỳ biết sai, nô tỳ không nên mang tiểu thư học cái này." Ngồi ở trên giường tăng Nhược tỷ cũng rốt cuộc hoãn quá thần nhi tới, nhấp môi nhìn Nhiếp Chính Vương, đưa mắt ra hiệu cấp tăng nếu cầm. Tăng nếu cầm đứng dậy, xuống giường, trên mặt kia sợ hãi bộ dáng, làm tăng Nhược tỷ vẻ mặt vô ngữ. Xem ra này tiểu muội muội lá gan không lớn sao, tăng Nhân Kiệt còn chưa nói gì đó, liền dọa thành như vậy. Tăng Nhược tỷ vô ngữ bĩu môi, nhưng tăng nếu cầm lại không có nàng này can đảm, mà là cung kính con thân mình. Nhỏ giọng nói, "Phụ thân, này, cầm cầm nhi sai rồi." Nhiếp Chính Vương chưa từng tưởng bọn họ mấy, ba ngày ban mặt cư nhiên đóng lại bài bạc, tức khắc tức giận phất tay áo nói, tăng Nhược tỷ, cho buồn vương quỷ." tăng Nhược tỷ nghe được tăng Nhân Kiệt gọi chính mình, một chút không giật mình an ổn đứng dậy, mượt mà quỷ trên mặt đất, theo nàng động tĩnh, tăng nếu bách tăng Nêu Kỳ cũng xuống giường quỷ gối nhiếp chính vương bên chân. Đột nhiên, tăng Nhược tỷ cao mày ai nha một tiếng, Nhiếp Chính Vương tối đầu nhìn nàng nói, Ngươi đây là lại làm sao vậy? Còn không mau mau cho buồn vương quý hảo. Nhìn cục mi dụ mắt quỷ trên mặt đất mấy cái nhi tử, Nhiếp Chính Vương đưa mắt ra hiệu cấp thị vệ, chỉ thấy thị vệ tay bay nhanh liền đem trên bản đồ vật cấp tịch thu. Qua một hồi lâu, Tăng Nhược tỷ che lại đầu hô, "Ai nha, minh ngọc màu, mau mời đại phu tới, ta đau đầu, hôm nay làm sao vậy, đầu như vậy đau." Nhiếp Chính Vương thấy vậy trong lòng thở dài, biết được Tăng Nhược tỷ lấy thân thể làm phát tử, lại chung quy vẫn là e ngại trưởng công chúa. Vô Pháp Phàm Nàng liền làm Minh Nguyệt đỡ nàng nằm ở trên giường. Ánh mắt phiết quỳ trên mặt đất, đáng thương hề hề dùng thỏ con ủy khuất ánh mắt nhìn hắn như nữ, tăng nhân kiệt mày một trâu, mấy người tức khắc phía dưới đầu. Đi theo đại tỷ như vậy thường thời gian, bọn họ nhiều ít cũng học xong chút vô lại thủ đoạn, Nhiếp Chính Vương không còn cách nào khác, chỉ phải lắc đầu nói, tính, các ngươi đều đứng lên đi, phạt các ngươi ở chính mình trong viện cấm túc một ngày, trừ bỏ đi học, bất luận cái gì sự đều không chuẩn ra tới." Mặt khác sao chép hiếu kinh mười biến. Nhưng nghe hiểu, là phu thân hài nhi minh bạch. Mấy người chạy nhanh gật đầu, vội vàng lên, liền đầu cũng chưa hồi, thế nhưng liền rời đi. Đến làm Tang Nhược tỷ trong lòng thẳng hô, này đó không lương tâm, quăng nàng liền chạy. Kia bên, Minh Ngọc thực mơ hẹn gặp lại, thấy đại phu tới, Nhiếp Chính Vương đứng dậy thoái vị nói, đại phu, ngươi lại đây nhìn xem, ta này nữ nhi tổng tiếng giao đau, chính là có ngại. Đến nghe Tang Nhược tỷ trong lòng tức khắc bất đắc dĩ, nàng khi nào lão kêu đau đầu? Tang Nhân Kiệt đây là điên rồi, tưởng cho nàng ấn cái con bệnh danh hào sao? Chỉ là, trong lòng lầm bẩm cô, người khác lại là nghe không thấy. Đại phu tiến lên bắt mạch nhìn hạ, lại làm tăng Nhược tỷ đem đôi mắt trợ to, cẩn thận nhìn lại nhìn, nhăn đầu nhăn lại. Nay đại tiểu thư thân thể cường kiện, căn bản liền không có gì bệnh, làm sao? Đột nhiên, tăng Nhược tỷ chấp một chút đôi mắt, đại phu trong lòng dối rối tức khắc sáng tỏ. Trong lòng bội phục này đại tiểu thư lá gan, liền nhiếp chính vương đều dám lửa. Tang Nhược tỷ ôm đầu ai ra một tiếng, đôi mắt giống như nai con sợ hay nói: "Đại phu, ta đầu không có việc gì đi." Đại phu lắc đầu nhìn Nhiếp Chính Vương, cung thủ nói: "Vương ra, đại tiểu thư đầu không có việc gì, khả năng chỉ là hôm nay lạnh gió thổi mới có thể khiến cho đau đầu bệnh, nghỉ ngơi hai ngày thì tốt rồi." Nhìn thấu không nói toạc, đại phu rất có ý đi học tu dưỡng. Còn có này tật xấu. Nhiếp Chính Vương nhíu mày nhìn đại phu, trong lòng biết Tang Nhược tỷ chỉ là trang dạng, nhưng rồi lại không thể nài hà. Mà ta như thì, nhân ra đại phu đều cho nàng đắp bạc thang, nàng lại như thế nào sẽ không đi xuống, phối hợp nhìn Nhiếp Chính Vương, nàng nói: "Phụ thân, tối hôm qua thổi gió lạnh, hôm nay phụ thân mở cửa sau, phong đột nhiên thổi tiến vào, tưởng là nhất thời chợt chứ, cho nên ta mới đau đầu." Nói trong mắt thoáng hiện nước mắt, liền này thẳng lăng lăng nhìn chằm chầm, chầm Nhiếp Chính Vương, nữ đại phu thật sự bất đắc dĩ, căn bản không nghị chọc tiến trong vương phủ cha con tranh, nhưng lại lại đại tiểu thư lo lắng, chỉ phải lắc đầu, "Vương gia, Ta thả khai một bộ dược, tiểu thư ăn thượng vài lần, ta ở đến xem. Đại phu đều như vậy, tăng nhân kiệt cũng là vô pháp, chỉ phải hắn gật gật đầu nói, phân phó phong bếp lớn, ở làm chút bổ thân mình đồ ăn cấp đại tiểu thư, ngày sau đại tiểu thư muốn ăn cái gì, liền tăng cường nàng làm. Đến không phải nhiều đau tăng lượt tỷ, chỉ là em ngại trưởng công chúa thôi. Bất quá, trải qua như vậy một náo, Nhiếp Chính Vương giống như quên mất mới vừa vào nhà phát hiện cảnh tượng, tăng nhược tỷ không khỏi may mắn lên. Trung Quy, ở cổ đại Bài bạc giống như thật sự không phải tiểu thư khuê các nên làm chuyện này, Tăng Nhân Kiệt thật truy cứu lên, nàng cũng là khó ứng phó. Đại phu khai dược, xoay người liền rời đi, thậm chí vì sợ phòng ngại Tăng Nhược tỷ nghỉ ngơi, Tăng Nhân Kiệt cũng thực đem nhà ở chung người rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại có Tăng Nhân Kiệt cùng Tăng Nhược tỷ hai người. Thấp giọng ho nhẹ, Tăng Nhân Kiệt nhìn nữ nhi, "Hảo, ngươi đừng chàng, bổn vương biết ngươi đầu không đau." Tang Nhược tỷ bĩu môi, mặt mày thượng nào, một chút ngồi ở trên giường. Tay Chi cầm nói: "Ta đau đầu không đau, ngươi quan tâm." "Ha ha, thật sự thú vị." Nói đến, "Ngươi hôm nay như thế nào có nhàn công phu thượng ta nơi này tới, thật sự là hiếm lạ." Nàng Cung tăng nhân biết, sớm tại nàng hồi bà ngoại kia thời điểm, liền không sai biệt lắm sẽ rách mặt, hiện giờ chỉ miễn cưỡng duy trì cha con hòa bình mặt ngoài tôi, hiện giờ không có người ngoài ở, thứ không cần ở làm ra vẻ. 092 chín đối chỉ, ta là phụ thân ngươi, tới xem ngươi tới dùng lý do." Nhiếp Chính Vương trầm giọng Nhưng nhìn Tang Nhược tỷ khinh thường nhìn lại bộ dáng, trong lòng cũng có chút chột dạ, suy nghĩ không biết bay tới nơi nào đi, hắn do dự nói, "Nếu tỷ, trong phủ lớn nhỏ sự còn cần người quản, người tổ mẫu tuổi lớn, thực sự quản không được, ta liền đem Tang Vương thị bỏ lệnh cấm." Khẩu khí giống như thương lượng, nhưng ngữ khí lại là định. Tăng Nhược tỷ vừa nghe Tang Vương thị bỏ lệnh cấm, trong lòng một trận lửa giận, nói đến, mới vừa ngừng nghỉ mấy ngày, Tang Vương thị liền bỏ lệnh cấm, kia nàng trước đó vài ngày giận lực, không phải uổng phí sao? Trong mắt có điểm không cam lòng chợt lẽ rồi biến mất, nàng nhướng mày, "Phụ thân, người lời này là như thế nào?" Có thể nào không trải qua nàng đồng ý, liền đem Tang Vương thị bỏ lệnh cấm, chẳng lẽ là không sợ nàng đem trạng bẩm báo bà ngoại chỗ đó? Nếu tỉ, người bà ngoại tuổi tác lớn, nói vậy cũng sẽ không bằng lòng gặp ngài uống rượu đánh bạc, không làm tốt sự tang nhân kiệt ánh mắt sắc bén, thanh sắc nhàn nhạt, nhạt, lại tràn đầy uy hiếp chi ý. "Vốn dĩ, hắn là chuẩn bị hảo hảo thương lượng, nhưng đã bắt được nhược điểm, liền không có không cần đạo lý." Này tang nhược tỷ sắc mặt lạnh lùng, lại chung quy bất đắc dĩ, chỉ phải cam chịu. Chính Việt trung, từ tang lão phu nhân trong viện ra tới, Tang Vương thị vỗn nữ nhi đầu nói, "Ngoan nữ nhi, nghe lời, đừng lo lắng, mẫu thân đã giải cấm, ngươi đệ đệ sự, mâu thân sẽ nghĩ đến biện pháp." "Ngươi có thể có cái gì biện pháp Tăng nếu Huyền Thất thần lầm bẩm?" Tang Vương thị thấy vậy, không khỏi lo lắng nhìn nàng, vừa muốn nói chuyện, Tăng nếu Huyền liền đánh gây nàng. "Mẫu thân, ta liền đi về trước." Nàng nói căn bản không để ý tới Tang vương thị, lập đầu liền hướng chính mình là quyển mà đi, nha hoàn thấy thế, cũng vội vàng tiểu bước lên trước, gắt gao đi theo nàng. Đi ở trong hoa viên, tăng Nhiêu huyền lòng tràn đầy không biết tư vị, căn bản không chú ý con đường phía trước. Kết quả, đón đầu đụng vào Bương Dược Minh Ngọc. Minh Ngọc hỏi rõ ràng đại phu, liền cùng đại phu thỉnh giáo hảo sắc thuốc ngao dược quá trình, thời gian không tính quá dài. Nàng Bương Dược cẩn thận đi ở trên đường, đột nhiên đụng phải người, đâm nàng cái chán sợ. Trong lòng thẳng hô xui xẹo. Còn chưa chờ nàng mở miệng, liền nghe thấy đâm nàng người nọ nổi giận mắng, "Là cái nào? Thế nhưng không trường đôi mắt sao? Sẽ không xem người a." Minh Ngọc lần ra, ngẩn đầu vừa nhìn. Trong lòng lạc nghẹn một tiếng, "Thế nhưng là nhị tiểu thư." Nàng không biết này nhị tiểu thư từ nơi nào bị khinh bỉ, nhưng chủ tử chính là chủ tử, nàng thân nô tỳ, cho dù là bị đâm cái kia, cũng vô pháp biện bạch, đành phải quỳ trên mặt đất xin tha, "Nhị tiểu thư thứ tội, nô tỷ là cho tiểu thư đoan dựng đi, nhất thời không chú ý." Thỉnh nhị tiểu thư khoan thứ tất cái, chậm. Vương gia muốn phạt nô tỳ. Nàng nho nhỏ huy hiếp một chút. Bị như vậy vừa nói, Tang Nếu huyền trong lòng càng thêm không cao hứng, phụ thân ở đại tỷ trong phòng. Minh Ngọc rủa thầm một tiếng nói, đúng vậy, nhị tiểu thư, đại tiểu thư không thoải mái, vương gia tự mình thỉnh đại phu, làm nô tỳ ngao dược, nô tỷ nếu trở về trọng, vương gia nên trách phạt nô tỳ." Thỉnh nhị tiểu thư nàng nói, lại thấy Tang Nhiễu huyền ánh mắt ngương ngẩn, phảng phất căn bản không nghe thấy những lời này dường như Nhị, nhị tiểu thư nếu không có việc gì, Tiên nô tỷ liền trước cáo tử. Minh Ngọc thấp giọng, lui ra phía sau hai bước, liền phải rời khỏi. "Hôn trướng." Nhưng ai biết, tăng Nhược Uyển phản phật không biết suy nghĩ cái gì, hai mắt đỏ bừng, thế nhưng giơ lên bàn tay, hung hăng phiến Minh Ngọc một bạt hai. Ai u! Minh Ngọc bị hoành phiến ngã xuống đất, dược giải một thân. Gầy yếu thân mình ngồi quỳ trên mặt đất, nhìn trên mặt đất đánh nghiêng chén thuốc, Minh Ngọc có chút không biết làm sao. Người này nha hoàn thật là không hiểu chuyện. Buồn tiểu thư gọi ngươi, ngươi còn dám thoái thác, này bàn tay chính là muốn cho ngươi biết sự lợi hại của ta, xem ngươi về sau còn dám không dám càng rỡ.